Trường lên lui đường cổ t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy lên lui đường cổ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đặc biệt do a người n hai người l ặ n g lặng ngây ngô ở bên ngoài một lúc lâu cho đến vậy quỷ bí khóc t h ố t thít âm biến mất không gặp sau đó dương thiên long không khỏi rất đúng trước đầu sư tử nói người sợ đầu sư tử không nhịn được một mặt chế nhạo đứng lên dương thiên long lắc đầu một cái không chẳng qua là thằng nhóc ngươi luôn luôn bể ra lời nói để cho người cảm thấy sợ chúng ta bây giờ nhanh đi bể ăn xong cơm tối lại tới thật ra thì đầu sư tử tự mình cũng không nguyện ý ở chỗ này lâu vì vậy hắn cũng là một hấp cực kỳ sảng khoái liền đồng ý hai người nhanh chóng chính là nhảy ra khỏi thượng viện tiếp theo rất nhanh lại đi tới trên đại lộ vào giờ phút này đã là buổi chiều bốn giờ ba mươi phút cái này thời gian điểm pa di thời tiết đen rất sớm thêm tới nhiệt độ vậy rất thấp bởi vì hai người này ở được lúc đi không khỏi được bước nhanh hơn bọn họ quyết định liền ở phụ cận đây tìm một khách sạn ở lại cũng may pa di là một tòa tính quốc tế du lịch thành phố lớn vì vậy khách sạn nơi này cũng không khó đi lúc này dương tiên long theo đầu sư tử cũng không tận lực đi tìm cái gọi là khách sạn cấp năm sao mà là lựa chọn một nhà nhìn như coi như có thể thương vụ khách sạn ở lại bọn họ cũng không có hành lý vì vậy ở trong phòng cơ hồ đều không thế nào lưu lại chính là vội vã đi xuống lầu chuẩn bị đi tìm bữa ăn tối bằng dáng đi ở trên đường chính người da đen như thường rất nhiều này h o a kế ta nhớ lại một người tới hai người song song trước đi đ ỗ n g nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi được nói chuyện ai dương tiên long không khỏi được nhữ m ẩ y một cái nói tô sô thiên kia không phải nước pháp linh dị tạp chí tổng biên tập sao nếu như thứ năm sở nghiên cứu nơi đó thật có cái gọi là quỷ hồn xuất hiện hắn khẳng định đi nơi đó ngươi có số điện thoại của hắn ta cảm thấy có thể theo hắn liên lạc một chút có lẽ hắn có thể biết một ít tương quan tin tức đầu sư tử nói đầu sư tử lời nói này lập tức nhắc nhở dương thiên long đứng lên hắn sau khi suy nghĩ một chút không khỏi được gật đầu một cái lấy điện thoại di động ra rất nhanh tổ s ố điện thoại chính là tiếp thông bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến tổ sổ cực kỳ phấn khởi thanh n â m tới này hoa hạ long ngươi đi tới pa di liền sao tổ sổ thẳng hỏi dương tiên long s ữ n g suốt một chút ngay sau đó cởi ha ha một tiếng nói lao hỏa kế ngươi cảm giác thật là đủ linh nghiệm không sai ta bây giờ đang ở sông xín nơi này ngươi đâu cũng ở đây ba gì sao dĩ nhiên ta cũng ở ba gì, buổi tối ăn cơm chung tô số hướng về phía dương thiên long phát ra nhiệt tình mời này đầu sư tử tô số nói b u ổ i tối mời chúng ta ăn cơm ngươi cảm thấy thế nào dương tiên long đem điện thoại di động ống nghe thật chặt chẽ nói không thành vấn đề chúng ta t r ễ giờ lại đi thứ năm sở nghiên cứu cũng không mượn đầu sư tử bày tỏ đồng ý không thành vấn đề như vậy chúng ta nên làm sao gặp mặt đâu dương thiên long hỏi các người ngay tại sông xìn đang chờ ở đó ta trước tìm một quán cà phê uống cà phê đem các ngươi vị trí phát cho ta nửa giờ sau chúng ta gặp mặt nói xong câu này nói tổ sổ cũng không cùng dương thiên long trả lời liền thẳng cúp điện thoại tên kia tính tình thật là rất gấp dương thiên long nhìn đã cúp điện thoại không nhịn được hướng về phía một bên đầu sư tử nói hoặc kế ta dám khẳng định tổ sổ là biết tin không tin chúng ta đánh cuộc đầu sư tử cười nói ta tin tưởng ngươi nói h o ặ kế dương thiên long một mặt mỉm cười vỗ một cái đầu sư tử bà bai nhiệt tình lãng mạn người pháp tự nhiên thích uống cà phê vì vậy ở p a r i s nội thành cũng không khó tìm quán cà phê hai người ước chừng đi không tới một trăm m chính là phát hiện mấy nhà quán cà phê lựa chọn một nhà hoàn cảnh tương đối mà nói tương đối tĩnh lặng quán cà phê dương tiên h long mang đầu sư tử chui vào nhà này quán cà phê quả thật rất yên lặng tất cả khách hàng đều là nhỏ giọng trò chuyện với nhau é sợ cho quá lớn âm lượng đòi người khác ở quán cà phê nơi đó đợi không tới nửa giờ chỉ gặp tổ sổ kẹp theo gió lạnh đi bảo này hoa hạ long h đầu sư tử tô sổ tràn đầy đầy nhiệt tình lời nói lập tức đưa tới những thứ khác khách hàng chú ý chờ hắn kết thúc cùng dương thiên long theo đầu sư tự ông t r u m sau đó lúc này mới phát hiện bên trong tân khách đều dùng một loại đặc thù nhưng lại không thân thiện ánh mắt nhìn hắn đáng chết các người chọn lựa thế nào một cái như vậy văn nghệ quán cà phê nhanh chóng muốn cạn ta mang các người đi ăn bữa ăn tối tô sổ nhỏ giọng che miệng nói không cần chúng ta đi ngay bây giờ đi dương thiên long cười nói không thành vấn đề ngồi lên xe ta mang các người ăn một bữa chính tông nhất pháp bữa ăn tối tô sổ suy nghĩ lao tử dù sao lập tức muốn đi giọng nói lớn một chút lại ngại gì nói xong câu này nói tô s ô ở trong quán cà phê mặt những thứ khác khách hàng một mặt ánh mắt khinh bị h ạ hắn lại là thần khí mười phần đi ra ngoài lái xe hơn mười phút tô s ô đem bọn họ dẫn tới một nhà nhà ăn chỗ nơi này đầu bếp đều là đại sư cấp bậc trình độ để cho các người thật tốt nếm thử một chút nơi này thức ăn ngon tô s ô cười nói ba người tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống tô s ô ngược lại cũng lớn vô cùng mép khối một hơi cũng là điểm không ít thức ăn ngon đều là nước pháp đặc sắc thức ăn ngon chúng ta tối nay uống nhiều một chút rượu tô số một mặt tiêu sài nói ngay khác hoa kế chúng ta buổi tối còn có việc dương thiên long liền vội vàng khoát tay nói tô sô lấy làm kinh hãi một mặt không rõ ràng lão hoa kế các người buổi tối còn có chuyện gì chẳng lẽ là đi thoát ý vũ cô gái câu lạc bộ nơi đó lão hoa kế đừng tự t r e o chọc chúng ta đối với cái đó không cảm bạo đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói vậy các ngươi buổi tối làm gì tô sô đối với lần này tràn đầy thái độ hoài nghi ngươi biết nước pháp thứ năm sở nghiên cứu sao đầu sư tử cùng dương thiên long trao đổi lập tức ánh mắt sau đó không khỏi phải nói biết các người chuẩn bị đi nơi đó tô sô kinh hãi không sai chúng ta chuẩn bị buổi tối đi nơi đó người đối với nơi đó hiểu rõ nhiều ít dương thiên long ánh mắt thật chặt nhìn tổ sổ hỏi hiểu rõ một chút nơi đó bây giờ đổi được phá lệ âm u k i n h khủng thành thật mà nói ta cũng đã từng trải qua tiến vào bên trong tìm tòi kết quả ý niệm nhưng là một chuyện tình phát sinh nhưng là để cho ta không thể không bỏ đi cái ý niệm này tổ sổ sau khi nói xong chính là một mặt không tự chủ được thở dài một hơi tựa như chuyện cũ đang ở trước mắt như nhau chuyện gì dương thiên long theo đầu sư t ử không hẹn mà cùng hỏi ở bọn họ xem ra tổ sổ tên này là nhất định là có câu chuyện ta sợ ta nói ra các người khẳng định không tin tô số một mặt cười khổ nói không hoặc t ế ngươi nói ra chúng ta đều tin dương thiên long lắc đầu nói đầu sư tử đi theo gật đầu một cái hai người một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn tô sô tô sô do dự một hồi tiếp theo uống một hớp lớn nước đá sau đó cái này mới chậm rãi nói ra c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương chín trăm bốn mươi tám nguyên rủa chương chín trăm bốn mươi tám nguyên r ù a cổn vợ ơ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nguyên lai、like、ban đầu ở vào ba di vở sông xìn thứ năm sở nghiên cứu là một cái tương đối khá đơn vị nhưng là sau đó có một lần trong bọn họ giữa một nhóm người đi một chuyến phi châu một cái nguyên thủy bộ lạc đi tìm địa phương một loại thần kỳ d ư liệu những tên kia trở về bắt đầu đổi được tinh thần có chút t h ắ n loạn bên trong cũng là tiếp liền xuất hiện mấy dạy án mạng liền liền lúc đó sở nghiên cứu đồn trưởng vậy là không thể may mắn tránh khỏi nguyên nhân chính là làm cho này chút án mạng nguyên nhân sau đó vậy nóc bên trong đại lâu bắt đầu xuất hiện ma quỷ lộng hành tin đồn vì vậy cái này thứ năm sở nghiên cứ đến sau đó những câu chuyện này chuyển càng ngày càng mơ hồ liền liền vậy con phố cũng không có mấy người đi ta đã từng muốn đi bên trong nhưng là ta một người trợ thủ nhưng là nói cho ta hắn tiếp liền đã mấy ngày nằm mơ cũng mộng thấy vậy tòa các bên trong có một cái nữ quỷ hình dáng rất là khủng bố người nữ kia quỷ nói cho ta trợ thủ dù sao cũng không nên đi vào nếu không thì biết gặp người liền rủa cho nên ta cũng bỏ đi đi vào trong tìm t ỏ i kết quả ý niệm nếu như các người hai cái tối nay muốn đi ta có thể liệu mình cùng quân tử mụ chẳng qua không đếm xỉa đến tô số một mặt nghiêm túc lại không mất sảng khỏe nói dương thiên long cùng đầu sư tử không khỏi được trố mắt nhìn nhau một phen rất nhanh hai người chính là trong lòng đặt thành một nhận thức chung đó chính là mang tổ sổ đi bên trong đại lâu tìm tòi kết quả hoan n g h ê n ngươi gia nhập lão h ò a kế chúng ta nhiều người lực lượng lớn dương thiên long cười cười nói có thật không các người cái này là đồng ý tổ số mặt đầy mừng rỡ k h ô n kể xiết hắn không nghĩ tới dương thiên long theo đầu sư tử lại là dễ dàng như thế cũng đồng ý dĩ nhiên ngươi là nơi này chủ nhà chúng ta có địa phương còn được dựa vào tại ngươi lúc này làm sao dám đi đắc tội ngươi dương thiên long khẽ mỉm cười nói ngươi lời này liền nói nghiêm trọng ta là chủ nhà không giả nhưng là ta c h ỉ có thể mời các người ăn uống vui vừa ra ta tựa hồ vậy không tìm được có thể trợ giúp các n g ư ờ i địa phương tô sổ cười nói lao hoặc kế có ngươi những lời này cũng đủ để đầu sư tử cũng là một mặt treo v h ẹ o vỗ tổ sổ bà bay bởi vì bọn họ ba cái quyết tâm đã định tối nay phải đi nơi đó tìm tòi kết quả vì vậy dùng bữa ăn tối thời điểm ngược lại cũng là tốc độ thật nhanh dùng qua bữa ăn tối sau đó ba người ngựa không ngừng vó câu ngồi vào tổ sổ dễ nổ bên trong kiệu x a chạy thẳng tới tổ sổ trong nhà chờ lát nữa chúng ta mỗi một người mang một cái súng tô sổ vừa lái xe vừa nói ngươi có súng đầu sư tử lấy làm kinh hãi tô sổ c ư ờ i hh gật đầu một cái đương nhiên là có giống như ta như vậy thích ở linh dị trong thế giới thám hiểm người không có súng tại sao có thể vẫn là ngươi lợi hại đầu sư tử không nhịn được nói còn cần gì tô sổ đ ộ i v ắ n g hỏi lưỡi cơ đâu có khẩu trang cũng có còn có thể cung cấp nước khử trùng dây thừng đâu cần đồ chơi kia làm gì tô s ổ một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử đương nhiên là phòng ngầm dưới đất l u cầu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vậy nóc bên trong đại lâu có phòng ngầm dưới đất sao đầu sư t ử hỏi ngượng t ổ số do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái dây thừng cũng có bất quá h ỏ a kế nơi đó phòng ngầm dưới đất có thang lầu đi ta làm sao cảm thấy ngươi giống như là muốn tiến vào hang động đi thám hiểm giống vậy chứ cũng là một chuyện chúng ta tận lực chuẩn bị đầy đủ một chút nếu không phải ta theo hoa hạ long bởi vì nơi đó bệ cửa sổ có lơi cưa không đúng hai ta đều đã chờ đầy mà về đầu sư t ử một mặt dễ dàng nói hi nguyên lai、like、ngươi nói lơi cưa dùng để cưa cửa sổ cài ạ tô số mặt đầy bừng tì hiệu ra đó đương nhiên là ngươi nghĩ sao hoa kế mang theo dịch á c c h p chặt hết thể tất cả cũng có thể làm được tô số một mặt mỉm cười nói đồ chơi kia sử dụng tốt sao đương nhiên được khiến cho tổng so với kia kéo kẹt cơ cửa sổ cái thanh âm dễ nghe đi ba người dọc theo đường đi ngược lại cũng trò chuyện rất là sung sướng tựa hồ đem tiến g vào vậy nóc ba tầng bên trong lầu nhỏ mặt coi thành là một loại vui thú mà hồn nhiên quên mất vậy nóc lầu nhỏ đã từng là các loại khủng bố câu chuyện theo trải qua từ tổ sổ trong nhà mang theo công cụ thời gian cũng không còn nhiều lắm là buổi tối hơn mười giờ lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn lái xe đi thứ năm sở nghiên cứu mà là mỗi người có một cái xe đạc cũng may bọn họ cần mang theo công cụ cũng không nhiều vì vậy chạy xe đối với bọn họ mà nói cũng là một loại phương tiện giao thông công cụ bất quá ở nơi này giá rét mùa đông chạy xe đổ cũng phải nhịn bị lạnh gió ăn mòn ba người dọc theo đường đi trên căn bản đều là một mặt cắn răng nghiến lợi cưỡi xe hướng mục tiêu lái qua đi ban ngày thời điểm thứ năm sở nghiên cứu chỗ ở đường phố cũng không có mấy chiếc xe chớ nói chi là buổi tối thời điểm mười một giờ đường phố nơi đó tĩnh lặng đáng sợ một đường hướng phía trước đi c h ậ m rãi đi mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể nghe gặp mình tiếng bước chân tiếng tim đập cùng với tiếng thở này h o ặ kế có chuyện quên nói cho ngươi ở thứ năm sở nghiên cứu hàng rào sắt chỗ đầu sư tử đ n g nhiên lúc này hướng về phía tổ sổ nhỏ giọng nói chuyện gì tổ sổ đội v ằ n g hỏi bên trong có mèo đen ngươi chờ lát nữa có thể đừng cảm thấy kỳ quái theo sợ thì ta còn cho là chuyện gì đâu tổ sổ mặt đầy kinh hãi quái vật nhỏ mèo đen có gì phải sợ vậy thì tốt ta trước cho ngươi đánh dự phòng châm đầu sư tử cười hát hát nói các người buổi chiều lật tiến bảo tổ sổ nhìn gì loang lổ hàng rào sắt không khỏi phải hỏi nói chúng ta buổi chiều đều đến cái đó bệ cửa sổ nơi đó đầu sư tử chỉ cách đó không xa bệ cửa sổ nói Ta lên trước. tổ lên lời Không nói lời nào, chỉ gặp mẹo ộ t sát, sau đó xương cốt thân thể cái kình hàng sương n h ở rào sau đó nhàng nhảy một cái, lập tức nhảy lên. h một tức Tiếp t cái, lập e chỉ h gặp ắ ngay lại là à nhẹ n n h lộn lá một vượng, sương thân thể vững cốt thể thật cái rơi rơi vàng vào vậy h dày p í trên. n Mèo. g a tại tổ sổ vừa dứt đứng vững thời điểm đột nhiên lúc này buổi chiều vậy chỉ m è o đen lại không biết từ nơi nào chui ra lập tức liền từ tổ sổ nơi đ ù n g quần chui qua à tổ sổ bị cái này m è o đen có thể cho dọa sợ không nhẹ nhanh chóng lập tức nhảy c ấ lên hai tay vậy nhân cơ hội lập tức kỉnh ở hàng giáo sát dương thiên long theo đầu sư tử tốt không xấu hổ tên này lúc trước còn nói mình không sợ dưới mắt đến phiên mình thời điểm hắn lại có thể phản ứng so với ai khác cũng sáp không có sao không có sao tổ s ố lung túng cười một tiếng nhẹ nhàng vỗ một cái mình bàn tay đầu sư t ử khắc chế nụ cười lập tức vậy leo ở hàng rào sát dương thiên long theo sát phía sau lúc này có dịch á p kẹp chặt trợ rút bọn họ cắt đứt lưới c ư a vậy đơn giản là thoải mái nhất bất quá không tới năm phút cửa sổ cái liền bị toàn bộ kẹp c h ặ t đoạn bên trong có cái gì đáng khóc tổ sổ bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức cho nghê ngẩn đầy mặt hắn cảnh giác chỉ đen ngòm gian phòng thanh âm hơi có chút run rẩy nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm d i ả i phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao t r ư ờ n g 949. n h à quỷ thám hiểm t r ư ờ n g 949, n h à quỷ thám hiểm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tổ sổ nói không sai từ bọn họ sau khi tiến vào phòng cái thanh âm kia chính là bắt đầu quanh quần ở bọn họ bên hai chỉ bất quá dương tiên long cùng đầu sư tử cũng không có nói phá thôi dưới mắt tổ sổ vừa nói như vậy không thể nghi ngờ là đem cuối cùng một tầng cửa sổ giấy cho tập phá bọn họ nhất định phải đối với cái đó giống như là trẻ sơ sinh tiếng khóc đi thẩm tra giống như là một trẻ sơ sinh đang thúc thiết đầu sư tử nhữ mày một cái hắn ánh mắt hướng dương thiên long quan sát đã qua dương thiên long vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái đồng ý trước đầu sư tử giải thích đúng là một đứa bé sơ sinh khóc thúc thiết chúng ta thật tốt tìm một chút thanh â m kia rốt cuộc từ nơi nào phát ra tổ sổ vừa nói vừa móc ra xuống lục sau đó chậm rãi đi tới trước cửa đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra tới có két đi đôi với kéo dài tiếng cửa mở ba người đều không khỏi được cảm thấy cả người trên dưới một hồi nổi da gà ô thanh em này thật giống như không thấy đi ra cửa phòng sau đó tô sổ đ ô n g nhiên lúc này nói đầu sư tử theo dương thiên long tựa hồ không có chú ý tới cái này giống như trẻ nít khóc thuốc thít âm bọn họ dừng chân xuống thì mỹ vừa nghe thật giống như mới vừa rồi khóc thuốc thít âm thật vẫn không thấy khẳng định có vật gì ở giả thần giả quỷ tô sổ không khỏi được lên giọng hắn nói lời này đối tượng tự a hồ cũng không phải là dương thiên long theo đầu sư tử mà là đối cái này bên trong lầu nhỏ mặt thuộc về chỗ tối đ ổ theo như lời chúng ta ai cái gian phòng cực kỳ xem xem dương thiên long vừa nói vậy bên móc ra hắn đồ sắc bén siêu cấp điệp ô n vừa gặp trước dương thiên long lại đem siêu cấp điện côn vậy mang theo bên người đầu sư tử không khỏi được trở nên có chút hưng phấn này lao h ỏ a kế đồ chơi này ngươi còn mang nó nhưng mà so trong tay các ngươi người gì tác dụng nhiều dương thiên long khẽ mỉm cười nói có nó phàm là có yêu ma quỷ quái xuất hiện cũng có thể một lưới bắt hết đầu sư tử vừa nói vậy liền móc ra mình độc môn áng khí hai cây dao nhỏ sắp bén tô sô thấy cái này hai người không sử dụng mình cho bọn họ cung cấp khẩu súng ngược lại là một cái dùng cây v ậ y một cái dùng tiểu đao trong lòng không khỏi được cảm thấy một hồi kinh ngạc bất quá hắn cũng không có qua nhiều đi hỏi ở hắn xem ra dương thiên long theo đầu sư tử đều là cái loại đó rất có năng lực người bọn họ nếu lựa chọn sử dụng chính bọn hắn người gì nhất định là có đạo lý của bọn họ ba người chậm rãi đi tới khoảng cách bọn họ gần đây cái đầu tiên gian phòng gian phòng cũng là nửa tre đầu sư tử đột nhiên lập tức đẩy cửa phòng ra ba cây đèn tin siêu sáng đem cái này gian phòng chiếu sáng giống như là ban ngày vậy dương thiên long tay đặt ở công t ắ c kiện lên tô s ô ngón trọ thật chặt t ụ t lên trên cỏ súng một khi bên trong có bất kỳ đối với bọn họ bất lợi đồ xuất hiện bọn họ nhất định sẽ không chút do dự giữ đi xuống bất quá cái này ở vào thang lầu phía dưới gian phòng chống r ỗ n g trừ ra trên đất có một ít l ẻ v ẻ báo theo đ ế m đống vật thể không rõ đi vệ sinh bên ngoài không có vật gì khác nữa vậy thua thiệt được bọn họ ba người cũng đeo lên c ầ u trang cái này mới không còn ở mở cửa thời điểm bị bụi cho thật dày cho sặc cái kế tiếp tô số một mặt tiêu sai nói dương thiên long theo đầu sư t ử gật đầu một cái sai mười phút lầu một trừ ra hai cái gian phòng khóa chẳng ra bọn họ đem lầu một nơi có phòng cũng quan sát liền bên trong đều là chất đống đồ lạc vặt cũng không có xuất hiện cái gì đồ cái này hai cái gian phòng cần muốn mở ra sao cái này hai cái gian phòng là thật chặt lần lượn ở hai căn phòng vị trí chính giữa tổ sổ trưng cầu bọn họ ý kiến dương tiên long theo đầu sư t ử không chút do dự gật đầu một cái mở ra xem xem gian phòng khóa là ám tỏa dịch áp kẹp chặt dĩ nhiên là không cách nào công dụng ở trên tổ s ổ gật đầu một cái tiếp theo dùng sức hướng cửa phòng hung hãn đụng tới ẩm ẩm cửa phòng phát ra từng tiếng nặng nghề đánh lại tiếng nhưng mà trừ ra trong khe cửa mặt tung bay sái sái rơi xuống b ù i bàn ra tổ sổ mãnh liệt đụng tựa hồ cũng không có bất kỳ dùng đúng s ắ p xỉ một phút vững chắc cửa phòng vẫn là không nhúc ních tí nào ngược lại là tổ sổ bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở hồn hề tới để cho ta tới đầu sư tử vừa nói vừa đẩy ra tổ sổ hắn một cái tay nắm cửa tiếp theo hướng ra ngoài dùng sức kéo một cái tiếp theo trao mày đứng lên cửa m ở n ở đi đôi với đầu sư tử kêu to một tiếng cửa phòng lập tức liền bị đụng vỡ đầu sư tử đều có chút bất ngờ không kịp đ ể phòng lảo đảo bán vào trong phòng mặt thứ gì đột nhiên gian đầu sư tử giống như là cảm giác được mình thân thể cùng thứ gì đụng vào nhau ngay tức thì đèn tin siêu sáng lập tức chiếu tới đây tổ sổ thiếu chút nữa không có mở súng may mà dương t i ê n long mới vừa mới nhẹ nhàng đụng hắn lập tức đầu sư tử nguyên lai là theo một bộ xương khô đụng vào nhau rất nhanh đầu sư tử vậy phát hiện mình cùng làm thí nghiệm dùng khô lâu đụng vào nhau đây mắt hắn xuôi nhanh chóng nhảy tới đây bên trong căn phòng này khắp nơi để chai chai lọ lọ bên trong vậy đựng các loại không rõ chất lỏng có lẽ là thời gian lâu dài xa quan hệ trong bình chất lỏng trở nên có chút vàng ố sáng ngắt đứng lên đây là bọn họ làm thí nghiệm địa phương đi nhìn vòng quanh một tuần bọn họ tựa hồ cũng không có tìm được cái gì khả nghi đầu mối quan như thế chặt đây không phải là nơi đây vô ngân ba trăm hai sao đầu sư tử mặt đầy tức giận bất bình nói hoa kế chớ đóng đèn giúp ta dựa theo ta trước chụp tấm hình thấy ba cây đèn tin siêu sáng ngay tức thì liền dập tắt hai cây sau đó tổ sổ đội và nói người chụp hình làm gì đầu sư tử không nhịn được tò b ò hỏi đương nhiên là làm tài liệu sống nơi này mặc dù không có cái b ấ t kia nhưng là làm chúng ta tạp chí bối cảnh tấm ảnh ngược lại cũng, cũng không tệ lắm tổ sổ vừa nói vừa móc ra tấm thẻ cơ hội hướng về phía trong phòng trai trai lọ lọ cùng với vậy cái nghiêng về một nửa khô lâu nhanh chóng quay chụp đứng lên chụp xong mấy tấm tấm ảnh sau đó tổ s ố lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn kết thúc chụp hình chúng ta còn đi ngoài ra một gian xem sao đầu sư tử nhìn dương thiên long hỏi đi dĩ nhiên đi chỗ này chúng ta có thể liền tới một lần cho nên vô luận như thế nào lần này đều phải đem chỗ này cho cực kỳ quan sát một phen bất đồng dương thiên long trả lời ngược lại là tổ s ố trước tiên nói chuyện trước dương thiên long vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái chúng ta tốt nhất không nên bỏ qua bất kỳ một người nào g a phòng vậy cũng tốt lần này phối hợp tốt vẫn là ta phụ trách mở cửa đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ nói dương viên long theo tổ s ố gật đầu một cái đi theo đầu sư t ử phía sau đi tới phòng thứ hai đóng chặt cửa phòng vẫn dựa theo mới vừa rồi cách làm đầu sư tử kéo một cái tiếp theo đột nhiên đụng một cái cửa phòng lần nữa bị mở ra đèn tin siêu sáng quang lập tức đem toàn bộ gian phòng cũng bay khắp lúc này bọn họ thấy rõ cái gian phòng này là một cái phòng làm việc có cái nổ tép úc tổ số lanh mắt lập tức liền phát hiện trên bàn làm việc nằm một bản mặt bịa đã vàng ố nổ tép、bụng. c ổ n v ợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân easy t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo tren.com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch ngang easy gạch ngang thành t r ư ờ n g chín trăm năm mươi khủng bố ghi chép t r ư ờ n g chín trăm năm mươi khủng bố ghi chép cổn v ợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình không nói lời nào chỉ gặp tổ s ố nhanh chóng đi về phía bàn làm việc một cái cầm lên vậy bàn mặt bìa đã ố vàng nổ t ẹ p u hắn ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở phía trên không lâu lắm tổ s ố liền một mặt vẻ mặt ngưng trọng để tay xuống ở giữa nổ tép u nhìn con ở cửa dương tiên long cùng đầu sư cái này nổ kẹ p ụ c có chút giống như là khủng bố phải không dương thiên long theo đầu sư tử lấy làm kinh h ả i bọn họ vậy đi nhanh lên tới đây ta nhìn kỹ xem cái này nổ kẹ p ụ c lần trước cộng ghi chép ba cái kinh khủng câu chuyện tô sổ vừa nói vừa lộn tới cái đầu tiên câu chuyện câu chuyện này phát sinh ở amazon rừng mưa nhiệt đới giải thích là một loại có thể để cho người và động vật chết mà sống lại thần kỳ thực vật tô sổ vừa nói vừa dùng tay chỉ phía trên công công trình c h ỉ n h bút tích nói có phải hay không ghi chép vô số điều con rắn nhỏ trong miệng ngầm vậy thực vật hướng một cái đã chết chăn lớn trong miệng bò đi vào sau đó vậy con chăn sống lại dương tiên h long đầu góc bên trong lập tức liên tưởng đến lúc trước kế ba nói nàng thúc thúc đi amazon dừng mưa nhiệt đới thám hiểm câu chuyện kia tô số lấy làm kinh hãi cứ thế trận to mắt quan sát dương tiên h long một lúc lâu lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái hoa hạ lòng ngươi là làm sao biết có người bạn nói cho cho ta tới dương tiên h long khẽ mỉm cười nói bất qua chuyện này đã qua rất nhiều năm không sai tô số gật đầu một cái lao hòa kế bạn nào nói cho ngươi đầu sư tử vậy rất là tò mò hắn không khỏi phải hỏi tuân t r ư ớ c dương tiên h long nói lần trước ở giải đ ẹ thành nhỏ người nữ nhân thần bí kia nàng nói cho ta dương thiên long không che giấu chút nào hướng về phía đầu sư tử nói là nàng đầu sư tử nhiễu mày một cái một lúc lâu cái này lại mới bắt đầu nói chuyện thành thật mà nói ta lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ kia tổng cảm thấy nàng không phải giống vậy người phụ nữ giống như là cái loại đó người trải qua rất phong phú người phụ nữ không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ nói cho ngươi như vậy câu chuyện này các người nói người đàn bà nào tô số rất là cảm thấy hứng thú hỏi chúng ta nói ngươi cũng không hiểu hoặc kế nói nhanh lên cái kế tiếp câu chuyện đi dương thiên long tỏ ý tổ sổ tiếp tục nói cái này cái thứ hai cố sẽ ra chuyện ở sái bờ gì à, cũng là dùng người nghe giọng giải thích nói là sái bờ gì à một nơi cánh đồng hoàng v u sẽ xuất hiện ánh sáng năm màu một khi người theo động vật đến gần kia sang kia liền sẽ bị quần sáng năm màu hút lấy đi biến mất sạch sẽ có người hoài nghi nơi đó là địa ngục cửa vào cũng có người nói đó là thời không đường hầm t ổ số không khỏi được c a o mày thì t h ầ m trước ta càng nghiêng v ề là thời không đường hầm lão h o a kế ngươi đâu đầu sư tử vừa nghe vừa nói ta cảm giác cũng có thể là thời không đường hầm dương tiên long gật đầu một cái ta ý kiến cũng là như vậy chỗ đó nghe nói c h u n g quanh rất là trống trải hàng năm xuất hiện q u ầ n sáng năm mẫu thời gian không hề cố định nếu như có hứng thú có thể đi nơi nào thử một chút tô sổ từ trong lòng cảm giác được cái thứ hai câu chuyện so với cái đầu tiên câu chuyện càng là hoang đường tới dẫu sao thời gian đường hầm như vậy trò vui ước chừng là xuất hiện ở khoa nguyễn điện ảnh bên trong cái thứ ba câu chuyện đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ta bay v ụ t bụt tô sổ ngón tay nhanh chóng ở ố vàng nổ tẹp v ụ t lên lận hơn hai mươi giây sau đó hắn lúc này mới lộn tới cái thứ ba câu chuyện mở đầu chỗ cái thứ ba cố sẽ ra chuyện ở phi châu trung bộ nói đúng có một cái nguyên thủy bộ lạc có cực kỳ thần bí v u thuật loại này v u thuật có thể kêu gọi chết đi tổ tiên chết đi tổ tiên tuy nói là hóa thành cô lâu nhưng là lại có thể cùng bọn họ tiến hành ngôn ngữ lên trao đổi mà đây cái nổ tẹo b u c h ủ nhân chính là bởi vì phát hiện điều bí mật này sau đó trở lại âu châu thường xuyên cảm giác được mình trong giấc m ộ n g bị một loại thần bí ý thức khống chế mình đến cuối cùng hắn lại cũng không phân rõ trong m ộ n g cùng thực tế nói tới chỗ này tô sô không có tiếp tục nói hết mà là một mặt biến thành có chút trầm trọng tại sao không nói đầu sư tử t h ậ n tổ sổ eo của liền nội v ằ n g hỏi phía sau liền một câu nói tổ sổ hơi có chút tiếc nuối nói nói cái gì dương thiên long theo đầu sư tử đội v ằ n g hỏi những lời này là như thế biết nói tới chỗ này tổ sổ không biết là cố ý hay là vô tình ho khan hai tiếng nếu như các người ai đi nơi nào phiền b á i nhất định không nên tìm bảo nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết không có không tổ sổ gật đầu một cái chủ nhân này làm sao không nói hết lời đâu đầu sư tử tựa hồ có chút mặt đầy chưa thỏa mãn đứng lên nơi nào còn chưa nói hết tô số nhanh chóng truy vấn mấu chốt là cái đó nguyên thủy bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào ạ đầu sư tử nói ồ tô số bắt đầu có chút v ò đầu bức thai đứng lên thật giống như cái này nổ k ẹ p phục bên trong còn thật không có nhắc tới chỗ đó ở nơi nào ta xem xem tô số lại nhìn một lần còn thật không có phát hiện nổ k ẹ p phục chủ nhân nhắc tới nguyên thủy bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào còn thật không có cho nên nói mà đầu sư tử lời đến quẹ e miệng muốn nói lại thôi cái này nổ k ẹ p phục ta giữ lại quay đầu làm một nghiên cứu cũng không để ý dương t i ê n long theo đầu sư tử rốt cuộc phản không phản đối tổ xô thẳng đem đem nổ tẹp bục nhét vào mình trong túi bọn họ ở lại bên trong phòng làm việc tìm tòi một phen trừ ra một đống lớn đã quá hạn thuốc ngủ theo một ít môn học bên trong chuyên nghiệp sách bên ngoài bọn họ tựa hồ cũng không những thứ khác thu hoạch ta bắt đầu có chút tin tưởng cái này nổ tẹp bục chủ nhân không phân do thực tế cùng một đẹp nhìn vậy một đống lớn thuốc ngủ dương thiên long một mặt cảm thẳng nói tên kia có phải hay không là thần kinh thất loạn đầu sư tự hỏi cái này liền khó mà nói chúng ta lại tiếp tục tìm một chút xem xem còn có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng dương thiên long vừa nói vừa hướng cựa đi tới ở hành lang lên bọn họ hợp kế mới vừa rồi chúng ta cũng đã xong sao cũng đã xong tô số gật đầu một cái không còn có một cái gian phòng không có đi hoàn đống nhiên lúc này đầu sư tử biểu tình trên mặt trở nên có chút nghiêm túc cái nào gian phòng dương tiên h long theo tổ sổ đội v ắ n g hỏi chính là chúng ta nhảy vào cái gian phòng đó ta nhớ thật giống như nơi đó còn có cái cửa nhỏ đầu sư tử cố gắng hồi tưởng ta tại sao không có ấn tượng tô sổ nhữ mảy một cái nói người chắc chắn sao lao h o a kế dương tiên h long hỏi đầu sư tử lắc đầu một cái ta không quá chắc chắn chẳng qua là loáng thoáng cảm giác vậy chúng ta đi xem xem ô n thả nhiều đi mấy bước cũng không muốn bỏ qua một gian nguyên tắc dương thiên long mang tất cả mọi người sãi bước sao rơi hướng mới vừa rồi vừa tiến đến cái gian phòng đó đi tới quả nhiên ở vậy cái góc phòng bên trong còn có đ ạ m môn ta làm sao cảm giác được nơi này thẩm được hàng đ â u đống nhiên lúc này tô số không khỏi được kéo kéo mình cổ áo c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu đ ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang con gạch ngang gẹ gạch ngang nhạt gạch ngang nam gạch ngang vùng chương chín trăm năm mươi mốt bị kẹt phòng ngầm dưới đất chương chín trăm năm mươi mốt bị kẹt phòng ngầm dưới đất cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tổ sổ như vậy nói một chút dương thiên long theo đầu sư tử cũng là không khỏi được cảm thấy cái này không khí chung quanh đ n g nhiên lúc này trở nên có chút hàn lạnh lên đoán chừng trong không khí này nhiệt độ cũng là giảm xuống mấy độ đầu sư tử không khỏi được hướng mới vừa phát hiện cánh cửa kia đi lại gần hắn vừa đi vừa kéo kéo cổ áo nơi này có một phòng ngầm dưới đất đ n g nhiên lúc này đầu sư tử thanh em lập tức chuyển tới này h o ặ kế lại có phát hiện mới tổ s ố mặt đầy hưng phấn nhanh chóng hướng đầu sư t ử chỗ ở vị trí chạy tới chờ hắn sau khi đến quả nhiên phát hiện nơi đó có một cái nắp hơn nữa nắp đã bị đầu sư tử cho bạch trần bên trong lộ r a đen t h ủ i lùi phòng ngầm dưới đất không gian dương thiên long vậy đi theo đi nhanh tới lập tức vậy phát hiện cái đó phòng ngầm dưới đất đầu sư tử theo tổ s ố đèn tin siêu sáng phòng ngầm dưới đất bên trong không ngừng theo tới theo đi bọn họ đang xác định trước phía dưới rốt cuộc có không có nguy hiểm gì nhìn dáng dấp hẳn là không có nguy hiểm gì đầu sư tử hướng về phía tổ sô nói t ô s ố gật đầu một cái mới vừa rồi hắn vậy chiếu một trận từ vị trí này đi xuống là thang lầu phòng ngầm dưới đất toàn bộ dùng thật giày đ á xây thành bên trong nhìn qua là dị thường yên lặng chúng ta đi xuống xem xem t ô s ố đều có chút không nhịn được lăm le dậy rồi có thể xem xem nói thật dương tiên long đối với cái phòng dưới đất này cũng là cảm thấy rất hứng thú ta trước hạ không nói lời nào t ô s ố liền đem một cái chân của hắn rơi đi xuống đầu sư tử theo sát phía sau dương tiên long cái cuối cùng dọc theo phòng ngầm dưới đất thang lầu tới xuống phòng ngầm dưới đất phần đáy đây là bọn họ phát hiện thật ra thì phòng dưới đất này là bị một số cái đá to lớn nắp vách tường nơi chắn mỗi một cái phòng vách ngăn bên trong tất cả bảy không ít tủ những thứ này bên trong ngăn tủ vừa có các loại c h a i c h a i lọ lọ cũng không thiếu thư viện tư liệu cũng không thiếu người n ổ k ẹ p c ụ n g tô sô đối với n ổ k ẹ p c ụ n g rất là cảm thấy hứng thú hắn không khỏi được ở đó chút bên trong ngăn tủ tìm kiếm hữu dụng tin tức tới đầu sư tử thì đối với những cái kia trai trai t r lọ có chút cảm thấy hứng thú hắn từng cái một bắt đầu nhận rõ bên trong rốt cuộc đựng gì thế mà dương thiên long thì ở lớn như vậy bên trong phòng ngầm dưới đất mặt dục dịch mới vừa rồi hắn đã đi rồi hết mấy qua lại hắn tính mục đích rất mạnh đó chính là xem xem c ó thể hay không tìm được phòng dưới đất này vượt qua n bất quá hắn vẫn là có chút thất vọng phòng dưới đất này t r u n g quanh đều là dùng đá lớn đôi thế căn bản cũng chưa có thấy được bất kỳ vượt qua hắc các bạn trẻ ta vừa tìm được một vật ngay tại dương thiên long chuẩn bị rời đi phòng ngầm dưới đất thời điểm đúng nhiên lúc này tổ sổ thanh n â m một lần nữa nhẹ nhàng tới đây thứ gì dương thiên long theo đầu sư tử lòng hiếu kỳ một lần nữa bị điều động bọn họ nhanh chóng bu lại hỏi đây là ổ lưu chữ thẻ phía trên có nhãn hiệu các người xem nơi này là nguyên thủy bộ lạc chẳng lẽ chính là bọn họ ở phi châu thấy cái đó nguyên thủy bộ lạc đầu sư tử vừa nói vừa cầm lên vậy một bản ổ lưu chữ thẻ dương tiên long nhận lấy cái này ổ lưu chữ thẻ vừa thấy phía trên là có nhãn hiệu giấy hơn nữa nhãn hiệu giấy là rõ ràng ghi chú nguyên thủy bộ lạc hai cái tiếng pháp chẳng lẽ thật vẫn là cái đó thần bí bộ lạc dương tiên long nói chúng ta trở về xem xem thì biết tô số một mặt hưng phần nói phải ngươi có còn hay không những thứ khác thu hoạch dương tiên long hỏi tô số lắc đầu một cái nơi này nổ tẹp bục đều là trong ngày thường bọn họ công tác sau đó ghi chép phế nổ tẹp bục không có gì giá trị tìm xong chưa cái này một đống tìm xong ta lại đi những địa phương khác đi xem một chút tô sổ vừa nói vừa hướng phía sau mấy cái tủ đi tới một phen sau khi kiểm tra tô sổ cũng không có khác nhiều thu hoạch hắn chỉ phải là một mặt hầm n ư ự c đi tới như thế nào có hay không những thứ khác thu hoạch dương tiên long nhìn tổ sổ không khỏi phải hỏi nói tô sổ lắc đầu một cái không có vậy nếu cũng không có phát hiện gì chúng ta đi trở về phủ đi dương tiên long nói tô sổ còn chưa kịp nói chuyện đống nhiên lúc này chỉ nghe gặp một hồi vang lớn từ đỉnh đầu bọn họ vị trí chuyển tới bất thình lình thanh âm đem dương thiên long bọn họ mấy cái cũng làm cho sợ hết hồn thanh âm gì dương thiên long bọn họ c à kinh cờ m ở nở lối ra bị phong bế đầu sư tử lanh tay lại mắt lập tức phát hiện lối ra bị phong bế t h ậ t giống như thật sự là tô sô vội vàng chạy tới nơi t h a n g lầu cầm đèn tin siêu sáng hướng phía trên chiếu một cái quả nhiên thấy phía trên đã bị phong bế nghiêm nghiêm thật, thật chẳng lẽ nơi này còn có những người khác ba người nhìn đã bị phong bế lối ra trong lòng đều không khỏi được lóe lên một cái ý niệm như vậy tới đặc biệt phong kín tô số nhanh chóng hướng nơi đó đi lên dùng sức chống một cái vậy xây bản lại là không nhúc nhích tí nào cơ mờ n ở chúng ta bị vây ở chỗ này tô số một mặt sắc mặt tái nhược nói đã bị phong bế nghiêm nghiêm thật thật dương thiên long hỏi đúng vậy ta căn bản không mở ra tô số nhữ chặt mày biểu tình trên mặt vậy bắt đầu trở nên có chút sợ hãi đứng lên ta đi thử một chút đầu sư tử hơi có chút không tin tả hắn một cái đi nhanh vậy bước lên t h a n g lầu dùng tay h ù n g hạn hướng xây bản nơi đó dùng sức đẩy đi quả nhiên là không n ú c n í c h tí nào đầu sư tử lần nữa thử nhiều lần vẫn là một hơi một tí sau mấy hiệp chính hắn mệnh cũng có chút thở hồn hển thở dài thở dài dậy rồi em đi chẳng lẽ chúng ta liền bị vây ở chỗ này tô sô biểu tình trên mặt bắt đầu có chút thương tâm đứng lên hắn tuy nói là một cái linh dị người yêu thích cùng nhà thám hiểm nhưng là lại không có trải qua chết ở tô sô xem ra chết khoảng cách hắn thật sự là quá xa quá xa mà dương thiên long cùng đầu sư tử chính là cũng trực diện qua chết người bọn họ đối với chết tuy nói có một ít sợ hãi nhưng là đang sợ hãi hơn trong đầu góc mặt nhưng là đổi được dị thường tỉnh táo lại dưới mắt chỉ có thể dựa vào bọn họ ba cái mình hoan trời trách người hoặc là là đem hy vọng gửi nhờ tại khắc kỳ tích xuất hiện cơ hồ không thể nào nhanh chóng báo cờ a không nói lời nào đầu sư tử lập tức nghĩ tới báo cờ a lấy điện thoại di động ra vừa thấy đầu sư tử nhưng là lập tức trận cho mắt điện thoại di động hắn lại có thể không có bất kỳ tín hiệu cơ mờ nở, điện thoại ta tại sao không có tín hiệu đầu sư tử nhìn dương thiên long cầu hỏi tới dương thiên long vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra điện thoại di động hắn cũng là một chút tín hiệu cũng không có ta cũng không có người thì sao đầu sư tử nhanh chóng thuận ở bên cạnh mình tố sô cái gì tô số một mặt đáng thương mong chờ nhìn đầu sư tử điện thoại ngươi có hay không tín hiệu điện thoại di động à? tô số lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh tới đây hắn vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vừa thấy vẫn là một chút tín hiệu cũng không có xong rồi chúng ta có thể hay không bị vây chết ở chỗ này tô số lúc nói chuyện đều mang khóc thầm giọng điệu cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang c ặ p gạch ngang nhan gạch ngang tau gạch ngang t ổ n g chương c h í chăn lớn giải vây chương c h í Chăn lớn giải v â đầu n vợ sư tử một đấm hung hãn giúp đánh vào xây trên bề mặt chúng ta dưới mắt phải nghĩ một cái chạy trốn biện pháp trước dương tiên long vẽ mặt thành thật nói nơi này cơ hội hoàn toàn đều là một cái mất thất chúng ta nghĩ như thế nào biện pháp này đầu sư tử mặt đầy tức giận có lẽ nơi này có huyền quan hoặc là, là lỗ thông hơi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói có thể chúng ta chia nhau đi tìm đầu sư tử chủ động đề nghị tất cả mọi người gật đầu một cái rất nhanh chính là chia nhau đi tìm nhưng mà tìm một vòng trừ ra phòng dưới đất này có một cái lỗ thông hơi ra lại không những thứ khác cửa ra lỗ thông hơi ở nơi nào mau dẫn chúng ta đi xem xem dương thiên long một mặt hưng phần nói cái đó lỗ thông hơi rất nhỏ chỉ có một cái thùng nước như vậy lớn nhỏ tô số nói không quan hệ dẫn chúng ta đi xem xem dương thiên long nói được rồi cũng không biết tên nảy rốt cuộc có biện pháp gì tốt tổ sổ chỉ được mang dương thiên long theo đầu sư tử đi tới cái đó lỗ thông hơi nơi đó quả nhiên ở trên b á c h tường bọn họ nhìn thấy cái đó thùng nước lớn lỗ thông hơi nhỏ chỉ bất quá lỗ thông hơi nơi đó bị cài đặt một máy b ả i khí phiến hủy đi nó dương thiên long quả quyết nói ngươi muốn từ bên trong bỏ ra ngoài đi đầu sư tử lấy làm kinh hãi dương thiên long không có trực tiếp trả lời đầu sư tử mà là tiếp tục nói phá hủy nó đầu sư tử vậy không hỏi thêm nữa đi theo tổ sổ rất nhanh liền dọn tới một cái tủ dương tiên long leo lên tủ nhận lấy đầu sư tử đưa tới tiểu đao nhanh chóng đem sắc bén mùi đao nhắm ngay loa nón vị trí nhẹ nhàng một chuyện khảm ở bài khí phiến bên trong loa nón liền nhẹ nhàng chuyển động không lâu lắm dương tiên long liền đem cái này bài khí phiến lấy xuống tô số nói không sai cái này bài khí phiến chỗ cửa hàng lớn nhỏ cũng chính là thùng nước lớn như vậy tiểu ước chừng chứa chấp đầu hắn chui vào thân thể muốn muốn đi theo chui vào vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào dương tiên long mới đầu nghĩ tới đem không người phi cơ tấn công thả ra nhưng mà chỗ này là một chút tín hiệu cũng không có thả ra cũng là một chút dùng cũng không có dưới mắt hắn có lẽ có thể nghĩ đến sử dụng chính là một mực quyền tại vị mặt kho hàng vậy còn c ự mãng đại khái đánh giá một chút theo chăn lớn tầm vóc hẳn là có thể dễ dàng chui vào bên ngoài thật giống như có cái gì đèn sáng địa phương các người nhanh chóng cũng tắt đ è n tin dương thiên long tìm một cái cơ hướng về phía đầu sư tử bọn họ nói vừa nghe có đèn sáng địa phương tô s ổ cùng đầu sư tử nhanh chóng lập tức liền tắt đẹp băng toàn bộ phòng ngầm dưới đất lập tức liền lâm vào một phiến bóng tối bên trong mà dương thiên long vậy thừa dịp cơ hội này vội vàng đem chăn lớn từ vị diện bên trong kho hàng thả ra xin lỗi ta nhìn lầm rồi dương tiên long làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó không khỏi được một mặt tấy này nói không có sao đầu sư tử liền b ộ i vàng hỏi không có dương tiên long vừa nói vừa nhảy xuống vậy làm sao bây giờ đầu sư tử nhìn dương tiên long lại có thể vậy từ trong hộp tủ mặt nhảy xuống sau đó hắn không khỏi phải hỏi nói chờ một chút đi ta thật tốt tốt nhớ lại một chút dương tiên long nói xong câu này nói sau đó lại là nhỏ nhắm mắt lại tổ số được không kinh ngạc hoa hạ long lúc này lại còn có thể làm được khép hờ các mắt vậy coi là là một nhân tài dương tiên long hơi nhắm hai mắt lại thời điểm ngay tức thì liền đem mình ý thức dốc vào đến chăn lớn đầu góc bên trong dưới mắt có thể nói hắn là dùng ý niệm của mình tới khống chế chăn lớn tuy nói khí trời bên ngoài rất là giá rét chăn lớn thân thể trở nên có chút cứng n ắ c nhưng là không biết làm sao không cưỡng được dương thiên long kiên trì cùng cố chấp chỉ phải là liệu mạng hướng phía trước không ngừng bỏ s á t đã qua không lâu lắm chăn lớn liền đi tới một nơi lới ư sắt nơi đó xuyên tấu qua lới ư sắt có thể thấy được phía trên điểm đ i ể m tinh quang nhìn dáng dốc chăn lớn bây giờ đi tới sân đất t r ố n g chỗ không nói lời nào chỉ gặp con chăn lớn này dương ra trước miệm to như trộ máu đem mình răng sắc bén lập tức liền hướng đã dỉ loang lộ lưới sắt nơi đó cắn k h ắ c khạc mấy cái lưới sắt lập tức liền bị tắt nước tiếp theo con chăn lớn này chậm rãi từ dưới đất đạo nơi đó bỏ ra dựa theo tuyến đường quy tích chăn lớn bỏ qua tảng cỏ tiếp theo lại bay qua vậy cánh cửa sổ rốt cuộc chăn lớn đi tới vậy xây bản vị trí lần này dương thiên long lập tức trợn tròn mắt xây bản nơi đó lại có thể bị một cái phong phú vô cùng tủ sắt cho đặt ở phía trên t r á c không được bọn họ mới vừa rồi sử dụng toàn thân khí lực đều không cách nào đẩy lên xây bản ngươi lai l ạ như thế chuyện xảy ra chăn lớn thân thể lập tức quyền ở cái này tủ s tiếp theo chăn lớn chậm rãi di động thân thể ở nó mạnh khí lực lớn chuyên chở hạng vừa dày vừa nặng tủ sắt vậy rốt cục thì từng điểm từng điểm rời vị trí đầu sư tử theo tổ sổ n g h e trên đỉnh đầu vật kia thể di động thanh âm trong ánh mắt của bọn họ bắt đầu lan tràn nổi lên vô cùng sợ hãi tới thanh âm này nghe rất là để cho bọn họ lỗ t a i khó chịu đầu sư tử không nhịn được liếp mắt liếp dương tiên long hai mắt thấy hắn vẫn là một mặt nhỏ nhắm hai mắt hắn ngược lại cũng sẽ không nói chuyện mà là ánh mắt một mực thật chặt nhìn chăm chú nhìn đỉnh đầu rốt c u c chăn lớn cũng là phí hết khí lực lớn nó cuối cùng đem cái này vừa dày vừa nặng t dương thiên long dụng ý thức k h ô n g chế chăn lớn trốn sau đó lúc này mới không khỏi được lập tức mở mắt đầu sư tử ngươi đi thử một chút khối kia xây bản dương thiên long hướng về phía đầu sư tử nói đầu sư tử sững sốt một chút theo sau chính là không tự chủ được gật đầu một cái chỉ gặp hắn sãi bước về phía trước lập tức lấy tay xanh tại liền xây trên nền mặt quả nhiên xây bản bị từ từ rời động mở có thể động đầu sư tử mặt đầy kinh ngạc tổ sổ cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc hắn vậy vội vàng chạy tới giúp đầu sư tử một khối đem xây bản rời động mở lao h o ặ kế là ngươi làm sao đầu sư tử không khỏi được nhìn phía dưới dương thiên long hỏi không phải ta làm nhưng là ta tin tưởng ý trời dương thiên long khẽ mỉm cười nói thần ký như vậy tổ sổ cũng là một mặt cực kỳ không tưởng tượng nổi nhìn dương thiên long chính là thần ký như vậy dương thiên long cười nói đi tôi h cái này đặc biệt nhất định là có người dở cho quỷ đầu sư tử một mặt tức giận bất bình chui đi lên tổ sổ theo sát phía sau dương thiên long vẫn là cuối cùng cái đó đoạn hậu người các bạn trẻ nhất định là có người che giấu ở cái này ba tầng xuống lầu bên trong chúng ta tách ra hành động một người một tầng nhất định phải đem vậy phía sau màn bàn tay gây tội ác cho bắt tới đầu sư tử nhìn bóng tối vô cùng hành lang nói t ô s xô gắng sức gật đầu một cái ta đồng ý đầu sư tử đề nghị nếu như chúng ta còn ở hành động chúng nói nhất định sẽ cho vậy phía sau màn bàn tay gây tội ác trọn vẹn thời gian theo không gian đi chạy trốn dương tiên long vậy tin tưởng nhà này bên trong nhất định là có cái người thứ tư thậm chí là thứ năm người tồn tại c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang tạc gạch ngang nhan gạch ngang thau gạch ngang thong c ư ơ n g c h í b ị đ â n g trăm năm m ư bị đâm cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long chủ động yêu cầu đi lầu ba bởi vì ở hắn xem ra lầu ba là tuyệt đối tràn đầy địa phương nguy hiểm đầu sư t ử thật ra thì nguyên bản cũng muốn là muốn đi lầu ba nhưng là hắn vừa gặp dương thiên long vậy một bộ t h ề thành khẩn dáng vẻ sau đó hắn ngược lại cũng không nói thêm gì nữa chủ động lựa chọn đi lầu hai lầu một không thể nghi ngờ là an toàn nhất vì vậy cũng cho tổ s ố ở nhà lầu này bên trong ba tay của người cơ hội vậy đều có tín hiệu hơn nữa tín hiệu là tuyệt đối đ ợ cách bọn họ ước định mọi người cũng đem điện thoại di động mở ra một khi có tình h u ố n gì có thể dương tiên long, long chập rãi đi tới lầu ba lầu ba một phiến tính lặng duy chỉ có có thể nghe gặp mình tiếng bước chân dương tiên long thấy bốn bề vắng lặng hắn ngược lại cũng đặc biệt yên tâm đem mánh điêu từ bị diện bên trong kho hàng lấy ra ngoài tin tưởng có mánh điêu trợ giúp đối với phát hiện ẩn nút tại nhà lầu này người ở bên trong nhất định là có rất lớn hy vọng xác suất cho mánh điêu một trận giáo hơn sau đó mánh điêu theo bản năng gật đầu một cái dương thiên long cùng cái này mánh điêu đã thuần thục phối hợp nhiều lần mánh điêu đối với chủ nhân ra lệnh vậy đã sớm đều biết được cái đầu tiên gian phòng mở ra bên trong cũng không dị thường cái thứ hai gian phòng mở ra bên trong một phiến trống rỗng cái thứ ba cái thứ tư mắt xem chỉ còn lại cái cuối cùng dương thiên long không khỏi được có chút bên trong lòng thần trường cái này cái cuối cùng gian phòng rất lớn nhìn dáng rất hẳn thuộc về phòng họp các loại vì vậy ở trong này cũng không giống như là những địa phương khác như nhau quét mắt qua một cái đi liền có thể nhìn rõ ràng hơn nữa vậy không biết chuyện gì dương thiên long ở trong nội tâm mãnh liệt cảm nhận được bên trong căn phòng này tuyệt đối có mình câu trả lời mong muốn hắn không k h ỏ i được cầm trong tay điện côn cầm thật chặt từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cuối cùng trong một căn phòng mặt đứng ở cửa phòng hắn còn cố ý dừng chân liền một phút tải lưu thời gian cũng không nghe gặp gì thường gì tiếng vang sau đó dương thiên long đột nhiên một ước đem cửa phòng bị đá băng bên trong vẫn là một mặt yên tĩnh bất quá bên trong căn phòng này nhưng là thật chỉnh tề bày đầy bản đế vì vậy dương thiên long cũng không thể một mắt liền chắc chắn bên trong rốt cuộc có hay không ẩn nút tại người hắn lòng cũng không nhịn được một lần nữa đổi được khẩn trương dẫu sao nếu như bên trong thật sự có những người khác nói tên kia ẩn nút tại chỗ tối mà hắn ở ngoài sáng nếu như tên kia đùa bỡn cái gì âm chiêu quay đầu lại khẳng định vẫn là mình thua thiệt vì an toàn dạy gặp dương thiên long quyết định để cho mánh điêu đi vào cha xem kết quả ý thức nhanh chóng ở mánh điêu cùng trên người mình qua lại cắt chuyện trước rất nhanh mánh điêu liền đập cánh tỉnh thịt bay tới lao h o ặ kế xem tài năng của ngươi dương thiên long hướng về phía mánh điêu nhẹ giọng nói m á n h điêu gật đầu một cái đưa ra móng đuốt sắc bén ở dương thiên long nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi tiếp theo lập tức liền bay vào hàng thứ nhất không có thứ hai xếp vẫn là không có mắt xem hơn nửa phòng học đã bị m á n h điêu cho điều tra xong vẫn là không có phát hiện chỗ nào khả nghi thời điểm đúng nhiên lúc này thang lầu g i à n chuyển đến một hồi lộn xộn bừa bãi tiếng bước chân c ợ mờ nở bắt hắn dương thiên long giặt thai vừa nghe đó là đầu sư tử thanh âm gay v o đầu sư tử đụng phải tên kia dương thiên long không kịp tiếp tục chỉ huy m ã n điêu hắn nhanh chóng một cái đi nhanh xông ra ngoài chờ hắn đi tới lầu hai thời điểm chỉ gặp đầu sư tử một mặt thống khổ n ắ m sấp ở hành lang cửa sổ nơi đó đầu sư tử bụng đã bắt đầu diện ra tí ti vết máu đi ra mặt hắn lên cũng là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lao hoa kế thế nào dương tiên long đội vắng hỏi ta bị đâm liền một đ a u tên kia trốn đầu sư tử t h ở hổn hển chỉ vậy còn ở chậm trần rách dưới cửa sổ nói không nói lời nào dương tiên long lập tức liền đem ý thức thiết đ ổ i được mánh điêu trên mình mánh điêu vậy lập tức mèo bay ra nhà lầu nhưng mà mánh điêu nhìn thấy hết thầy đều là yên tĩnh cũng không có mới rồi có người chạy trốn dấu vết cho mãnh đ i ề u bố trí xong nhiệm vụ sau đó dương thiên long lại khôi phục thái độ bình thường vừa vặn lúc này tổ sổ cũng đã chạy tới hắn thấy bị thương đầu sư tử sau đó không khỏi được thất kinh không có sao đầu sư tử thở ra một hơi dài lao h o à n kế ta mang người đi bệnh viện tổ sổ nhanh chóng một cái tiến lên dịu đỡ đầu sư tử không các người đi truy đuổi cái tên kia đầu sư tử lắc đầu một cái mặt đầy cố chấp lao h o à n kế người đưa đầu sư tử đi bệnh viện c h í n h ta đi truy đuổi dương thiên long biết đầu sư tử không muốn bỏ qua như vậy h o à n kim cơ hội hắn nhanh chóng hướng về phía tổ s ô nói sau khi nói xong hắn còn không quên hướng về phía tổ s ô nháy mắt tổ s ô lập tức hiểu ý không nói lời nào chính là đỡ đầu sư tử đi xuống lầu dưới dương tiên long vậy đuổi sát theo đi xuống lầu m á n h điêu đã ở bọn họ trên vị trí hiện thời không xoay nhiều vòng nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì suy nghĩ một chút cái này dương tiên long quyết định lần nữa đem linh cầu vậy từ v ị diện bên trong kho hàng thả ra hồi lâu không có hô hấp qua không khí mới mẽ các linh cầu ở trong rừng cây đổi được dị thường hư vấn chúng dâm ở thật dày là rơi phía trên chạy như yên nhưng mà các linh cầu vẫn là không thu hoạch được gì thế vậy dương tiên long không khỏi được hung hăng một q u y ề n đánh vào trên thân t â y chờ hắn chạy tới bệnh viện thời điểm đã là hai giờ sáng lao hoặc kế đầu sư tử như thế nào dương tiên long ở hành lang lên thấy đem đầu trôn thật sâu ở nơi đầu gối tô sô hắn không có gì đáng ngại thua thiệt được xuyên đực dày vết thương có chừng hai cm sâu cũng không cần máy kim tô sô nói thấy đầu sư tử cũng không đáng ngại sau đó dương tiên long lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài tên kia bị ngươi đã tìm được chưa tô sô không khỏi phải hỏi nói dương tiên long lắc đầu một cái tên kia giống như là quỷ hồn như nhau ta căn bản liền một chút đầu mối cũng không có thần kỳ như vậy tô số không khỏi được một mặt kinh ngạc ta chính là bởi vì không tìm được mục tiêu cho nên lúc này mới chạy tới dương thiên long nói vậy chúng ta đi về trước đi đầu sư tử tên kia đoán chừng được ở bệnh viện quan sát một đêm tô số không nhịn được đánh cái thật giải n á t ta đi vào thăm hắn đi mình đã tới bệnh viện nếu không phải đi vào xem xem mình lão hoặc kế dương thiên long mình cũng cảm thấy trong nội tâm áy náy ta đi theo ngươi cùng đi chứ tô số vội bằng nói nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra hai người chậm rãi đi vào đầu sư t ử đã ngủ ở ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng chiếu xuống hắn hô hấp rất là đều đều từ hắn vậy một mặt biểu tình bình tĩnh tựa hồ có thể đi ra hắn đã quên được thân thể bị thương mang đến các loại không vui dương tiên long cùng t r ư ớ c tổ sổ hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt sau đó hai người đi ra gián phòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang cặp gạch ngang nhan gạch ngang t h a o gạch ngang thổng trăm năm m ư ơ n thu hình chương 954. t h u hình cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình ngày thứ hai dương thiên long cùng tổ sô dậy rồi cái sáng sớm lúc rạng sáng tổ sô cũng không có về nhà mình bên trong dù sao đầu sư tử cũng không có ở khách sạn dứt khoát dưới tên n à y chính là k ê u chiếm thức ẩu ngủ thẳng tới đầu sư tử trên giường chờ bọn họ đi tới bệnh viện thời điểm đầu sư tử đã tỉnh hắn bụng nơi đó đắp trước một t ầ n g mong mỏng bãi xô bất quá đầu sư tử khí sắp tới xem tựa hồ cũng không tệ lắm như thế nào dương thiên long nhanh chóng một mặt ân cần hỏi khá tốt ta phúc lớn mạng lớn mùa đông m ặ n nhiều đầu sư tử một mặt cười khổ nói tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ta ở đ ế n ngược thứ ba căn phòng thời điểm thì gặp phải tên kia tên kia mang một cái mặt nạ giống như là q u ỷ hút máu mắt đem ta làm cho sợ hết hồn từ hắn động tác tới xem tuyệt đối là đi qua huấn luyện người ta thậm chí còn không có phản ứng đã qua liền cảm giác được bụng cho hắn cho hung hắn đạp một cước tiếp theo hắn thật nhanh lập tức đánh vỡ thủy tinh từ lầu hai này xuống hết thể tất cả liền đang phát sinh ở nơi này điện quan g hòa thạch ngay tức thì đầu sư tử c ặ n kẽ kể tối hôm qua phát hiện sự việc hắn không nói gì chứ dương tiên long hỏi đầu sư tử lắc đầu một cái không có đại khái b a o c a o một em m bảy năm đi s o ta lùn một đầu cơ đó vóc người cũng là tương đối g ầ y n h o n giống như là hoa hạ dương cái loại đó vóc người như nhau ngược lại là động tác nhưng là dị thường bén nhạy từ ghim vào ta bụng vậy một đao đến hắn từ trên cửa sổ nhảy xuống hết hệ tất cả đều là làm liền một mạch không chút nào rông dài ta sau đó vậy tìm khắp chung quanh cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi dương thiên long một mặt tay náy vừa nói cái này rất bình thường hắn nếu có thể ở bên trong thuyết minh khẳng định đối với địa hình nơi đó vô cùng quen thuộc không đúng còn có cái gì cống thoát nước các loại địa phương để cho hắn lật nút tố sổ chủ động nói đầu sư tử v ậ y gật đầu một cái ngay sau đó hắn nhưng l à hỏi một cái vấn đề các bạn trẻ ngươi nói thế nào người sẽ là ai hắn tại sao phải che giấu ở bên trong đại lâu hơn nữa ta dám khẳng định phòng ngầm dưới đất xây b ả n bị đóng c h ở vậy tuyệt đối là hắn làm cái vấn đề này rất khó khăn dương thiên long cùng t ổ sổ cứ thế ngơ ngác trầm mặt một lúc lâu lúc này mới lại mỗi người lắc đầu một cái biểu thị cũng không biết thật đặc biệt là một mê. đầu sư tử mặt cười khổ nói các bạn trẻ các người đ ừ n g q u ê n trong tay ta còn có tấm ổ lưu chữ thẻ có lẽ chúng ta có thể từ trong tìm được câu trả lời tổ số bỗng nhiên lúc này giống như là đổi ảo thuật như nhau từ trong túi móc ra tối ngày hôm qua phòng ngầm dưới đất tìm được ổ lưu chữ thẻ để cao âm lượng nói vừa gặp trước cái này ổ lưu chữ thẻ dương thiên long theo đầu sư tử không khỏi được đều là trước mắt sáng lên bọn họ lúc này quyết định đầu sư tử bây giờ liền xuất viện bọn họ sẽ đi ngay bây giờ tổ sổ trong nhà xem xem cái này ổ lưu chữ trong thẻ ghi chép hình ảnh rốt cuộc là nội dung gì đầu sư tử vấn đề cũng không lớn bệnh viện bác sĩ cũng không có tiến hành l à khó sảng khoái là hắn làm thủ tục xuất viện ba người thậm chí cũng không có ở bên ngoài dùng bữa ăn sáng chẳng qua là kêu thức ăn nhanh mang về nhà liền vội vã trở lại tổ sổ trong nhà tổ sổ một mặt kích động mở máy vi tính ra sau đó đem ổ lưu c h ữ thẻ cắm vào trong máy vi tính ở mở ra truyền thời điểm hắn hai tay thậm chí đều có chút kìm lòng không đ ặ n g run dày bọn họ cũng không ai biết tiếp theo truyền hình ảnh rốt cuộc sẽ là cái gì tổ sổ máy vi tính phối trí ngược lại cũng không tệ mở ra không tới hai giây trong máy vi tính mặt chính là xuất hiện hình ảnh chỉ gặp một cái người trung niên một mặt hưng ơ phân hướng về phía ống kính nói các bạn chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới phát hiện một cái nguyên thủy bộ lạc theo chúng ta hướng đạo giới、thiệu. hắn ở hơn mười lần hướng đạo kiếp sống trong cũng cho tới bây giờ không có phát hiện qua cái này nguyên thủy bộ lạc cho nên chúng ta ngày hôm nay có thể coi như là vận khí tương đối khá chúng ta lại có thể phát hiện bọn họ tiếp theo để cho chúng ta máy thu hình ghi chép một chút cái này bộ lạc nguyên thủy phong tục thói quen đi người trung niên vừa dứt lời đẫu nhiên lúc này một cái thanh âm bên từ bên cạnh chuyển tới giáo sư bọn họ hình như là vu tộc người cái gì vu tộc người Người trung niên lấy làm kinh hãi đúng vậy ta mới vừa rồi nhìn thấy mấy cổ thây khô bị bọn họ từ trong ruộm báo đi ra sau đó bọn họ cho thây khô giặt thân thể giống như là muốn làm cái gì c ũ n g tế như nhau giáo sư ta đề nghị chúng ta trước không nên tiến vào trong thôn thanh âm sau khi nói xong chỉ gặp một người trẻ tuổi khuôn mặt vậy xuất hiện ở ống kính trước mặt không nghi ngờ chút nào mới vừa nói chuyện chính là người trẻ tuổi này thật là thế này phải không đúng vậy giáo sư chúng ta cũng nhìn thấy ta cũng thiếu chút nữa không đem đi tiểu hù đi ra thật một trăm giáo sư đúng là như vậy được rồi chúng ta lựa chọn đến một cái cao điểm thật tốt xem xem bọn họ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì người trung niên vừa dứt lời trong hình chính là xuất hiện mấy giây bóng tối thời gian tiếp theo chờ hình ảnh một lần nữa xuất hiện thời điểm thời gian đã là ban đêm căn cứ trong hình thời gian biểu hiện lúc này đã là buổi tối hơn chín giờ từ quay phim vị trí cùng với chung quanh cảnh tượng tới xem người trung niên này giáo sư hẳn là leo lên đại thụ từ trên cây to quay phim trước phát hiện mới nguyên thủy bộ lạc đến đống hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng cháy ở cái bộ lạc này trung ương đất trống mấy trăm cái quần áo lam lũ nguyên thủy các cư dân bắt đầu vây quanh hừng hực lửa cháy bừng bừng múa hát t ư bừng nhìn nhìn thấy không vậy mấy cổ thây khô đều bị cất vào trong quáo tải trung niên giáo sư vừa dứt lời trong tay hắn máy quay phim ống kính chính là không ngừng hướng phía trước k éo qua ở trong hình l o a n thoáng có thể thấy được là có như vậy mấy bộ quan tài bày thả ở nơi đó một cái vũ sư xuất hiện trong tay hắn bắt đầu hướng thây khô cửa không ngừng giải thứ gì vũ sư bắt đầu cách làm hắn trong miệng phát ra rất tiếng chấm thấp t h a n h âm kia giống như là sóng siêu âm như nhau trời ạ thây khô lại có thể đứng thẳng lên trời ạ sao đây là thật sao không ta được giữ chấn định ta không thể tay run dậy trong hình quả nhiên là không ngừng trên giới đung đưa nhìn ra được tay cầm máy quay phim trung niên giáo sư cũng không khỏi được chạy tới một hồi sợ bọn họ kéo cái người trưởng thành đến thầy khô trước mặt làm gì vậy chẳng lẽ huyết tế thầy khô trung niên giáo sư vừa dứt lời chỉ gặp trong hình truyền đến một tiếng tiếng kêu thê thảm ạ hình ảnh một lần nữa bắt đầu kịch liệt lay động t r ờ i ạ thầy khô lại có thể đem người này cho cắn chết đây là chuyện gì ta không phải là muốn đang nằm mơ chứ không được ta được mau rời đi chỗ này bởi vì ta ở trong không khí cũng đánh hơi được máu tanh đồng đặc vị nói xong câu này nói chỉ gặp trung niên giáo sư chính là vội vàng hướng dưới tảng cây leo xuống nhưng mà chính là cái kính này đầu thoáng một cái ngay tức thì một người vóc dáng cao g ầ y cô gái lại đang máy vi tính trong hình t r ậ n lóe lên đợi một chút dương tiên long nhanh chóng lớn tiếng nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phố oan c h u y ể n kỳ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo pho gạch ngang oan gạch ngang c h u y ể n gạch ngang ky chương chín trăm năm mươi lăm cô gái đồ trắng chương chín trăm năm mươi lăm cô gái đồ trắng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình đột nhiên gian nghe dương tiên long kêu lớn một tiếng đợi một chút sau đó đầu sư tự theo tổ sổ cũng lấy làm kinh hãi liền vội vàng hỏi là Các chẳng có người không mới rồi lẽ vừa ở thất r o n g ì n h h t y được m ộ n g bại phụ nhiều vóc dáng cao gầy? Dương tiếng chiến cái. Thất bại nhiều lần g rốt cuộc dương thiên long ở người phụ nữ kia xuất hiện thời gian điểm nơi đó đem hình ảnh định cách đây là người phụ nữ kia đầu sư tử theo tổ sổ hai người bọn họ lần này là thật nhìn thấy đúng vậy đây chính là nàng dương thiên long nói có phải hay không hình ảnh vấn đề làm sao có thể đông dưng vô cớ xuất hiện một người phụ nữ đầu sư tử nhỏ giọng nói thật ra thì dương thiên long định cách màn này cũng là cực kỳ mơ hồ từ trong hình ước trừng lưu lại một cái mơ hồ hình bóng cho bọn họ không giống như là hình ảnh vấn đề phỏng đoán thật vẫn có một cái như vậy quỷ bí người phụ nữ tổ sổ là linh dị tạp chí biên tập người h ắ n tự nhiên cũng là từ đáy lòng hy vọng người phụ nữ này là xác xác thật thật xuất hiện ở trong hình mặt người phụ nữ này ăn mặc quần áo trang phục các người có thể nhìn ra nàng da làm à u gì sao dương thiên long nhìn chằm chằm hình ảnh một lúc lâu lúc này mới không khỏi phải hỏi nói là người da đen đi đầu sư tử không chút nghĩ ngợi trả lời dương thiên long lắc đầu một cái ta cảm giác không giống như là người da đen chẳng lẽ là người da trắng đầu sư tử hỏi ngược lại cũng không tốt nói thật ra thì dương thiên long mình cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc làm à u da gì nhưng là hắn tổng cảm thấy một người da đen cô gái tối k h u y ê xuyên quần áo màu trắng nói có phải hay không có chút thẩm đ ư hoàng ta cũng không nhìn ra l à màu da gì tô sô thành thật nói cái này ổ lưu chữ thẻ thật vẫn nhất định có giá trị lão hòa kế ngươi có thể dù sao cũng chớ là mất m dương thiên long dặn dò tổ sô nói sẽ không ta bây giờ liền đem nó sao chép mấy phần ta cũng tồn tại ta trong hộp thơ mặt tô sô vừa nói vừa nhanh chóng tắt đi máy vi tính máy phát hình ngồi ở máy vi tính trước mặt đem cái này hay mấy cái dê lớn thu hình văn kiện làm lại đứng lên tô sô ở máy vi tính trước mặt vội vàng dương thiên long thì cùng đầu sư tử tựa hồ lập tức lâm vào không có chuyện gì làm tình cảnh bên trong lão hòa kế chúng ta bước kế tiếp làm thế nào đ ú n một lúc lâu đầu sư tử v ậ y rốt cuộc hỏi lên đìm tợ dọ vẹn sờ đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi cảm thấy thế nào có thể ta dù sao cảm thấy vậy nó quỷ bên trong nhà khẳng định chúng ta là không tìm được đầu mối gì đầu sư tử khá là không biết làm sao tối ngày hôm qua không tìm được đầu mối không nói còn mụ nội nó bị người cho đâm một đau thật sự là cái mất nhiều hơn cái được thua thiệt được từ mình mặc dày nếu là ở mùa hè đoán trừng trí ít được ở trên giường bệnh của bệnh viện nằm cái mười ngày nửa tháng vậy ta bây giờ hãy cùng cần dở tên kia liên lạc một chút nói xong câu này nói dương thiên long liền đi ra trong phòng đi thẳng tới trên ban công đứng ở tổ sổ nhà sân thượng thiếu nhìn sang sông x ỉ n cảnh đẹp thu hết vào mắt bất quá dương thiên long tựa hồ không có cái loại đó nhàn hạ thoải mái mà là nhanh chóng bấm c ẩ n giờ điện thoại làm c ẩ n giờ biết được dương thiên long ngay tại ba gì chuẩn bị ngày hôm nay liền lên đường muốn đến thăm hắn thời điểm hắn không khỏi được một mặt kích động luôn miệng nói tốt lao hỏa kế t a buổi tối đi sân bay chờ ngươi c ẩ n giờ một mặt thần tình kích động nói tối nay liền đường đến tới phi trường ngươi ở nhà cũng được dương thiên long cười cười nói tại sao ngươi không phải ngày hôm nay liền lên đường sao cận giờ mặt đầy không rõ ràng chúng ta chuẩn bị mình lái xe tới đây ta theo đầu sư tử còn có mới nhận thức một người bạn dương thiên long nói từ pa di đến tợn dọ vẹn sơ điều khiển khoảng cách là sáu trăm cây số dương thiên long bọn họ kế hoạch không sai biệt lắm sáu bảy giờ mở đến nơi đó bất quá trên đường tình huống ai cũng nói không chừng vì vậy dương thiên long cũng không có để cho cận giờ đi cửa xa lộ nơi đó cùng bọn họ thì vậy cũng mau bất quá sáu giờ chừng cận giờ mặt đầy u n g d u n g các người nói cho ta các ngươi lên đường thời gian ta đoán chừng cái điểm kia đi ngay cửa xa lộ nơi đó chở các ngươi được rồi chúng ta lên đường thời điểm nói cho ngươi dương tiên h long nói kết thúc cùng c ẩ n giờ nói chuyện điện thoại sau đó tổ s ố tên kia vậy vừa lúc là đem văn kiện sao chép xong bây giờ mấy giờ rồi dương tiên h long nhìn tổ số hỏi lập tức mười giờ rưỡi tổ số nói thu thập một chút chúng ta lên đường c ẩ n giờ tên kia đều có chút không thể chờ đợi dương tiên h long cười nói ta nơi này vậy không có gì tốt dọn đ ẹ p mang theo máy vi tính là được rồi tổ s ố khẽ mỉm cười giơ trong tay máy vi tính sách tay ở bọn họ trước mặt cơp cơ vậy cũng tốt chúng ta hiện tại xuất phát dương tiên long lúc nói lời này còn đặc biệt nhìn xem đầu sư tử giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến đầu sư tử chịu chẳng qua là c h ả y ngoài ra tôi h đối với hắn hành động ngược lại là ảnh hưởng không lớn vì vậy hắn vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái ba người rất nhanh liền dẫn lên số lượng không nhiều hành lý lên xe lên đường trước tổ s ố còn đặc biệt đem xe bên trong bình xăng xăng rất đầy các bạn trẻ dọc theo con đường này phong cảnh rất là đẹp tổ s ố nhanh chóng ở trên đường lái hắn dề nổ ôn xe nhỏ mắt xem thì sẽ đến xa lộ đầu đường cũng biết đi qua những địa phương dương thiên long ngược lại là cảm thấy rất hứng thú sẽ đi qua thứ nhung lý ngang cái này hai cái lơ cu chúng ta còn biết đi qua núi ả n tần dư mạnh tuy nói phong cảnh nơi đó xa không đạt tới núi ả n tần thủ phủ nhưng là vậy có một phong vị khác tiến vào tợ dọ vẹn sơ địa giới ra vậy thì xinh đẹp hơn thành phiến thành phiến vân ý thảo liền liền không c h u n g đều mang mùi hoa mùi vị bất quá bây giờ là mùa đông chúng ta không thấy được xinh đẹp vân ý thảo t ổ số một mặt tiếc nuối nói vậy ngươi tên nầy còn giới thiệu như vậy nồng nhiệt ta còn lấy là có thể thấy thành phiến thành phiến đẹp vân ý thảo đây đầu sư tử không nhịn được cho tổ sổ một cái lướt mắt tợ dọ vẹn sở là thế giới nổi tiếng h â n y thảo cố hương cũng là thức ăn ngon thiên đường nó biên giới địa thế điện đạm phật phồng bình nguyên rộng lớn phong l ĩ n h hiểm trở tịch mịch thung lũng thê lương c ổ bảo quanh có dãy núi và hoạt bắt cũng biết từng cái tất cả đều ở nơi này phiến nước pháp trên vùng đất diễn dịch phong tình b ằ n t r ụ n g vì vậy tợ dọ vẹn sở cũng là du lịch vượng h e nói từ cổ la mã thời đại hàng năm tới nơi này du lịch du khách đều không thiếu xe rất mau lên xa lộ đường quả nhiên ở trên xa lộ xem chung quanh phong cảnh quả thật không giống nhau mới ra p a di nội thành liền có thể thấy được thành phiến thành phiến vườn nho cùng với cổ kính lâu đài Đẹp h ơ n p h o n g cảnh chương ò n ở p í a sau. Thấy d t h i ê n Long có c h ú t k h ô năm g c h mươi s h u bạn ra gặp gỡ cổn vợ, vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tổ sổ nói không sai từ pa di đến c h ợ dọ bẩn sơ dọc theo con đường này phong cảnh là một nơi tái quá một nơi từ bình nguyên đến đồi núi lại từ đồi núi đến cao sơn ở trên núi cao qua thu lũng màu bạc dễ nổ xe nhỏ chạy ở sương mù lượn quanh núi gian tựa như tiến vào tiên cảnh giống vậy đẹp núi hạ t ầ n dư mạch vậy theo thời gian rời đổi mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt dư mạch lên tuyết trắng trắng ẩn ở ánh mặt trời chiếu có khác một phen khác thường hương vị dương thiên long thậm chí lấy điện thoại di động ra hướng về phía vậy màu bạc dãy núi quay chụp không ít tấm ảnh đầu sư tử vậy là đối cái này núi hạ t ầ n dư mạch phong cảnh chặt chặt lấy làm kỳ xúc động dậy nơi này giống như là tiên cảnh vậy các bạn trẻ thật ra thì núi hạ t ầ n thủ phủ đẹp hơn hồ cao sơn cỏ điện còn có vậy một cái nóc nhà màu đỏ ở nông thôn biệt thự t ô s ố bắt đầu là bọn họ miêu tả núi hạng tần nội địa cảnh sát mỹ lệ tới có cơ hội nhất định đi xem xem dương thiên long cười nói đi qua sắp xỉ bảy giờ đường xá xa xôi ở buổi tối sáu giờ nhiều lúc bọn họ rốt cuộc lái ra khỏi xa lộ chỉ gặp một chiếc màu trắng cũ nát chạy r ồ lẹt xe nhỏ liền ngừng ở bên đường đó là cân dở xe dương thiên long vừa gặp trước chiếc kia có chút niên đại xe nhỏ sau đó không k h ỏ i phải nói là trước mặt chiếc kia màu trắng sao t ô s ố nội bằng hỏi không sai chính là chiếc kia dương thiên long gật đầu một cái được ta bây giờ đi qua tổ sổ vừa nói vừa không khỏi được hơi cho một chút cần ga sắp đến gần thời điểm tổ sổ không khỏi được nhấn mấy cái loa ngồi ở buồng lái cơn dở mới đầu đầu tiên là sưng sốt một chút tiếp theo liền là hướng về phía một bạc d ạ nổ ôt xe nhỏ t u é t miệng gửi một tiếng cơn dở nhanh chóng mở cửa xe từ bên trong chui ra này hoa hạ long còn không thấy dương tiên long cơn dở chính là không kịp chờ đợi giang hai cánh tay ra này cơn dở tiên sinh ta láo h ỏ a c kế dương tiên long đưa ra cánh tay cùng trước cơn dở một mặt nhiệt tình đang ôm nhau ngươi có chút lên cân ô n chầm sau này dương thiên long nhìn c ẩ n dở vẻ mặt thành thật nói ha ha ta thừa nhận đây là thực tế thật ra thì ta còn chưa tính là nhất mập sơn dương tên kia cũng sắp trưởng thành đại hùng c ẩ n dở cười ha ha một tiếng nói xem ra nước pháp đúng là một thức ăn ngon đất nước dương thiên long một mặt t r e o kẹo nói khá tốt ta không có ở đây nước pháp nếu không ta thì biết thành là một đầu mập mạp sư tử được ha ha một bên đầu sư tử vậy đi theo cùng nhau mở ra đ ù a dẫn đầu sư tử ngươi nhưng mà càng ngày càng đẹp trai c ẩ n dở ô n c h ẳ n hoàn đầu sư tử sau đó nói c ả m ơn bất quá l a o h ỏ a kế ngươi tuy nói nhìn qua làm ậ p một chút nhưng là khí sắc tuyệt đối là so ở phi châu thời điểm tốt lắm không thiếu đúng không hoa hạ long dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy bây giờ trên mặt đều có chút đỏ ứng phải không ta đây là không có chú ý tới bất quá phỏng đoán ta bây giờ làm ngủ công hỏi tới bên ngoài sự việc ít đi không thiếu cho nên cái này tâm tính ngược lại cũng có thể trưng bày rất đăng đi c ẩ n dở cười nói hẳn là như vậy dương thiên long theo đầu sư tử đều không khỏi được gật đầu một cái vị này là cùng trước hai cái lão hòa kế ôm c h ẳ n hoàn sau đó cận dợ đem hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tổ sổ từ tổ sổ người này tướng mạo tới xem cận dợ đoán chừng hắn phải là một người pháp l a o hòa kế ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là tổ sổ tiên sinh hắn là nước pháp một nhà linh dị tạp chí tổng biên t ổ n g chúng ta cùng hắn là ở mạ sĩ thời điểm biết dương tiên long chủ động giới thiệu ngươi tốt tổ sổ tiên sinh cận dợ đưa tay phải ra tới ngươi tốt cận dợ tiên sinh tổ sổ nhanh chóng cũng đưa tay ra tới mấy câu hàn huyên sau đó cận dợ để cho dương tiên long ngồi vào xe hắn lên bữa ăn tối là ở cận dợ trong nhà chờ bọn họ đi vào cần giờ ở đợ dọ vẹn sở trong phòng đã mập giống như là một con gấu đen sơn dương đang phòng bếp tiên tạc trước bò bí tết này sơn dương mau xem xem ai tới cần giờ lớn tiếng hướng về phía phòng bếp nói thúc thúc sơn dương vừa gặp trước dương thiên long cùng đầu sư tử vậy liệt khai miệng to hắn thậm chí đều quên mình trước mắt trong tay đồ thủ công hướng dương thiên long bọn họ nơi đó nhanh chóng chạy tới người tên này mập như vậy dương thiên long không nhịn được nhẹ nhàng bóp nạn sơn dương mập ứ ứ gương mặt này ngươi cũng lớn như vậy nói như thế nào nói ta là một chút đều không thích đâu sơn dương không khỏi được nết lên miệng tại sao không thích dương thiên long cười nói ngươi hẳn thấy ta cũng cao hơn sơn dương một mặt nghiêm túc nói thật giống như thật vẫn cao hơn không thiếu được rồi ngươi cái này cường trắng người dương thiên long vỗ một cái sơn dương đầu hạt dưa đúng không lời này ta chỉ thích nghe thì hì ai yêu mùi vị gì xích ta vẫn còn ở tiên tạc trước bỏ bí tết không cùng các người nói nói cũng còn chưa nói hết sơn dương liền bay tựa như lập tức chạy vào trong phòng bếp sơn dương bây giờ như thế nào đầu sư tử nhận lấy cần giờ ném tới thuốc lá sau đó không khỏi phải hỏi nói cận giờ gật đầu một cái bây giờ cũng không tệ lắm đã không có gì đáng ngại chỉ bất quá người này học tập còn chưa ra hình dáng gì hắn căn cơ vốn là kém sau này từ từ đi dương thiên long cười nói bất quá sơn dương tên nẩy ngược lại là rất chuyên cần đi theo ta cũng học không ít thức ăn tối nay phần lớn đều là hắn làm chúng ta chở một chút thật tốt đ ế m thử ta đều tốt lâu không có thật tốt uống rượu buổi tối cùng ta thật tốt này cận giờ chỉ trên bàn ăn đã dọn xong rượu và nói ta theo tổ sổ có thể cùng ngươi uống ngược lại là đầu sư tử hắn cái này hai ngày k i ê rượu dương thiên long cười nói k i ê rượu c ẩ n dở có chút kinh ngạc nói chính xác mà nói là ta cái này hai ngày không thể uống đầu sư tử mặt cười khổ xuất viện thời điểm bác sĩ còn đặc biệt dặn dò qua hắn để cho hắn không muốn uống rượu tại sao c ẩ n dở rất là tò mò lão h ò a kế ngươi trước đừng hỏi cái gì ăn cơm t ố i xong chúng ta ở ngươi thư phòng thật tốt trò chuyện một chút ngươi liền cái gì cũng biết dương tiên long nói được rồi ta tin tưởng các người bởi vì các người là ta lão h ò a kế c ẩ n dở cười ha ha một tiếng nói ngồi xuống sau không bao lâu sơn dương liền đem bữa ăn tối cũng làm xong vợ mã đi lạc xưởng nướng bánh mì bò bí tết hấp cá pẹ ý ca trái cây xà lách còn có mấy cái tôm hùm lớn dương thiên long theo đầu sư tử có chút không kịp chờ đợi đ ế n đến thành thật mà nói sơn dương tay nghề coi như có thể ít nhất có thể ăn nổi như thế nào sơn dương một mặt kỳ kỳ hỏi cũng không tệ lắm bất quá còn có rất lớn tiến bộ không gian dương thiên long cười nói vậy thì tốt sơn dương cười hắc hắc một lần nữa lộ ra hàm răng chăm l o ã n Cuộn cầu tiểu dùng đủng vợ ở hộ bức ộ phố h o tranh g da n g chương n chín trăm năm mươi bảy b ư ớ c tranh r a cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình sau khi ăn cơm t ố i xong sơn dương bắt đầu thu thập nơi này hết hảy mà cần giờ thì đem bọn họ mấy cái dẫn đến phòng sách của mình nơi đó vì mỗi một người cũng xông lên rót một ly cà phê toàn bộ trong thư phòng rất nhanh chính là hơi nóng l ợ l l l ú c trước còn có chút lạnh như băng thư phòng không lâu lắm liền đội được náo nhiệt lên đối với cần giờ dương thiên long bọn họ ngược lại cũng không g i dếm thằng đem bọn họ lúc này mới đến nước pháp mục đích cho cơn giờ nói ra thứ năm sở nghiên cứu cơn giờ không khỏi được n h í u mày một cái còn có cái đó chết mà sống lại giáo sư bợ lạc kẻ không sai chính là từ cái này cái đầu mối ta theo đầu sư tử đi tới ba gì đầu sư tử tổn thương chính là ở thứ năm sở nghiên cứu bị người cho thọ bị thương bất quá thật đáng tiếc tên kia chạy quá nhanh cho tới chúng ta căn bản cũng không có đem hắn bắt các người thấy thế nào cơn giờ không có trực tiếp trả lời bọn họ mà là hỏi ngược liền dương tiên long bọn họ tới ba người đều không khỏi được trầm mặc một chút một lúc lâu chỉ gặp dương thiên long một mặt bình tĩnh bưng lên cà phê nhẹ nhàng uống m ộ t hớp sau đó nói ta cảm thấy giáo sư v ợ là kẻ hẳn đã chết thứ năm sở nghiên cứu những cái kia nhân viên làm việc nhất định là có người không bình thường ta hoài nghi đêm hôm đó đâm bị thương đầu sư tử chính là bọn họ bên trong nhân viên làm việc làm sao gặp được cận dơ hỏi bởi vì tổ s ô nơi đó có một cái nổ thẹp úp theo một cái ổ lưu chữ thẻ bên trong ghi lại trong bọn họ giữa một ít người đã từng đến qua phi châu đi khảo sát hoặc là làm mạo hiểm sau đó ở chỗ này gặp một người cho tới bây giờ không có gặp đã gặp nguyên thủy bộ lạc ở nguyên thủy bộ lạc nơi đó bọn họ mắt thấy một t r à n g t ì n h tâm động phách cúng tế hoạt động vậy hai kiểu đồ ở nơi nào ta bây giờ xem xem cận giờ không kịp chờ đợi hỏi ở ta nơi này cận giờ tiên sinh tổ số nhanh chóng móc ra trên người nổ tẹp bục cùng với mở máy vi tính ra cận giờ đầu tiên nhìn là đã ố vàng nổ tẹp bục từ hắn bộ mặt diễn cảm tới xem hắn nhìn tựa hồ rất là nghiêm túc một hai phút lúc này mới lật t r a n g một mặt tới nhìn hơn mười phút cận giờ cuối cùng đem cái đầu tiên câu chuyện xem xong ta lại xem xem ghi hình c ậ giờ hướng về phía tổ số nói tổ số gật đầu một cái ngay sau đó nhấn chiếu kiện cái này thu hình lúc lớn lên tổng thể ở hai mươi phút cơ đó c ẩ n dợ nhìn vậy rất là cẩn thận dương thiên long bọn họ phụng bồi c ẩ n dợ cùng nhau xem xem cái này thu hình đợi một chút ngay tại sắp lúc kết thúc n g ẫ nhiên lúc này c ẩ n dợ cũng là không khỏi được lớn tiếng kêu lên lao hoặc ế ngươi nhìn thấy gì mới vừa rồi cái đó q u ầ náo trắng người phụ nữ hình ảnh t r ợ t loay lên dương thiên long cảm giác được c ẩ n dợ vậy khẳng định thấy được cái đó hình ảnh ta thấy được một cái cô gái đồ trắng c ẩ n dợ vẻ mặt thành thật nói thành thật mà nói chúng ta vậy nhìn thấy còn làm cho nảy cái cô gái đồ trắng rốt cuộc là người da đen còn là người da trắng tiến hành qua thảo luận dương thiên long nói hồi buông xuống ta lại xem xem c ẩ n giờ không khỏi phải nói dương thiên long đối với cái đó thời gian điểm đã như vậy tại ngực vì vậy hắn rất nhanh chính là ở ở một c h ố p mắt kia đem hình ảnh đứng yên cách ở chính là chỗ này hình ảnh ước chừng dừng lại không tới một giây đồng hồ dương thiên long chỉ vậy định cách hình ảnh nói đây là một người da trắng c ẩ n giờ vẫn thốt lên tại sao làm sao gặp được tô số đội bằng hỏi nàng dáng người quyết định nàng không phải là người da đen cận dơ một mặt vô cùng kiên nghị nói người phi châu đừng xem đều là màu đen ra nhưng là bọn họ dáng vẻ nhưng là có ngàn kém v à đường đông không thuộc mình vóc dáng tương đối cao g ầ y mà cây không thuộc mình thì tương đối mạnh cường tráng còn như trong không thuộc mình bọn họ vóc dáng chính là tương đối đầy đ ặ n ở phi châu có rừng mưa nhiệt đới chỉ có thể là trong không phải địa khu các người xem cái này cô gái đ ồ trắng vóc người có phải hay không rất có đường cong dương tiên long bọn họ không khỏi được gật đầu một cái không nói gì mà là một mặt dáng vẻ lắng nghe cho nên người phụ nữ này tuyệt đối không phải người da đen ta cảm giác được bọn họ chắc là thánh linh k ô lâu dạy người cận dơ một mặt nói năng có khí phép nói khô lâu dậy dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn biết cái này khô lâu dậy thật ra thì chính là đảng đầu lâu không sai bọn họ hẳn là cận dơ một mặt cực kỳ nghiêm túc nói ý ngươi là thứ năm sở nghiên cứu người nhưng thật ra là bị những người đó theo dõi sau đó thông qua hạ cổ các loại để cho tên kia mang cái gọi là cổ độc hoặc là vu độc trở lại ba gì tiếp theo chính là sinh ra nhất định biến dị khiến cho được thứ năm sở nghiên cứu nơi đó tiếp liên phát sinh mạng án cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giải tán dương thiên long nhanh chóng đem hắn biết tin tức dung hợp với nhau không sai trong bọn họ giữa người khẳng định sau đó có rất tin cái đó tà giáo tổ chức sau đó ở thứ năm sở nghiên cứu bên trong đại lâu các ngươi xông vào để cho hắn không thể không tự vệ đây chính là tại sao đầu sư tử bị đâm bị thương nguyên nhân cỡn giờ nói tiên sinh n g ư ơ i phân tích cũng rất có đạo lý vậy ta có một cái vấn đề thứ năm sở nghiên cứu ở ba năm trước liền đã không có người ở nơi đó chẳng lẽ tên kia một mực đứng ở đó ba năm tô sổ đưa ra mình nghi ngờ cái này chính là bọn họ chuyện của mình tà giáo tổ chức những tên rất đáng sợ bọn họ vì đạt tới mục đích rất lâu t r i ể n hiện ra rút khí cùng nghị lực đều là chúng ta không có thể tưởng tượng cẩn giờ nói được rồi tổ số vậy không được rõ tà giáo hắn chỉ được tạm thời tin cẩn giờ nói thật ra thì chúng ta vậy một mực đang đối với cái đó tà giáo tổ chức tiến hành nghiên cứu nhưng là tổng cảm thấy bọn họ tới mất tâm đi vô ảnh để cho chúng ta rất khó tìm bọn họ dương thiên long một mặt khá là bất đắc dĩ nói cái này không cần cuối cùng thời gian vừa dài bọn họ khẳng định lộ ra chân tướng sát xuất lại càng lớn ngược lại là cẩn giờ mặt đầy hời hợn à đúng rồi cẩn giờ tiên sinh hoa hạ long nói hắn một người bạn nói ở một cái diễn đàn quốc tế lên thấy qua giáo sư vợ l à kệ nhưng là hoa hạ long nhưng là cảm thấy giáo sư vợ l à kệ đã qua đời hai người này nên giải thích như thế nào đâu tô số không hổ là linh dị người yêu thích hắn hỏi vấn đề luôn là cùng những thứ này kỳ kỳ quái quái sự việc có quan hệ b ư ớ c tranh ra c ậ g i ơ i một mặt sâu kỳ nói b ư ớ c tranh ra tô số mặt đầy mê mang đơn giản mà nói chính là dịch dung nếu như ta cùng ngươi ước chừng có duyên gặp mặt một lần tin tưởng ta hình dáng đặc thù ngươi không nhất định sẽ rất rõ ràng lần kế lúc gặp mặt chỉ cần ta đại khái giống như chính ta là được rồi loại này dịch dung thật ra thì rất đơn giản mặt nạ ra người đều có thể làm được c ẩ n dở cười nói có thể là bọn hắn tại sao phải bức tranh ra thành giáo sư bợ lạ kệ dáng vẻ đâu bởi vì bọn họ khẳng định còn cần giáo sư bợ lạ kệ là bọn họ cung cấp một ít có thể dùng tài nguyên thành thật mà nói hoa hạ long nhìn thấy giáo sư bợ lạ kệ cũng chưa chắc là thật người c ẩ n dở cuối cùng nói như vậy nghe lời này một cái dương thiên long không khỏi được sợ xuất mồ hôi lạnh cả người tỉ mị suy nghĩ một chút thật là có loại này có thể dẫu sao mình cũng là cùng giáo sư vợ l à kệ gặp mặt một lần thôi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bạn năng mã cờ giờ này nhé https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo van gạch ngang ngang gạch ngang ma gạch ngang cờ giờ chương chín trăm năm mươi tám ta cũng không thể nhận túng chương chín trăm năm mươi tám ta cũng không thể nhận túng cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cờ giờ một p h e n đem dương thiên long toàn thân cao thấp đều không khỏi được sợ s u ấ t mồ hôi lạnh cả người l a o hòa kế cá nhân ta cảm thấy chuyện này đ ợ i thêm m ấ y tháng ta vẫn là muốn hồi phi châu đến lúc đó ta cùng các người cùng đi tháo ra cái này bí ẩn sau khi suy nghĩ một chút c ẩ n d ở hướng về phía bọn họ nói lão hòa kế người ở phi châu có nhiều người như vậy m ạ ã h quan hệ ta tin tưởng có người trợ giúp chúng ta có thể tháo ra cái này bí ẩn nhưng là người đến nơi đó sau đó ta vẫn là có chút bận tâm dương tiên long muốn nói lại thôi không có sao ta bây giờ thật ra thì nghĩ thông suốt ngây ngô ở chỗ này làm cái ngụ công cùng ta tính cách đặc thù là một chút cũng không phù hợp ta cũng không thể ở sở tôn nở theo dạ kỳ ẹ trước mặt nhật đúng các người xem trước ta bây giờ là hồn ư g công mập mạp vậy không thiếu nhưng là ta tổng cảm thấy sinh hoạt thiếu thiếu đi một chút gì vui thú cho nên ta vẫn làm u ố n hồi phi châu đi c ẩ n dở sau khi nói xong vẻ mặt thành thật đỡ đỡ mắt kính hoa hạ long ta xem c ẩ n dở tiên sinh nói ngược lại cũng có lý đến lúc đó chúng ta phải mấy người cho hắn âm thầm bảo vệ như vậy ngược lại cũng có thể gia tăng hắn hệ số an toàn đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói được rồi chờ mùa xuân ấm áp sau đó ta đến ba di tới đón ngươi dương tiên long nhìn c ẩ n dở nói c ẩ n dở gật đầu một cái được ta c h ờ ngươi cái này một đêm bọn họ bốn người ở c ẩ n dở trong thư phòng hàn lên tới rất khuya lúc này mới tản đi、Kế、tiếp hai ngày cận giờ mang bọn họ ba cái ở tợ dọ vẹn sờ một ít nổi tiếng phong cảnh khu du l ã một m phen tất cả mọi người tâm tình giữ vậy tương đối khá liền liền đầu sư tử thương thế vậy khôi phục tương đương tốt vết thương vị trí đều đã bắt đầu ở kết h vậy bất quá nên tới tóm lại một tới ở bọn họ muốn kết thúc lần này hành trình trước một trời buổi tối cận giờ tiếp tục ở nhà chiêu đ á i bọn họ cái này một đêm bọn họ như cũ hàn huyên tới rất khuya nguyên bản cận giờ là muốn đem bọn họ đưa đến ha j i nhưng là bởi vì là dê ở trường học xảy ra một chút việc hắn cũng chỉ được một mặt hầm ngực xóa bỏ chờ dương tiên long theo đầu sư tử trở lại berlin thời điểm đã là làm thiên buổi tối hơn chín giờ lúc này là giỏi nhi lái xe tới đón hắn này giỏi nhi hệ lẽ n à o đâu dương thiên long cùng t r ư ớ c giỏi nhi chào hỏi nói nàng đi nữ rót giỏi nhi cười nói n g ư ơ i hẳn phụng đổi nàng đi dương thiên long nói ta vừa vặn trở về có chút việc giỏi nhi vẻ mặt thành thật nói được rồi các người chuẩn bị lúc nào kết hôn dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói kết hôn chuyện này còn không có cân nhắc ký đây có lẽ qua hai năm đi do n i phát ra từ nội tâm mỉ cười dương thiên long vậy mượn cơ hội này đánh giá giò ni diễn cảm thấy giò ni là phát ra từ nội tâm mỉm cười cũng không phải là cái loại đó miễn cưỡng mỉm cười sau đó dương thiên long lòng ngược lại cũng lập tức không khỏi được thả lái rời trong nhà đã mấy ngày tuy nói mỗi ngày cũng đều đang cùng thê tử liên lạc thông qua video nhìn hai đứa bé cựa sức khỏe vui vẻ trưởng thành nhưng là trong video này mặt cùng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác nhau trở về đến nhà thấy phi ly ẩn dần nhì sau đó dương thiên long trên người cảm giác mệnh m ỏ i quét sạch hắn thậm chí giống như là đứa con nít như nhau phụng bồi phi ly ẩn dần nhì ở lầu một chơi trò chơi phòng nơi đó chơi buồ nửa giờ cho đến hai đứa nhỏ người một mặt kiệt sức đã ngủ lúc này bọn họ buổi tối sẽ không đòi chúng ta đem hai đứa nhỏ người bỏ vào giường trẻ sơ sinh lên sau đó dương thiên long nhìn bên người thê tử ạ len nói ghét ngươi nói cái gì vậy ạ len một mặt thẹn thùng dáng vẻ cúc ưng người đoàn ta nói gì dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này một cái liền đem ạ len thật chặt ôm vào mình trong ngực ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì ạ len đem đầu nàng thật chặt dán vào chợ phu ngực c à n thụ trượng phu vậy mạnh mẽ có lực tinh đập bất chi bất giác nàng mặt xinh đẹp như quả trứng kia đã là nóng bỏng vô cùng Ưng, đường chúng ta cùng đi giặt cái tắm bên đi. Dương Thiên Long thanh lẹn bên nhẹ nhàng nói. giặt cái thai hô hơm ta tắm đi đi. âm ở ạ ừ Ạ lèn cảm giác được mình toàn thân cao thấp đều có chút nhuyễn nguyên vô lực nàng giống như là một cái ấm mềm con cựu nhỏ dưới mắt chỉ được tùy ý trượng phu đi đã mấy ngày không cùng thê tử nếm được vui vậy cá nước dương thiên long cũng là giống được kích thích tố đột nhiên gian nổ t u n g không nói lời nào hắn lập tức ôm lên thê tử bước, bước bước bước chân hướng phòng tắm đi tới chờ hắn đi tới phòng tắm sau đó lúc này mới phát hiện mình lại có thể lên vợ làm trong bùn tắm nước tắm đã sớm cất xong người tên này dương tiên h long không nhịn được ở ạ lẹn trên gò má hôn một cái ạ lẹn trên người b ù i thơm nhẹ nhàng bay vào trong lỗ thai của hắn ta chỉ là muốn ta một người tắm ngâm một chút ạ lẹn một mặt vô tội nói phải không quỷ mới tin người nói dương tiên h long vừa nói vừa hướng ạ lẹn hấp dẫn môi hôn tới hắn một đôi bàn tay vậy bắt đầu không ở yên d i ở thủ đoạn đứng lên không lâu lắm trong phòng tắm liền chuyển đến nước đụng nhanh âm không sai biệt lắm một tiếng sau đó hai cái miệng nhỏ lúc này mới đôi đôi mặt lộ vẻ đỏ thắm vẻ đi ra hai đứa bé vẫn là lẳng ai ở giường trẻ sơ sinh lên thậm chí ngay cả động làm cũng không từng thay đổi qua ừm còn có hai ngày ta phụ mẫu thì phải từ thành đô bay tới hai người nằm ở trên giường dương thiên long nhẹ dọn hướng về phía a len nói ừ chúng ta cái này hai ngày cần phải chuẩn bị chút cái gì chứ a len một mặt mắt to long lanh không khỏi được đánh giá dương thiên long ta cảm thấy chúng ta ngược lại là cái gì cũng không dùng chuẩn bị bọn họ hẳn có thể thích hứng nơi này sinh hoạt dương thiên long cười nói nếu không chúng ta đi mua một ít hoa hạ kết các loại trang sức đi c h ỉ ít để cho ba mẹ nhìn thấy cảm thấy theo trung quốc bên trong không sai biệt lắm tỉ mỉ a len không khỏi được đề nghị ừ cái này ngược lại là ý kiến hay bọn họ tới thứ nhất bữa bữa ăn tối vẫn là do ta làm đi dương thiên long cười nói cũng cưng bữa tiệc này bữa ăn tối cũng không cần ngươi quan tâm ba ba ta đã ở b e r l i n phố người hòa đặt xong à len cười nói tiên h sinh thợ giảng sổ đã sắp xếp xong xuôi dương thiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy hắn đã sắp xếp xong xuôi bất quá phía sau mà ngươi ngược lại là có thể biểu hiện tốt một chút một chút tài nấu nướng của ngươi tiên h sinh nghĩ quá chú đáo dương thiên long mình cũng có chút ngượng ngùng đây là chuyện rất bình thường tình cũng là chúng ta phải làm ba mẹ vạn g i m xa xôi chạy tới chúng ta được chiếu cố bọn họ ăn uống thói quen ạ len lời nói nói dương tiên long vô cùng cảm động hắn tự hồ không tìm được càng nhiều hơn lời nói tới đối với thê tử nói rõ chẳng qua là một mặt cảm kích chặt chặt ôm vợ bà bay mà ạ len vậy nhân cơ hội một mặt ngọt nào g giúp vào liền trong lời nói của hắn thưởng thụ trưởng phu mang cho mình ấm mềm cùng quan tâm Côn cầu gạch chéo chen.com gạch chéo gạch gạch dùng đủng bản năng này nhẽ vang ngang nang ngang ngang vợ ở giờ gạch tiêu tờ htps2.2 t hộ bộ mã ma ta nước hoa công s ư ở n g cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên bản dương thiên long cùng ạ lẹn kế hoạch xế chiều đi siêu thị mua chút hoa hạ kết các loại tới trang sức trong nhà không ngờ ở buổi trưa lúc ăn cơm nhạc phụ tiên sinh thở g i n g s ổ nhưng nói cho hắn xế chiều hôm nay bọn họ phải đi lập tức mở đẹp tiên sinh nơi đó nói một chút cây thơm chế tạo thành nước hoa làm ăn đi qua mở đẹo đoàn thể kỹ thuật nghiên cứu bọn họ đã có thể làm được đối với cây thơm mở rộng lợi dụng hơn nữa đi qua kiểm tra cái món này nước hoa cơ hồ không có bất kỳ hóa học tăng thêm thành phần ở bên trong toàn bộ đều là thiên nhiên vật、chất. cái này không thể nghi ngờ vì vậy nước hoa giới một cái đột phá trọng đại tiên sinh phở giảng sổ sau khi nói xong dương tiên long vẫn không nói gì thê tử ạ lẹn chính là nói cho hắn buổi tối lại đi siêu thị cũng không mượn được tiên sinh dương tiên long gật đầu một cái an cơm trưa dương tiên long lái xe tiên sinh phở giảng sổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí hai người đi xe chạy thẳng tới mở nợ sở nghiên cứu nơi đó cùng trước mở đ ợ tiên t sinh đơn giản sau một hồi hàn huyên tiên sinh phở giảng sổ vậy đi thẳng vào vấn đề hoa hạ long thành thật mà nói cái món này nước hoa nhất định phải có ổn định nguồn hàng hoa mới có thể bảo đảm lời m ở đèo một mặt nghiêm túc nói m ở đèo tiên sinh cái này không là vấn đề ta có ổn định nguồn hàng hóa lúc trước dương tiên long cũng đã thông qua tủ mẹ nọ theo thi đấu nghĩa đức nơi đó liên lạc rồi bọn họ quyết định ngay tại thi đấu nghĩa đức chỗ ở thôn đại quy mô trồng trọt cây thơm toàn thôn không sai biệt lắm có thể trồng trọt s ắ p xỉ năm nghìn mẫu cây thơm bình thường mà nói một năm thu được không sai biệt lắm ở hai nghìn hai nghìn t ấ n cơ đó số lượng này ngược lại cũng có thể thỏa mãn m ở đèo yêu cầu vậy thì tốt chúng ta bây giờ liền tiến hành thiết bị mua sắm cây thơm đại khái lúc nào có thể thu hạch mỡ đèo hỏi không sai biệt lắm tháng bảy tháng tám dương tiên long nói vậy bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có chút quá sớm vậy chúng ta hay là chờ đến mùa xuân ấm áp thời điểm tại bắt đầu tiến hành thiết bị mua sắm đi m ở m è o cười nói dưới mắt chúng ta hay là mua một mảnh đất đem công xưởng xây rồi hay nói thờ giảng s ổ nói đúng vậy bất quá berlin chung quanh đất đai là tấp đất tập vàng m ở có chút thấp úng muốn không suy nghĩ đi những địa phương khác thờ giảng s ổ cũng là không khỏi được dùng trưng cầu ánh mắt nhìn xem dương tiên long không được lớn thương hiệu phải có lớn thương hiệu g á n vẻ nếu như berlin trung tâm thành phố có địa phương thích hợp vậy càng được bất quá dương tiên long khẽ mỉm cười nói vẫn là xây ở ngoại ô đi thợ giảng sổ vội v à nói âu châu đối với nội thành thành lập công xưởng thật ra thì có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu ngược lại là ngoại ô yêu cầu cũng không có như vậy nghiêm ngặt từ phát triển sau này thợ giảng sổ vẫn là nói lên đem công xưởng xây ở ngoại ô hai vị trưởng bối nếu như có thể chúng ta bây giờ có thể hay không đi berlin thành phố ngoại ô xem xem t ì một m chút địa phương thích hợp thấy thời gian còn sớm nước hoa sự việc cơ h ồ là ăn nhịp với nhau dương tiên long chủ động đề nghị đi xem x e ngoại ô địa phương con chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là ném đá do đường ta cảm thấy vẫn là cha hỏi một chút đất n g a i tương quan đổi chắc tình huống tương đối khá phờ giảng xô nói m ở đ ẹ o vậy đi theo gật đầu một cái chúng ta vẫn là cha hỏi một chút đất n g a i giao dịch tương quan tình huống căn cứ vị trí thích hợp lại đi hiện trường xem xem dương thiên long đối với những tình huống này cũng không phải rất rõ nghe phờ giảng xô nói tiếng nói sau đó hắn không khỏi được có chút mặt đỏ lên mình mới vừa rồi lần này cách làm để cho người cảm giác được giống như là một cái c ư ờ n g hào như nhau được dương thiên long cười nói mợ mẹo rất nhanh liền mở máy vi tính ra đ ă nửa g tương ký lên q giờ sau đó t h ở giảng s ổ nói cho dương tiên long trước mắt ở ngoại ô có ba khối đất đai ở bán trong đó hai khối là đất hoang một khối khác chính là một cái nông sản phẩm hãng chế biến chỉ bất quá bởi vì buôn bán không khá duyên cớ cái này nông sản phẩm hãng chế biến đã phá sản có không có địa đồ dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút hỏi có ta vội tới người đánh dấu một chút mở m è o dựa theo ba khối đất đai vị trí nhanh chóng ở trong máy vi tính bản đồ điện tử nơi đó đánh dấu đứng lên dương thiên long rất nhanh chính là nghiêm túc t r a nhìn lên bản đồ tới từ tổng hợp tin tức tới phân tích nông sản phẩm hãng chế biến nơi đó vị trí địa lý tương đối khá nhưng là giá cả nhưng rõ ràng cao hơn ngoài giá hai cái địa phương không thiếu người ý tưởng là cái gì thấy dương thiên long một mực đánh giá màn ảnh máy vi tính thờ giảng sô không khỏi phải hỏi nói ta muốn hay là mua cái này nông sản phẩm h ã n chế biến tương đối khá dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói là bởi vì nơi đó hiện hữu cơ sở sao thờ giảng xô cười hỏi vậy không hoàn toàn là ta chủ yếu vẫn là nhìn chúng nơi đó giao thông dương tiên long đúng sự thật nói mỗi mẫu đất đắt 8.000 đồng euro 50 m ẫ u xuống không sai biệt lắm chính là 4 0 0 k đồng điệu rô thờ giảng xô cười nói cái này không quan hệ ta có thể thông qua ta đoàn đội tới đàm phán dương tiên long thời gian đầu tiên chính là muốn đến lượt hẹn xạ lượt hẹn xạ là sinh trưởng ở địa phương người đức nàng cũng có thể rất tốt đảm nhiệm loại công việc này ngươi đâu mỡ mẹo tiên sinh tiên sinh t h giảng xô đem ánh mắt lại nhìn về phía mỡ mỡ o ta cảm thấy nơi nào đều có thể cái này chính các ngươi định ta phụ trách kỹ thuật là được rồi m ở đ è o cười nói phải vậy thì tạm định mảnh đất này không quá ta hy vọng đoàn của ngươi đội có thể thật tốt đẹp một chút giá cả Thơ g i ả n g xô cười nói ta tin tưởng bọn họ có thực lực này dương tiên long gật đầu một cái từ m ở đẹp sở nghiên cứu trên đường trở về dương tiên long cho l cảnh sát gọi điện thoại đã qua một đoạn thời gian gần đây lực cảnh sát công tác ngược lại cũng không bận điệu thường ngày vẫn là trợ giúp tốt x ỉ m ạ n xử lý công ty an ninh sự vật vì vậy làm nàng tiếp đến ông chủ điện thoại sau đó chính là không chút do dự đồng ý lập cảnh xạ thậm chí biểu thị mình bây giờ liền đ ặ t phiếu thuận lợi tối mai là có thể đến berlin phải vậy ta ngày mai đi berlin sân bay đó ngươi n dương thiên long cười nói về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều ở mùa này âu châu ban đêm vẫn là phủ xuống tương đối sớm không sai biệt lắm năm giờ rơi trường sắc trời liền b ố i xuống vì an toàn d ậ y gặp dương thiên long cùng vợ tử ạ lẹn quyết định sẽ đi ngay bây giờ siêu thị lúc này bọn họ cũng không có mang theo phi ly ẩn dân nhi bởi vì có giò ni bộ bạn hai đứa nhỏ người tựa hồ đem bọn họ sự chú ý toàn bộ tập trung vào chơi trò chơi phòng bên trong không có em bé c ử a chói buộc dương thiên long cùng ạ l ẹ n ngược lại cũng cảm giác được rất dễ dàng mua không ít hoa hạ đồ trang sức lại bên ngoài lại thản nhiên qua dừng lại hai người thế giới hai người sinh hoạt sau đó thẳng đến tối lên hơn tắm giờ bọn họ lúc này mới đi xe về đến nhà bọn nhỏ đâu vừa vào cửa ạ l ẹ n liền không kịp chờ l ờ i nói bọn họ đã ngủ sophie ạ phu nhân mặt đầy không biết làm sao sớm như vậy đều do dò nỉ tên kia để cho hai đứa nhỏ bé cưng tiêu hao không thiếu thể lực bọn họ h ẳ n là mệt lạ sophie a phu nhân trả lời vậy do đi đâu hắn hẳn ở bên trong phòng chơi trò chơi đi cái này a len không khỏi được một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp theo nhanh c h ó n g hướng phòng ngủ đi lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vạn năng mã qr này nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo van gạch ngang n a n g gạch ngang ma gạch ngang qr chín trăm sáu mươi chan đây đều là yêu chương 960, t r chan đây đều là yêu cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở dương đại lâm cùng lý quế phân đi tới berlin trước trong nhà sớm bị trang sức thành hoa hạ mùa xuân bầu không khí cho tới hai ông bà đi tới berlin sau đó thậm chí có một loại ảo giác đó chính là ở trong nước an tết như nhau ở sân bay nên tiếp thời điểm chỉ gặp dương đại lâm theo lý quế phân mỗi người kéo hai hớp to lớn cặp ra ba mẹ a len dùng lưu l o á t tiếng hoa nhanh chóng nên đón a len lý quế phân l ê n h mắt lập tức đã nhìn thấy a len các người cực khổ a len chặt chặt kéo lý quế phân hai tay một mặt khá là ế y nấy nói hì chút chuyện nhỏ này không khổ cực lý quế phân lắc đầu một cái dương thiên long đi theo sợ rằng sổ vợ chồng vậy bước nhanh tiến lên đón su gia các người tốt p h ở giảng sổ câu này tiếng hoa thuộc về tạm thời ông chân phận học tập nói lúc thức dậy cùng trước những thứ khác mới vừa học tiếng hoa người nước ngoài tựa hồ cũng không có khác biệt thuộc về cơm s ô n g cái loại đó loại hình người tốt thiên sinh p h ở giảng sổ dương đại lâm có chút ngượng ngùng các người đoạn đường này cực khổ đi câu nói kế tiếp t i ế nói g n ngược lại là p h ở giảng sổ thông qua dương thiên long cho phiên dịch ra ở dương thiên long cái này ưu tú phiên dịch trước mặt dương đại lâm cùng p h ở giảng sổ trò chuyện tựa hồ rất là vui vẻ các người tới đây không cần mang nhiều như vậy hành lý nói thật thờ giảng sổ vợ chồng nhìn dương đại lâm vợ chồng bao lớn bao nhỏ bọn họ trong lòng đau hơn càng nhiều hơn vẫn là cảm động xem ra người hoa tuyệt đối là trên cái thế giới này nhất là cần cụ dân tộc đây là chúng ta h à n mang không thể tay không tới trong này đều là lạc xưởng thì bối cùng với p h í lì hẻn dần mì quần áo g i ậ y thông qua một đoạn thời gian video nói chuyện t i ế m dương đại lâm theo lý quế phân ngược lại cũng dần dần quen thuộc hai đứa nhỏ bảo b ả o hoa hạ tên chữ bên trong là quê hương chúng ta đặc sản cùng với bọn nhỏ quần áo bọn họ nói có thể tới berlin cùng tất cả mọi người ăn tết trong lòng bọn họ vậy thật cao hứng dương thiên long phiên dịch hướng về phía phờ r ằ n sổ vợ chồng cùng với ạ lan nói hoa hạ long người phụ mẫu quả thật quá cần cù thơ rằng xô gật đầu một cái nói ở sân bay hàn n g u y ê n một hồi tất cả mọi người liền là nhanh leo lên trở về nhà xe từ berlin sân bay đến nhà mặt không quá nửa giờ đường xe dọc theo đường đi gió nhị còn tiếp tục sung l à m mình bất quá hắn ước chừng cũng chỉ có thể làm ngày này tài xế bởi vì sáng sớm ngày mai hắn sắp ngồi máy bay đi london hệ lại nạ kết thúc ở new york lo sang dơ lết cùng thành phố lớn cắt bát sau đó hắn cần bay đến london đi hảo hảo b ổ i bồi bạn gái mình dọc theo đường đi tất cả mọi người trò chuyện vậy rất vui vẻ có lẽ là thần giao cách cảm duyên cớ có lúc không quá làm sao cần dương thiên long đi phiên l dịch dương đại lâm cùng thợ dạng sổ bây giờ liền có thể đem đối phương nói nói bằng cái bảy tám thành tới về đến nhà còn chưa tới giờ cơm bất quá tiên sinh thợ dạng sổ ở trước khi đi vẫn là dặn dò trong nhà người giúp việc giúp nấu điểm cháo dùng hắn nói mà nói cháo loại thức ăn này vẫn tương đối ngôi dạ dày dương thiên long theo lý quế phân dĩ nhiên là bị nhà trang sức hấp dẫn cửa r á n tốt lắm chữ vàng đôi liễn phòng khách treo trên vách tường đỏ đỏ t r u n g q u ố c hết trên ban công vậy treo đỏ thấm đèn lồng hết thể tất cả tựa hồ cũng để cho bọn họ quên mất đây cũng không phải xa ở vạn g i ả m nước lạ t h a n hương mà là chính bọn hắn trong nhà xui ra cửa các người uống trước kiểm cháo sau đó nghỉ ngơi một hồi các người đ o á n chừng vậy được đổ đồ sự t r ê n l ệ n h thời gian chúng ta nơi này cách cơm tối còn có hơn hai tiếng tối nay chúng ta đi phố người hoa nơi đó dùng cơm đều là các người tránh tông hoa hạ khẩu vị thơ rằng xô một mặt cười h ế p mắt nói chúng ta không mệt thiên long mua cho khoang hạ nhất trên căn bản đều là ngủ tới đây dương đại lâm cười nói lý quế phân đây là cũng nói thiên long nếu là buổi tối đi chỗ đó cái gì đường phố ăn món hoa nếu không ta đi phòng bếp nấu điểm thịt mối u lạc xưởng chúng ta tốt mang tới nhà ăn đi ăn trùng ngươi không phải nói đã sớm muốn ăn trong nhà tịch m ù i sao ta cùng ba ngươi ba nhưng mà cho ngươi mang theo dòng d ã một dương lớn tới đây qua hải quan thời điểm người ta còn lấy là chúng ta đến berlin tới buôn lậu tịch tương lai vừa nghe lão mụ cho mình mang theo dòng d ã một lớn cặp r a thịt vị dương thiên long thèm nước miếng đều phải chạy ra bất quá nhìn lão mụ mặt đầy mệt mỏi nhịn một chút sau đó dương thiên long vẫn là quyết định phía sau ăn nữa đi mụ người ta hoa kiểu đường phố q u á ăn không để cho mang những cái kia thức ăn đi vào như vậy đi ngươi nói cho ta kia cái dương ta bây giờ đem những thứ này tịch vị đều lấy ra đặt ở trong tủ lạnh mặt vì các người mang tới những thứ này tịch vị chúng ta còn đặc biệt đi mua một cái tủ lạnh sẽ ở đó cái màu đen ra bên trong dương lý quế phân chỉ cặp ra nói phải ta biết dương tiên long hướng về phía lý quế phân gật đầu một cái theo sau chính là đưa mắt về phía dọn y này dọn y ngươi không phải thích ăn nhất hoa hạ thịt mối làm sừng sao bây giờ giúp ta một chút chúng ta đem tịch vị cũng bỏ vào trong tủ lạnh dọn y vừa nghe tỷ phu p ụ mẫu quả nhiên mang tới tị vị không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ hắn tích cực tính lập tức bị điều động thậm chí chạy chậm kéo cặp da liền chạy vào trong phòng bếp mở ra cặp da nhìn cái này tràn đầy lớn cặp da thị t vị do nhi cũng là thèm giống như là trước kia dương thiên long như nhau bây giờ có thể ăn không còn không được vậy lúc nào thì có thể ăn ngày mai đi hoa hạ long ta sáng sớm ngày mai thì đi l o n d o n do nhi có chút không vui dậy rồi thật muốn ăn dương thiên long chọc cười trước dọ nhi do nhi gật đầu một cái ừ muốn ăn buổi tối trở về nấu cho ngươi ngươi có thể mang đi l u n đôn dương thiên long cười nói có thật không hoa hạ long ngươi có thể không nên gặp ta do nỉ lúc nói lời này là mặt đầy nghiêm túc nhìn ra được hắn quả thực rất thích những thứ này tịch vị ở do nỉ xem ra những thứ này tịch vị nhưng mà thiên hạ ăn ngon nhất món ăn ngon còn như những cái kia cái gọi là g ờ mạ nịp thức lạc xưởng ở nơi này chút tịch vị trước mặt trên căn bản đều bị dây thành mảnh bụng chỉ ta lúc nào lừa gạt ngươi mau tới đây g i ú p một tay đi dương thiên long vừa nói vừa mở ra bên trong túi do nỉ nhanh chóng ngồi trồm xuống một mặt vô cùng là nghiêm túc đem túi ni lon mở ra sau đó đem tịch vị cỡ từng cục bỏ vào trong tủ lạnh mặt thu thập xong sau đó dương tiên long lấy ra một khối lớn thịt muối cùng với tốt mấy nén nhang ruột đem chúng ngâm ở nước nóng bên trong hoa hạ long ngươi làm gì vậy do ni rất là tò mò hỏi ngâm một chút đi lập tức muối vị nếu không ngươi ăn sẽ cảm thấy rất mặt dương tiên long vẽ mặt thành thật nói tất cả tịch vị cũng đều như vậy ngâm sao do ni tiếp tục một mặt tò mò hỏi đúng vậy tất cả cũng đều như vậy ngâm nếu không ư ớ p ở bên trong muối vị liền không ra được dương tiên long nói được rồi ngươi lai、like、l ạ như thế chuyện xảy ra giò nỉ không chớp mắt nhìn thép không dỉ trong chậu t h vị nước miếng một lần nữa trong lơ đã ngọt tới bên khoe miệng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhẽ https 2 2 gạch chéo chân com h gạch chéo trong gạch ngang sinh gạch ngang tu gạch ngang s ẹ n gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 961. phố người hoa giả t i ệ c chương 961, phố người hoa giả t i ệ c cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bữa ăn tối là ở berlin thị khu phố người hoa hoa tiểu còn ăn vừa đi vào phố người hoa đúng cái phố người hoa đều bị hoa hạ kết lồng đen lớn màu đỏ đôi liễn trang sức ánh sáng lung linh tuyệt đẹp một phái ăn tết bầu không khí vẫn chưa đi vào phố người hoa liền có thể nghe được bên trong l à tiếng trống t ừ n g trận khen ngợi thanh â m thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra các người hoa hạ mùa xuân nhìn như rất náo nhiệt à thờ rằng xu hướng về phía dương đại lâm nói dương đại lâm gật đầu một cái quả thật rất náo nhiệt b ấ ta quá náo không khí nhiệt, nơi này vậy rất t còn lấy là người nước ngoài cũng không quá mùa xuân đây lão ba nơi này là ở berlin người hoa gây ra dương tiên long đội b ằ n nói à không trách ta nói nhiều như vậy người hoa nguyên lai đều là hoa kiểu dương đại lâm mặt đầy bừng tình hiểu ra đi vào phố người hoa chỉ gặp bên trong đang có người ở bên trong vũ sư vũ sư là hoa hạ truyền thống phong tục chỉ gặp hai cái vũ sư người đóng vai vũ sư tại gần lúc xây dựng cái cột gô giống như hời hợt vậy ở phía trên bước nhẹ nhàng bước chân bọn họ đặc sắc biểu diễn luôn luôn giành được chung quanh người xem một phiến khen ngợi thờ giảng sổ theo sổ phỉ à ngược lại là lần đầu tiên thấy vũ sư như vậy tiết mục bọn họ không khỏi được lập tức liền bị hắn đặc sắc diễn xuất hấp dẫn không khỏi được lập tức dừng chân đứng lên quan sát nhìn một hồi thờ giảng sổ tựa hồ còn cảm thấy không đã biển dứt khoác dưới quả quyết móc ra điện thoại di động, hướng về phía quay chủ đứng lên. cho đến cái này vũ sư tiết mục kết thúc sau đó thờ giảng xô lúc này mới phục hồi t i n h t h ầ n lại hóa ra mình ở chỗ này đã xem cho hết toàn b ả n mê xin lỗi thờ giảng xô mặt đầy hay n ấ y không quan hệ tiên sinh thật ra thì cái này tiết mục thật rất xuất sắc dương thiên long cũng là lần đầu tiên gặp được ở cái c ụ c gỗ vũ sư ta cũng là như thế cảm thấy xem ra ta cảm thấy sang năm mùa xuân chúng ta rất cần phải có ở hoa hạ vượt qua thờ giảng xô cười nói ta cảm thấy đề nghị này không tệ s ô p h i ạ phu nhân gật đầu một cái dương thiên long sau khi nghe không khỏi được hiểu ý cười một tiếng đi tới hoa tiểu đường phố nơi này sau đó tất cả mọi người đi dạy đường tới đều là không nhanh không chậm một đường thưởng thức sớm bị trang sức thành một phái dáng vẻ vui mừng ven đường cảnh s á t thơ rằng xô vợ chồng vừa đi vừa không khỏi được một mặt gật đầu chặt chặt lấy làm kỳ đứng lên do nhỉ cũng là đối với hoa hạ văn hóa bắt đầu có chút một loại không giải thích được sùng bái cùng hướng tới l i ê n l i ê n dương đại lâm theo lý quế phân nhìn những thứ này sau đó cơn sóng trong lòng cũng không nhịn được mênh mông đứng lên dẫu sao có thể ở người nước ngoài trên đất quá người h a tiết mục cái này chí ít cũng ở đây trình độ nhất định nói rõ người hoa ở trên thế giới này sức ảnh hưởng cũng là dần dần tăng lên bữa ăn tối rất là phong phú theo phở giảng s ô giới thiệu nơi này từ lao bản đến đầu bếp bao gồm phục vụ viên đều là ba thục người vì vậy bọn họ tối nay có thể ăn được chín tô cũng là ba thục kinh điện tự điện món ăn chúng ta uống chút các người hoa hạ lô c h â u l á o cất vào hầm đi phở giảng s ô một mặt h â m hở nói dương thiên long nhanh chóng cho dương đại lâm phiên dịch đã qua dương đại lâm không khỏi được gật đầu một cái ta xui ra vừa thấy chính là một người hào sảng thấy phụ thân không có ý kiến dương thiên long nhanh chóng chào hỏi người phục vụ để cho hắn đưa tới một chai lô trâu lao cất vào hầm mở ra chai này cất giấu v ậ t quý giá liền hơn hai mươi năm lão cất vào hòn rượu một cổ mùi thơm lập tức từ trần phong thật lâu chai rượu bên trong bay ra liên liên sổ phi ạ phu nhân cũng hướng về phía thuần thuần mùi rượu khen không rứt miệng còn cho chúng ta ba cái người đàn ông rút đầy p h ợ giảng s ổ cười nói ba cái người đàn ông dương thiên long không khỏi lấy làm kinh hãi này hoa hạ long ta không uống rượu ta phải lái xe g i o nỉ vội và nói g n dương thiên long khẽ mỉ m cười trừ ra dò nỉ cái này không uống rượu người đàn ông bọn họ thật vẫn chỉ có ba cái người đàn ông một chai không phẩy năm kg lô trâu l á o cất vào hầm vừa vặn đủ ba ly các nữ sĩ xui ra cửa chúng ta d ơ lên ly rượu đi hoan g nên xui ra cửa đến thanh cựu chủ nhà rượu này làm tự nhiên do phở dạng sổ tới phát ra theo tiên sinh phở dạng sổ lúc không có ai nói vì chuẩn bị tốt thứ nhất bữa hoan g nên tiệc hắn còn đặc biệt nhìn xem người hoa phong tục thói quen cái này mở đầu ba ly ngược lại cũng không tệ hiện ra người hoa hiếu khách truyền thống tốt đẹp tất cả mọi người đồng loạt dơ ly rượu lên các nữ sĩ uống là nước trái cây liền liền trẻ sơ sinh trong xe phì l ì ẻn dần mỹ đều có chút kìm lòng không đặng cao dơ lên méo mập quả đấm trong miệng cũng không khỏi được đô rồi đô rồi trước giống như là cũng phải cần mọi người cùng nhau cạn ly như nhau cái này cất dấu vật quý giá liền hơn hai mươi năm lô c h â u lao cất vào hầm mùi vị quả thật không tệ dương thiên long nhẹ nhàng uống một hớp chỉ cảm thấy được mùi rượu theo rượu nghiệp ở trong người lưu động lập tức doanh lần toàn thân mới vừa rồi còn có chút giá rét thân thể vậy lập tức trở nên có chút ấm áp đứng lên ba ly sau đó mở hết nhan dương đại lâm cùng p h g i ả n g sổ cũng đều uống mở ra hai người tiểu l ư ợ n g ngược lại cũng không tệ không tới nửa giờ 0,5 kg rượu trắng liền bị bọn họ cho làm là sạch sẽ lại tới một chai p h g i ả n g sổ cười gọi phục vụ viên rất nhanh phục vụ viên lại nổi lên mở ra một chai l á o cất vào hầm rượu tiếp theo ba người lại bắt đầu bữa tiệc linh đình phòng tiệc bầu không khí cũng là tương đối tốt dương thiên long bận bịu cùng cha hôn theo nhà phụ uống rượu lý quế phân cùng sổ phỉ ạ phu nhân nơi này trao đổi thì do ạ len làm phiên dịch tới ạ len cũng là hết sức đem cái này phiên dịch làm tốt xui ra nhìn như thật trẻ tuổi vừa đẹp giống như là trong phim ảnh mình tinh như nhau lý quế phân cười nói mụ mụ ta hoa hạ mụ mụ khen ngợi người trẻ tuổi xinh đẹp á len hướng về phía sổ phi ạ phu nhân nói nói phải không vậy thay ta cảm ơn nàng thật ra thì nàng vậy rất đẹp ngươi nói cho nàng qua hai ngày chúng ta cùng đi thương trường đi dạo một chút sổ phi ạ phu nhân nói nói á len gật đầu một cái đem sổ phi ạ phu nhân lời nói mới rồi đầu b ổ i phiên dịch ra được a ta vừa v ặ n cũng có thể thật tốt lãnh hội một chút địa phương phong thổ nhân tỉnh tuy nói mình là một nông dân hàng năm ở nông thôn nhưng là cái này hai năm từ mình nhi tử có tiền đồ sau đó dương đại lâm cùng lý quế phân vậy thỉnh thoảng sẽ ngồi máy bay đi ra ngoài du lịch ở nơi này đi ra ngoài du lịch trong quá trình nàng học được một câu thực dụng nhất nói tiếng nói chính là lãnh hội một chút địa phương phong thổ nhân tình thấy mình sui ra cũng không có t r ư ớ c tiện như vậy cẩn trọng sophie ạ phu nhân cùng lý quế phân giữa nói một vậy dần dần bị mở ra phòng tiệc thỉnh thoảng vậy c h u y ể n ra bọn hắn tiếng cười nói dưới so sánh do nỉ tựa hồ có chút lạc đản bởi vì hắn cùng trước gậy l ạ nạ cũng là trò chuyện nóng như lửa hắn lòng đã sớm không có ở đây chỗ ngồi mà l à đã bay đến hệ l ẹ y nạ bên người suy nghĩ ngày mai sẽ có thể thấy hệ l ạ nạ do ni còn chưa do được một mặt vô cùng kích động cái này một bữa ăn trực tiếp ăn vào buổi tối hơn chín giờ tất cả mọi người lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn bay trở về trong nhà ở trong nhà tiên sinh t h ở g i n g sổ vậy pha xong nước trà cùng trước x u ô i ra cửa hàn lên mà dương tiên h long thì thừa dịp thời gian đi phong bếp vì do ni nấu nổi lên thịt muối theo làm s ử ờ tới do ni nhìn trong nồi thịt vị không gọi được cảm giác được mình trong bụng một hồi trống g i n g c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo trong gạch ngang sinh gạch ngang tu gạch ngang s ẻ n gạch ngang t hai gạch ngang do gạch ngang thi chương 962. t h a ễ lẽ nạ đến chương 962, t h a ễ lẽ nạ đến cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tốt đẹp thời gian luôn là qua rất nhanh bất chi bất giác dương tiên h long phụ mẫu đã ở berlin nán lại năm ngày ở nơi này trong năm ngày thờ rằng số người một nhà mang mình xui ô ra ở berlin thành phố cùng với cảnh sát chung quanh cũng đi vòng vo một phen ở thưởng thức hoa hạ mỹ vị đồng thời bọn họ vậy thưởng thức được thế giới các nơi th từ mấy ngày này tiếng cười nói đều không khó khăn nhìn ra dư ơ ngại đ lâm vợ chồng tâm tình rất tốt mắt thấy ngày mai sẽ phải là hoa hạ truyền thống ngày lễ giao thừa dư ơ ngại đ lâm vợ chồng đặc biệt để cho nhi tử mang bọn họ đi một chuyến siêu thị lúc trước bọn họ nói xong giao thừa chi đêm bữa ăn tối liền do bọn họ ba cái tránh tông người h ò a tới chuẩn bị ở trong siêu thị mua không ít rau thịt bây giờ theo kinh tế toàn cầu hóa kéo dài phát triển hoa hạ những thứ đó ở âu châu tất cả lớn bên trong thành phố siêu thị cũng có thể mua được cho nên nói ở nước lạ tha hương là một đạo phong phú mỹ vị trên xào đây tuyệt đối là một cái chuyện nhỏ ở trong siêu thị bận làm việc hơn nửa ngày dương thiên long bọn họ lúc này mới đi trở về phủ lúc trước ở siêu thị thời điểm dương đại lâm bọn họ còn cố ý trở về một chuyến chỉ là tìm chuyến thuyết kia ở giữa bao lì xì bọn họ cần ở đêm giao thừa thời điểm là A lèn hai cái đáng yêu cháu trai có còn hay không kết hôn do nhi đỏ lên túi đây là người hoa truyền thống bọn họ cho dù là ở nước lạ tha hưng ơ cũng là phải kiên trì chờ lúc về đến nhà vừa bạn gặp phải giờ cơm do nhi đâu A lèn tựa hồ phát hiện đệ đệ giỏ nhi không ở nhà hắn đi sân bay p h ơ giằng xô nói đi sân bay làm gì len rất là tò mò hỏi thờ giảng s、so、ô lắc đầu một cái không biết hắn cũng không có theo ta nói vậy ta cho hắn gọi điện thoại đi xem hắn trở lại dùng cơm sao a len vừa nói vừa móc ra điện thoại di động nhanh chóng bấm dò n h ỉ số điện thoại di động như vậy mà đúng như nàng lý liệu do ni h lại là c ự t u y ệ t điện thoại hắn nói như thế nào một bên tiên sinh thờ giảng sổ、so、không khỏi phải hỏi nói tên này lại có thể không có tiếp ta điện thoại a len vẻ mặt thành thật nói không thể nào ngươi lại đánh một cái thử một chút xem thờ giảng xô、so、nhữ mảy một cái a len gật đầu một cái tiếp theo một lần nữa gọi dò ni điện thoại nhưng mà lần này vẫn là giống như lúc trước như nhau do ni từ chối không tiếp liền nàng điện thoại vẫn là không có tiếp á lẻn trong lòng đ ố n g nhiên lúc này trở nên có chút chủ ý bất định đứng lên trước kia dò ni cũng không phải là như vậy người ta thử một chút xem thơ rằng xô vậy tựa hồ cảm thấy dò ni tên lệ không nghe điện thoại nhất định là có cái gì ẩn tính các loại hắn không khỏi được vậy nhanh chóng móc ra điện thoại di động nhưng mà điện thoại di động hắn còn chưa kịp rút đánh ra ngoài nhà liền vang lên tiếng gõ cửa này là ta ta đến nhà do ni thanh em thông qua thật dày cánh cửa truyền bảo tên này c h ắ c không thể không tiếp ta điện thoại n g u y ê n lai、like、đã liền ở bên ngoài A len một mặt cười khổ nói chờ do ni vừa tìm đến A len lập tức trở nên có chút giật mình giật mình sau đó nàng chính là nhanh chóng biến thành vẻ vui mừng e l e n a thân ái ngươi trở về ai thơ rằng xô、so、một mặt giật mình nói ba con bạn gái e l e n a cũng trở lại do ni cười nói hoan n ê n h o a n n ê n ngươi làm sao không nói sống chứ thơ rằng xô、so、tựa hồ có chút trách cứ dậy do ni tới ta muốn cùng các người một cái ngạc nhiên mừng d ỡ mà do ni cười hát, hát nói khá tốt tỉ tỉ ngươi nhớ ngươi không c ó ở nhà cho ngươi gọi điện thoại nếu không chúng ta đều đã chuẩn bị ăn cơm t h ơ giảng xô nói hoa hạ long bọn họ trở về g o ó nhị vội v ằ n g hỏi t h ơ giảng xô gật đầu một cái bọn họ trở về bây giờ hẳn ở trên lầu ngươi đi gọi một chút bọn họ được g o ó nhị vừa nói vừa x á c h dễ l ạ nạ dương hành lý chính là hướng đi lên lầu á len cùng n g h ĩ l ạ nạ quan hệ ngược lại cũng không tệ hai người gặp mặt sau đó thân thiết vô cùng chặt chẽ nữ nhân này chung một chỗ nhất định là không thiếu được đàn luận đồ trang điểm quần áo các thứ á len cùng n g h ĩ l ạ nạ cũng không ngoại lệ ừm ta lần này ở l o n d o n buổi trình diễn thời trang trên có một khoản mới áo choàng dài ta cảm thấy rất thích hợp ngươi h ê lẽ nạ nhìn thật ra thì vóc người theo dung mạo không kèm chút nào với mình ạ l ẹ nói số tiền kia áo choàng dài bây giờ đang ở ta ra bên trong giường chờ lát nữa ta cho ngươi lấy xuống phải không ạ lẽ cười cười nói đương nhiên là nếu không ngươi theo ta cùng đi huấn luyện huấn luyện ta đảm bảo ngươi cũng có thể trở thành một cái siêu cấp người mẫu h ê lẽ nạ một mặt đặc biệt chân thành nói cái này cũng được đi ta dạng như bây giờ ạ lẽ một mặt khiêm tốn cười nói ngươi thật không tệ ạ muốn bóc người có bóc người muốn khí chất có khí chất so với kia chút siêu cấp người mẫu cũng muốn giỏi hơn được rồi thôi ta vẫn là nhiều rút ra chút thời gian mang mang hai đứa bé đi á len đều bị ễ lẹ nạ nói có chút ngượng ngùng thấy á len đối với thành là người mẫu cái này cũng không có hứng thú ễ lẹ nạ ngược lại cũng sẽ không đ à m luận cái đề tài này mà là lại thẳng thắn nói nổi lên những lời k h á c đề cái đề tài này tự nhiên vẫn là á len cùng nàng như nhau chung nhau cảm thấy hứng thú thấy dương tiên long đi theo hắn phụ mẫu sau khi xuống tới thờ g i n g sổ không khỏi được vội và nói bọn nhỏ đến giờ ăn cơm Cô ưng chúng ta ăn cơm trước đi a len nhanh chóng đứng dậy hướng về phía hệ lệ nạ nói hệ lệ nạ gật đầu một cái nàng mới vừa vừa quay đầu ánh mắt nhưng là lập tức cùng dương thiên long đan vào với nhau dương thiên long đi theo hệ lệ nạ đều không khỏi được sứng s ố t một chút ngay sau đó hai người đều là nhẹ nhàng cười lên không biết chuyện gì dương thiên long vừa gặp trước hệ lệ nạ trong lòng luôn là kìm lòng không đặng suy nghĩ rổ xạ l ụ ạ bất quá hắn suy nghĩ rổ xạ l ụ ạ cũng không phải là bởi vì hắn đối với rổ xạ l ụ ạ có hảo cảm hoặc là khác cái gì mà là cảm thấy rổ xạ l ụ ạ người phụ nữ này thật sự là quá hào phóng. dành cho hắn rất nhiều trợ giúp cũng không biết nàng thối lui ra người m â u giới sau đó sinh hoạt như thế nào chỉ mong nàng có thể tìm được một cái như ý lan quân đi người cả nhà tụ chung một chỗ thật cao hứng bữa ăn bữa trưa ở trên bàn ăn sophie ạ phu nhân nói nói bây giờ nếu là l ỉ n h cả theo johan hai cái miệng nhỏ cũng trở lại chúng ta người một nhà này coi như là mỹ mãn này mụ mụ ngươi thật đúng là đừng nói l ỉ n h cả tỷ tỷ bọn họ là chưa mai đến medlin chuyến bay johnny lập tức hưng phần nói phải không sophie ạ phu nhân cùng tiên sinh t h ở r i n g sổ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi do nhi gật đầu một cái đương nhiên là ta lựa gạt ngươi làm gì vậy thì tốt quá vừa bận ở người hoa ngày lễ thời điểm cả nhà chúng ta người tụ với nhau sophie ạ phu nhân một mặt mỉm cười nói vậy ngươi ngày mai đi đón bọn họ tiên sinh t h ở g i n g sổ đ ộ i và nói g n do nhi gật đầu một cái an cơm trưa theo liệt là dương thiên long cùng do nhi thu thập phòng bếp chờ bọn họ thu thập xong phòng bếp sau đi ra phát hiện bên trong phòng khách chỉ có thể hạ ghệ lại nạ một người ngay tại lúc này do nhi điện thoại di động vậy đ ố n g nhiên lúc này văng lên Côn -ch .com. vào ợ ở d giờ u cầu đ phút này chỉ có dương tiên long cùng lễ lẹ nạ hai người khoảng cách gần đây từ h london bay tới dương tiên long nhìn lễ lẹ nạ cởi hỏi tha thứ cho ngươi gật đầu một cái đúng vậy ta cùng t ỷ t ỷ là ở luân đôn thật ra nàng vậy rời đi luân đôn dương tiên long lấy làm kinh h à i nói h e l e n n gật đầu một cái nàng lại đi sở thờ t sudan g tên cô nhi k i a v i ệ n không nghi ngờ chút nào d o s a l y a đi sở thờ t sudan g khẳng định chính là đi tên cô nhi k i a v i ệ n đúng vậy nơi đó gần đây lại có một ít mất đi phụ mẫu đứa nhỏ cần vào ở cô nhi viện nhưng là cô nhi viện bây giờ đã là đầy áp cả người nàng được đã qua cân đối những chuyện kia phỏng đoán lần này độ khó không nhỏ e l e n n lúc nói lời này biểu tình trên mặt đều có chút cực kỳ không tự nhiên lại bên trong lòng nàng tựa hồ vậy đang một mực quan tâm rộ xạ l ì y a ở sắc thờ s u đang bên kia độ tiến triển công việc cần mở rộng diện tích sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đúng vậy nhưng là bên kia đất đai phê duyệt tựa hồ gặp phải khó khăn hễ l ẽ nạ không cố kỵ chút nào nói vậy không biết chuyện gì tỉ tỉ là qua đi chợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn nhưng là bọn họ nhưng là biểu hiện ra rất nhiều địa phương đều không phải là phối hợp ngay sau nghệ l ẽ nạ vừa nói như vậy dương thiên long đổ cũng biết những thứ này đều là những thứ này các người da đen tính xấu mọi việc cũng nói cầu chỗ tốt trong bọn họ giữa đa số người đều là thuộc về không lợi lộc không d ậ y sớm cái loại đó nàng chuẩn bị ở s á t thờ su đăng ở bao lâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ê lẽ nạ cũng là lắc đầu một cái ta cũng không biết bất quá lần này nàng khép lại hành lý nhưng là không thiếu ta phỏng đoán thời gian hẳn sẽ không quá ngắn quay đầu ta cho nàng gọi điện thoại chúng ta cũng là bạn có khó khăn gì mọi người đều có thể trợ giúp lẫn nhau dương tiên long cười nói ê lẽ nạ gật đầu một cái hướng dương tiên long ném một mặt ánh mắt cảm kích vậy ngay tại lúc này giò nị vậy đi tới lại là cái đó kéo đế gọi điện thoại cho ta do ni mặt đầy khinh thường ngươi nói đúng cái đó lưu hành tiểu thiên hậu kéo đế tiểu thư sao e l ẽ n n không khỏi được đội bằng hỏi do ni gật đầu một cái đúng vậy kéo đế tiểu thư dự t r ú ba tháng muốn ở sông mái mở trường trình ca nhạc nàng đặc biệt gọi điện thoại cho ta mời ta làm nàng ngự dụng vay phim đây là chuyện tốt cả có thể cùng kéo đế tiểu thư hợp tác cái này há chẳng phải là danh lợi đội thu e l ẽ n n cười nói không quá ta xem thân ái ngươi tự hồ có chút không vui đương nhiên là có chút không vui tỷ phu hoa hạ long theo ta cùng nhau cũng gặp qua cái đó kéo đế tiểu thư nóng này nhưng mà thật không nhỏ Nàng nàng nữa, vậy, này, nghe à n có t ể c sau nghệ c o ngươi gọi lệ n t h nói tiếng nói sau đó dương thiên long vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái hễ lệ nạ nói không sai do nỉ cũng là dừng một chút tuốt sau một hồi hắn lúc này mới lấy điện thoại di động ra hướng về phía hễ lệ nạ nói cụ c n g người phân tích ngược lại cũng nhất định có lạo lý vậy ta đáp ứng nàng ba tháng theo nàng đi xung n à y là nàng làm ngự dụng quay phim ê lẽ nạ gật đầu một cái ngươi đi đi do nhi gật đầu một cái sau đó chính là lại móc ra điện thoại di động lúc này hắn cũng không có đi ra mà là ngay trước g ệ lẽ nạ mặt cho kéo đế gọi trở lại liền điện thoại đã qua một phen đơn giản sau khi trao đổi do nhi c ú t điện thoại nàng đáp ứng một cái tuần lễ thời gian mỗi ngày cho ta năm mươik đô la nhiều như vậy hệ lẽ nạ cũng là g i ậ t mình không nhỏ cũng phải ta bây giờ giá trị con người là thuộc về nước lên thuyền lên cái loại đó do nhi cơ nói đúng rồi ba tháng thời điểm ngươi có dành không có dành rồi ta có thể cùng nhau mang ngươi đi kéo đế tiểu thư lúc trước bảo đằng q u a cho ta cấp năm sao căn hộ ta được xem xem a n bài nếu như ta có thời gian ta cùng ngươi cùng đi hệ lãnh đ ạ hướng về phía giỏ n h khẽ mỉm cười đúng rồi tỷ phu sông n g ạ i nơi đó khoảng cách ngươi nơi đó có b a o xa đông nhiên lúc này giỏ n h thấy ánh mắt cũng là lập tức nhìn về phía dương thiên long dương thiên long cười một tiếng đây chính là quá xa phải không ta còn lấy là rất gần có dành rồi có thể cùng nhau qua tới nghe một chút chương trình ca nhạc do nhi cũng đúng dương thiên long phát ra nhiệt tình mời đến lúc đó lại xem đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ở ba tháng thời điểm mang đầu sư tử bọn họ đi sâu vào sa mạc sa ha ra đi tìm lùm mạn g phải có d a n h d ỗ i nhất định phải tới đây cổ động nha do nhi cười đối với dương thiên long nói dương thiên long gật đầu một cái cùng trước bọn họ đơn giản trao đổi mấy câu sau đó chính là trở lại trong phòng vừa mới tới trong phòng chỉ gặp thê tử ạ lẹn mới vừa đem hai đứa bé cho giấu ngủ t h â n ái nhỏ g i ọ n một chút bọn họ thật vất vả mới ngủ Ả len một mặt mọi mệt hướng về phía trượng phu mình khẽ mỉm cười nói cũng ưng ngươi nhìn như cũng có chút mệt mỏi ngươi nếu không vậy nghỉ ngơi một chút dương tiên long hướng về phía thê tử một mặt ôn nhu nói Ả len gật đầu một cái nàng gần đây quả thật có chút mệt mỏi vậy ngươi đâu b ấ t quá Ả len vẫn không quên quan tâm mình một chút trượng phu ta đi thư phòng xem đọc sách đi dương tiên long cười nói phải chú ý ánh mắt chỉ gặp Ả len một mặt ôn nhu hướng về phía trượng phu mình nói ở trong thư phòng dương tiên long chuyện thứ nhất chính là mở ra mình s h online gần đây theo hoa hạ mùa xuân tới gần rất nhiều mua sắm đồ dùng trong nhà khách hàng vậy bắt đầu đại quy mô tiêu phí nổi tới vì vậy dương thiên long tuy nói tốt dài một đoạn thời gian không có xem shop online nhưng là hắn vẫn là phá lệ chú ý shop online làm ăn mở ra shop online vừa thấy quả nhiên gần đây lượng tiêu thụ là tăng mạnh một ít số lượng không nhiều hàng hóa đã bán sạch mà một ít số lượng lúc trước phối trí rất nhiều hàng hóa cũng thuộc về cháy hàng sản phẩm ở các thả lì ạ nơi đó nơi tích chữ vật liệu gỗ hắn vẫn chưa có hoàn toàn in ra thấy làm ăn này lại là khác thường tốt dương thiên long quyết định trước đem máy in rời ra ngoài hướng về phía những cái kia bán sạch hàng hóa khuôn lúc tiến hành in quét hình in không sai biệt lắm bận làm việc hai tiếng thời gian dương thiên long cái này mới có dính xem ngân hàng của mình tài khoản bất chi bất giác dương thiên long tài khoản ngân hàng lại là đã nhiều s ắ p xỉ hai cái trăm triệu tiền ndt tiền gửi ngân hàng cùng với hai triệu đô la tiền gửi ngân hàng cái này hai trăm triệu thu vào không thể nghi ngờ đều là s h c ôn là tiêu thụ kết quả mà hai triệu đô la tiền gửi ngân hàng chính là cắt hồ thu vào hướng về phía gần đây những thứ này thu vào coi như hài lòng dương thiên long một mặt vui mừng mở ra buổi trưa lúc ăn cơm v ạ sĩ lì phát cho hắn bưu kiện không có gì bất ngờ xảy ra và xỉ lì hẳn báo cáo là chiến quả tình huống cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttps 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang phan gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang lu gạch ngang e chương 964. hoa hạ quân thiệt chương 964. hoa hạ quân thiệt cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quả nhiên và s i l ì ở bưu i kiện bên trong nói cho dương thiên long bọn họ gần đây cũng cùng xạ lạ quân đội xảy ra mấy lần kích thước không nhỏ võ trang mâu thuẫn trừ mở một lần bởi vì thời tiết nguyên nhân bọn họ thất bại ra còn lại cũng lấy thắng lợi chấm dứt bọn họ khống ch bọn họ lực lượng võ trang liền lộ vẻ được có chút nghèo rất mồng tơi dậy rồi vạ sĩ l e đề nghị bọn họ ở s á t thờ su đ ă n g xuất trình mộ năm nghìn tám nghìn tên người da đen binh lính tiêu p h i ở mỗi tên người da đen binh lính trên người quân p h i ở một trăm đô la t r ư ở n g dĩ nhiên vạ sĩ l e chẳng qua là đề nghị cũng chưa có nói hết toàn muốn nếu như vậy từ đi làm dương thiên long nhìn xem vạ sĩ l e b i ư u kiện sau đó hắn không khỏi được nhanh chóng ở trong máy vi tính mở ra bản đồ đem vạ sĩ l e bọn họ thực tế không chế địa khu từng cái dùng dây đỏ đánh dấu đứng lên đánh dấu hoàn sau đó lại kết hợp bản thân binh lực tình huống dương tiên h long đại khái tính toán một chút trước mắt bọn họ ở về số người quả thật có một loại hoàn cảnh xấu bất quá cái này năm nghìn tám nghìn không không người da đen binh lính cũng không phải là tốt như vậy đi xuất t r i n h ngộ chỉ là huấn luyện đều cần nhất định thời gian hơn nữa cũng không tốt bảo đảm chất lượng dương tiên h long sau khi suy nghĩ một chút quả quyết cho vạ sĩ、sì、l ì đánh tới một cú điện thoại vạ sĩ、sì、l ì ngươi chắc chắn cần nhiều như vậy tân binh sao cái này ngược lại không nhất định ta chẳng qua là là sau này cân nhắc vạ sĩ、sì、l ì nói ta cảm thấy năm nghìn tám n h ì n không không tân binh số lượng quá khổng lồ ngươi xem như vậy được không phải các người những người này giúp ta xuất trình mộ một trăm cái tả hữu có kinh nghiệm tác chiến lính đặc trùng mỗi người mỗi tháng đãi ngộ không dưới mười c đô la đồng thời chúng ta lại xuất trình mộ hai nghìn tả hữu tân m ì n h ta cảm thấy chúng ta chỉ cần ở về chất lượng b à không tốt về số lượng nơi nổi lên đi ra ngoài vấn đề cũng không phải là vấn đề quá lớn ngươi cảm thấy thế nào bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút bất quá ngược lại cũng là rất nhanh liền trả lời tới đây không thành vấn đề lao bản cứ dựa theo ngài nói đi làm đúng rồi v a s i ly giúp ta ở sắt thờ su đăng nơi đó xem xét lập tức tư chất tương đối khá người da đen binh lính ta phía sau có d a n h rỗi dương thiên long không quên giao phó chuyện này không thành vấn đề lão bản vạ sĩ l ì gật đầu một cái một mặt kiên nghị trả lời kết thúc cùng vạ sĩ l ì nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lại mở ra b ợ lần biểu kiện v ỡ lần báo cáo chủ yếu là bổ dung ra chuyện đầu tư tỉnh hắn nói cho dương thiên long đất ngay những t h ứ kia là mua nhưng là dưới mắt nhưng là gặp một cái vấn đề đó chính là địa phương chánh phủ chủ động tìm được hắn yêu cầu một khi bọn họ vùi đầu vào địa sản mua đũ lệ sau đó bọn họ tốt nhất đem giá tiền định cao một chút ở vợ lần trong thơ hắn phân tích bú rút ra địa phương thu và o còn chưa đủ để chống đỡ địa ốc cao giá phòng nhưng là tên kia lại là địa phương rất có thế lực hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội tên kia vì vậy chỉ được nhờ giúp đỡ tại dương thiên long quả nhiên những người này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay mình những thứ này đất đai dương thiên long nghĩ tới đây không khỏi được lắc đầu một cái bất quá những thứ này đất đai cũng không phải là hắn một người định đoạn bởi vì trong này còn có bạ giờ đầu tư hơn nữa đem giá phòng đặt như vậy cao cái này thị trường sức mua cái vấn đề này quả thật có chút khó giải quyết dương thiên long tự nhiên cũng không nguyện ý mới vừa rồi lô vượng đ ạ t chính là đi đắc tội như vậy một cái có quyền thế người dẫu sao mình sau này còn phải chuẩn bị cùng chi hợp tác lâu dài thúng chi hắn cảm giác được mình cây cứ điểm rời đi cũng là tương lai cần phải cân nhắc một cái điểm chính bởi vì so với chi bù n ị ạ khẳng định bù dung dạ tương lai phát triển đối với bọn họ mà nói càng thêm có lợi n g ư ơ i như vậy trả lời hắn đề nghị rất tốt bất quá chúng ta còn cần từ thị trường sức mua góc độ đi lên đường cân nhắc như vậy phỏng đoán cũng không biết đắc tội hắn bất quá chúng ta ở vụ dung dạ cho dù là cường long nhưng cũng không phải là những cái kia địa đầu xa đối thủ vì vậy cùng địa phương các quyền quý làm quan hệ tốt cũng là tương đối trọng yếu một chút dương thiên long ở trên bàn phím đùng đ ù n g gõ viết xong sau đó chính là nhanh chóng đem cái này phòng biểu kiện cho b ợ lần hồi phục đã qua tiếp theo lại là lực thạnh xạ biểu kiện lực thạnh xạ vài ngày trước đã đến qua berlin dương thiên long cũng cùng lực thạnh xạ gặp mặt một lần bất quá cụ thể đàm phán sự việc vẫn là cần lực thạnh xạ đi làm lực thạnh xạ cuối cùng thương lượng là quả quyết lựa chọn hãng kia nàng mắt cấp phát cho dương thiên long chính là một nhà gợ m ạ n i ệ p thiết kế viện đồ án thiết kế dương tiên h long nhìn xem cái này đồ án thiết kế vừa có mình cảm thấy địa phương c ũ n g tệ đồng thời cũng có mình cảm giác được cần phải cải tiến địa phương sau khi suy nghĩ một chút hắn đem mình ý kiến cũng là không giữ lại chút nào g ử i cho l ư c t đ n s ạ ra hắn ý liệu l ư c t đ n s ạ có lẽ chính là ở máy vi tính trước mặt không tới năm phút l ư c t đ n s ạ chính là quả quyết hồi phục hắn làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó dương tiên h long lúc này mới hơi có chút thời gian rảnh rỗi thời gian cũng là không sai biệt lắm hơn bốn giờ chiều trên bàn để máy vi tính máy in vẫn ở lặng yên công tác mục liệu không ngừng bị in ra sau đó thả vào mạng trong tiệm một ít bán chạy phẩm cũng là rất nhanh chính là dành mua không còn một n ống nhìn mình tài khoản ngân hàng lên số còn lại vậy đang không ngừng gia tăng dương thiên long trong lòng đ n g nhiên lúc này có một loại rất thỏa mãn cảm giác bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút mình thật ra thì còn thiếu tiền đ i n g i t trong tài khoản xem mình là có tiền nhưng là vừa nghĩ tới s c t h ở s u đang n ụ t thuộc tộc nhân k h ô n g chế khối kia đất ngai cần tiền vốn đi mở phát mà mình không thể nào hoàn toàn dựa vào bạ dở tiên sinh tiền vốn xem ra mình vậy vẫn là một cái người nghèo dương thiên long không khỏi được thở ra một hơi dài hãn tâm tình tốt đẹp ngay tức thì liền bị thể vô hoàn phu đà k í c h một người thậm chí ngồi yên ở trong thư phòng một lúc lâu chỉ được p h i l i p tiếng khóc lúc này mới để cho hắn lập tức từ ngẩn người trở lại thực tế bên trong cái này đứa nhỏ lại khóc dương tiên h long không khỏi được một mặt cười khổ lắc đầu một cái sau đó thân thể chính là kìm lòng không đ ặ n g đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới trước kia p h i l i p đều là một người trước khóc tỷ tê sau đó kéo theo dần nhì khóc tỷ tê bất quá lúc này thật to ra dương tiên h long ý liệu lần này chẳng qua là p h i l i p khóc tỷ tê dần nhì vẫn thuộc về ngủ say bên trong thê tử ạ lẹn đang ôm p h i l i p dương tiên long hướng về phía thê tử khẽ mỉm cười ngay sau đó giang hai cánh tay ra Cục ngươi n g ngủ hồi nữa mà ta mang hắn đi chơi trò chơi phòng nơi đó ngơ ngác ta túi quản hắn nghe lời rất được á l ẹ n không nhịn được thật dài n g á p một cái nàng mới vừa rồi cũng là đang ngủ say thình lình lại bị p h i l i p đánh thức b à bối không khóc chúng ta đi xuống đi ô n p h i l i p dương thiên long chính là hướng lầu dưới chơi trò chơi phòng đi tới ở chơi trò chơi phòng bên trong p h i l i p rất nhanh liền n g ừ n g khóc tỷ tê sau đó vui sướng giống như là một cái tiểu tinh linh như nhau ở thật d à y đệm bỏ tới bỏ lui thỉnh thoảng còn cầm trong tay đồ chơi hướng dương thiên long trong miệng này đã qua nhìn p h i l i p cái này đáng yêu vô cùng hình dáng dương thiên long cũng không khỏi được lập tức q u ê n được mới vừa rồi khó chịu hãn tựa hồ vậy bắt đầu có chút nhớ nhung rõ ràng khó khăn cũng chỉ là tạm thời thúng chi mặt mình trước khi chỉ là phương diện kinh tế khó khăn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân n ữ thttvs 2 2 i hai gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang phan gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang nu gạch ngang p e chương chín trăm sáu mươi lăm siêu cấp đầu bếp chương chín trăm sáu mươi lăm siêu cấp đầu bếp c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình giao thừa rất nhanh thì đến trong nhà tất cả mọi người d ậ y rồi cái sáng sớm liền liền p h í lì ẻn dần n h ỉ cái này hai đứa nhỏ người vậy đều tựa hồ cảm nhận được gan tết bầu không khí bọn họ ở buổi sáng bảy giờ thời điểm đã thức dậy cái sáng sớm dương đại lâm theo lý quế phân hai tên mang dương thiên long ở trong phòng bếp vội vàng bởi vì sự t r ê n h lệnh thời gian duyên cớ hoa hạ giao thừa chi đêm là ở berlin địa phương trong thời gian trưa cho nên bọn họ nhất định phải ở buổi c h ư ơ mười một giờ ba mươi phút trước đổi chế ra một bản phong phú lại mỹ vị năm đêm À、lẹn ở c h ơ chơi i trò h p ò n g mang bọn nhỏ, ta h ì bắt đầu đối với i g n phòng một lần nữa trang sức, mà giỏ nỉ lẹn theo hệ một mà sức, buổi sáng vậy chưa ó c u y ệ n bọn họ cần họ ở 10 giờ thời điểm ờ n g quốc tế t ế i làm mười ba món ăn vẫn dựa theo quê quán truyền thống một cái canh thức ăn rau chân vịn đậu hũ đại biểu trong sạch khắc thức ăn có thịt trên x à o đông pha chân giỏ hồng trứng thịt đốt bạch hầm gà kho cá chép địa i vịt dương đại lâm làm món ăn tay nghề cũng k h vừa chỉ gặp hắn một hơi nói ra không ít tên món ăn tới chỉ là những tên này liền đủ để cho dương tiên long nghe là mặt đầy chảy nước miếng thịt trên x à o hồng chưng thịt còn có hầm thịt heo ta tới dương tiên long s u n g phong nhận được nói mấy cái này thức ăn cũng là hắn s ở trường thức ăn ngon từ đi tới phi châu sau đó mỗi tương ứng hắn nhớ nhung cố hương món ăn ngon chỉ cần có thời gian hắn tổng sẽ đích thân xuống bếp làm mấy đạo phải vậy ta cùng ngươi mụ liền làm những thứ khác dương đại lâm cũng biết mình nhi t ử làm cái này mấy món ăn tay nghề khá tốt thậm chí theo chính hắn đều có vừa so sánh mới vì vậy hắn vậy rất là sảng khoái đáp ứng dương tiên long đầu tiên là h ồ n c h ư n g xương sườn xương sườn đi máu loãng không chế nước lịch liền sau đó đem khoai tây hồng trưng hồng dóp b à o tiếp theo chính là t h ơ m liệu tương ớt liệu rượu có chút gà tinh cùng với dầu ăn hôn hợp một phen sau đó dương thiên long liền đem hồng trưng sương sần dùng mảng giữ tươi cho che lại đại khái một tiếng sau đó liền có thể bỏ vào t r ư n g dương tiếp theo lại là ư ấ t bạch cuối cùng mới là thịt trên x à o đem thịt ở hoa tiêu liệu rượu điều chế canh trong nước nấu đến bảy tám thành t h ụ bỏ ra qua nước không chế nước lịch liền sau đó thỉnh giáo tiết h h ố i bởi vì cân nhắc đến tỏi miêu khẩu vị quả thực hơi quá nặng duyên cớ dương thiên long bọn họ lúc này mới đổi dùng ớt xanh đem ớt xanh thu thập xong sau đó dương thiên long sờ một cái thịt ba chỉ nhiệt độ không sai biệt lắm vừa vặn có thể ra tay đem thịt thiết tốt phiến sau đó liền có thể khai hỏa đem n ồ i bên trong rót vào chút ít dầu bởi vì n ồ i bên trong dầu thật ra thì chủ yếu là d ậ y một cái thuốc dục hóa tác dụng cùng thịt c h i ê n xào hòa chung một chỗ như vậy mới có thể mo hơn đem thịt ba chỉ thịt béo bên trong dầu cho nổ ra tới thịt c h i ê n xào một chút n ồ i không bao lâu trong n ồ i liền vang lên dầu c h i ê n thanh â m tới mấy phút sau lúc trước một múm nhỏ dầu đã dầu nổ ra không ít mỡ h a u tới đem dư thừa m ỡ heo v ớ t lên dương thiên long lập tức đem tương ớt cho bỏ vào trong nồi tiếp theo chính là gừng tỏi cùng với có chút bạch đường nước tương cuối cùng sắp dậy nổi thời điểm dương thiên long lúc này mới đem ớt xanh rót vào mùi thơm bốn phía nồi bên trong nhanh chóng trộn xào liền hai phút sau đó thịt c h i ê n xào coi như là đại công cáo thành rất thơm à? đang chuẩn bị dậy nổi thời điểm chỉ gặp giò ni tên nẩy một mặt mỉm cười nhanh đi bảo đây là cái gì thức ăn t h ị phu thịt c h i ê n xào dương thiên long cười nói tại sao kêu thịt trên xào giò ni một mặt kinh ngạc đứng lên bởi v ì thịt này đầu tiên là đi qua nhiệt độ cao nấu qua sau đó sau đó sẽ lần lại tiến hành nấu ra thành quả dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút đúng sự thật giải thích do nhi sứng sốt một chút tựa hồ có chút không quá rõ chuyện gì xảy ra thấy g o ó nhi một mặt mờ mịt dáng vẻ sau đó dương thiên long chỉ phải là lần nữa chịu nhịn tính tình giải thích một phen do nhi lúc này mới mặt đầy cái hiểu cái không ngươi như thế mau trở lại đông nhiên lúc này dương thiên long lúc này mới ý thức được g o ó nhi đi theo hệ lạy nạ là đi phi trường đón lỉnh cả người một nhà tới do nhi gật đầu một cái chúng ta mới vừa về đến nhà ta vừa nghe trước t h ơ m như vậy mùi cho nên cái này thì nhanh chóng chạy tới muốn không nếm thử một chút thấy giỏ nhì tựa hồ mới vừa nói chuyện đều có chút chảy nước miếng dáng vẻ sau đó dương thiên long không khỏi phải hỏi nói bây giờ có thể sao giỏ nhì nhỏ giọng nói dương thiên long gật đầu một cái dĩ nhiên có thể ta nếm một chút vừa dứt lời chỉ gặp giỏ nhì nhanh chóng đưa ra tay mình lập tức liền hướng phía trên n h ấ t khối kêu màu vàng kim thịt trên xào phiến đưa tới dương thiên long thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ gặp g i nhì cũng đã đem t h ị phiến nhai ở trong miệm không sai mùi này tương đối khá do ni mặt đầy chặt chặt lấy làm kỳ nói dương thiên long đem thịt c h i ê n xảo d ậ y nổi sau không bao lâu dương đại lâm theo lý quế phân làm những món ăn kia trên căn bản cũng đã làm xong bây giờ mấy giờ rồi dương đại lâm không nhịn được hỏi dương thiên long nói đã mười h năm mươi dương thiên long cười nói vậy chúng ta vội vàng đem những thức ăn này bưng lên dương đại lâm vội vàng nói được dương thiên long gật đầu một cái c h ắ c cũng là vạch trần lồng hấp chỉ gặp bên trong nóng h ổ i h ồ n g thịt heo hồng trương thịt đều bị cái này nóng hội sương n g nơi còn quấn tuy nói dưới mắt là không biết bộ mặt thận nhưng làm ù i thơm này nhưng mà để cho hắn không khỏi được thật sâu ngửi mấy cái mùi này ngửi chính là thực không tệ ai chờ một chút lý quế phân thấy mình nhi tử có chút tay chân một bề nhanh chóng gọi thế nào lão mụ dương tiên long một mặt không hiểu nhìn lý quế phân nói hành lá cắt nhỏ người thằng nhóc này hồng trương thị cũng quên giải hành lá cắt nhỏ lý quế phân vừa nói vừa đem đã sớm t i ế t tốt hành lá cắt nhỏ đều đều dắt vào hồng trương thị phía trên đậy lại nửa phút lý quế phân ra lệ dương tiên long cười hắc hắc gật đầu một cái nửa phút sau đó lồng hấp này lần nữa dậy nồi lúc này lập tức mùi thơm chẳng ra hành lá cắt nhỏ mùi vị cùng mùi thịt mùi vị đã thật sâu d u n g hợp với nhau liên liên trong phòng khách thợ dạng sổ theo sổ phỉ ạ phu nhân nghe cái này thơm ngát chứng thức ăn mùi vị cũng là không khỏi được một mặt chặt chặt lấy làm kỳ cần chúng ta giúp một tay sao thấy dương đại lâm theo lý quế phân còn có nữ tế ở trong phòng bếp có chút bận rộn lụng thợ dạng sổ không, khỏi được đi tới cửa hỏi. Ra, không cần ngươi hỗ trợ ngươi đem rượu vang chuẩn bị xong dương đại lâm cười nói uống rượu vang nhiều không có ý tứ chúng ta uống lô trâu láo cất vào hầm ta mua hai bình thợ dạng sổ cười nói tình cảm kết tốt dương đại lâm cũng là một mặt vui vẻ đem làm s ư ở n g theo thịt muối bưng ở trong tay không lâu lắm mười hai món ăn cộng thêm một cái canh thức ăn chính là ngay ngắn như nhau được bày đặt ở trên bàn ăn mặt linh cả thì thì bọn họ còn chưa tới đ ố n g nhiên lúc này ạ lẹn cao mày hướng về phía do ni hỏi do ni gật đầu một cái bọn họ trở về là nhà của mình bên trong ta hiện ở gọi điện thoại cho bọn hắn sau khi nói xong chỉ gặp do ni chính là móc ra điện thoại di động tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang p h a m gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang n u gạch ngang p t r ư ờ n g 966. m ù a xuân vui vẻ t r ư ơ n g 966, m ù a xuân vui vẻ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình rất nhanh lỉnh cả điện thoại di động chính là kết thông do nhi chúng ta ở ngay cửa nhanh chóng mở cửa bên ngoài quá lệ do nhi điện thoại di động âm lượng rất lớn cho tới trên bàn tất cả mọi người đều có thể nghe gặp lỉnh cả thanh âm tốt được do n i nhanh chóng trả lời đứng lên ngay sau đó một hồi chạy chậ quả nhiên dương, dương, thúc thúc vừa vừa dương đại lâm n h theo lý quế phân một mặt mờ mịt nhìn trước mặt cái này cùng mình cô con dâu mà bề ngoài không khác cô gái dương thiên long nhanh chóng thiên dịch cảm ơn cảm ơn dương đại lâm theo lý quế phân đạo t r ư ớ c cảm ơn đồng thời lý quế phân cũng là không mất lúc nghi đem một cái to lớn bao lì xì từ trong túi móc ra lính ca tiểu thư đây là chúng ta cho con n g ư ơ i chuẩn bị bao lì xì dương thiên long lần nữa phiên dịch đã qua nhập ra tùy tục lính ca một mặt mỉm cười nhận bao lì xì tiếp theo lý quế phân lần nữa giống như là đổi lão thuật như nhau từ trong túi lại đổi ra hết mấy bao lì xì đây là a l ẹ n con ta vợ cái này hơn một năm nhưng mà cực khổ đây là hai đứa bé đây là hễ l ã nạ tiểu thư đây là do nghi tất cả mọi người cũng đều nhập ra tùy tục nhận lấy l y quế phân phân phát bao lì xì cái này đỏ bên trong bọc cũng đều là mới tinh đô la mỗi một cái đỏ bên trong bọc đều là một nghìn tám trăm tám mươi tám đô la đứa nhỏ con bây giờ nhưng mà chống lên hết mấy gia đình buổi trưa hôm nay bữa trưa liền do ngươi tới chủ trì hạ t h ơ giảng sổ cười đối với dương tiên long nói dương tiên long gật đầu một cái hắn mới vừa rồi đã đem mỗi một đàn ông trong ly rót đầy rượu trắng mà các nữ sĩ thì uống vẫn là nước trái cây các nữ sĩ các tiên sinh còn có ba cái đứa trẻ đáng yêu cửa hôm nay là chúng ta người hoa một năm một lần áo nhiệt nhất mùa xuân ở nơi này từ cũ đón chào bạn mới ngày lễ bên trong lưu loát nói một đại đoạn ở tất cả mọi người đồng loạt kêu gọi trong tất cả mọi người bưng lên ly rượu không hẹn mà cùng phát ra năm mới tốt thanh n m tới tuy nói tất cả mọi người tiếng nói loại tất cả không giống nhau dương thiên long bọn họ nói đúng tiếng hoa dỗ han nói đúng tiếng anh mà phờ giảng sộ người một nhà nói chính là tiếng p h á p nhưng là đủ cười nhưng là đầy ở trên mặt của mỗi người dỗ han theo d õ i nỉ h là lần đầu tiên uống rượu trắng bọn họ tựa hồ đối với cái này hoa hạ rượu trắng có chút vị tay rất không thể t ứ n g một hớp đi xuống hai người bọn họ mỗi người đều là uống không thiếu sau đó hai người biểu tình trên mặt cũng không hẹn mà cùng trở nên có chút nghe răng t u é t miệng đứng lên cái mùi này thật là cay hả? j o h a n không nhịn được há to miệng ta cũng là như thế cảm thấy nghe rượu này v ị cảm giác ngược lại là rất thơm kết quả quát một tiếng mùi này cũng q u á chua cay l ê n đi g o ò ni cũng là không nhịn được uống một hớp lớn đ ổ uống tới xúc miệng hai người uống một hớp nhiều như vậy rượu này khẳng định chua cay những rượu này được từ từ thưởng thức bọn chúng mùi vị dương tiên h long giơ lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng để cho rượu nhiều ở trong cổ họng dừng lại một hồi để cho nó tản mát ra mùi thơm từ từ ở trong cổ họp mặt tản mát ra do nhỉ thấy dương thiên long uống rượu hơi có chút một mặt hưởng thụ dáng vẻ hắn không nhịn được một lần nữa giơ ly rượu lên dựa theo mới vừa rồi dương thiên long dạy động tác nhẹ nhàng n h ấ p một miếng sau đó đem rượu bọc ở miệng bên trong để cho đầu lưỡi vị giác đầy đủ cùng vậy rượu trắng tương hỗn hợp sau một lúc lâu cái này mới chậm rãi đem trong miệng rượu nốt u xuống do nhỉ biểu tình trên mặt lập tức đổi được vô cùng d ạ hắn ra hắn thậm chí không nhịn được gật đầu một cái hoa hạ lòng ngươi nói quả nhiên là một chút sai cũng không có xem ra ngươi lĩnh thấy gió nỉ một mặt hơi có chút hưởng thụ dáng vẻ dỗ h a n vậy quyết định thử một chút hắn vậy là dựa theo dương thiên long dạy động tác từng cái làm theo quả nhiên hắn biểu tình trên mặt cũng là lập tức đổi được vô cùng thư chuyển ra cũng không tệ lắm dỗ h a n cười nói thật ra thì những thức ăn này mới tính thật là khá các người nhanh chóng n ế m thử một chút thấy bọn họ thảo luận rượu sophie ạ phu nhân đúng lúc chen lời và o nói được ta đã sớm nghe mùi thơm dỗ nỉ h không nhịn được kẹp một khối lớn hồng trưng xương、xưởng. cái này tràn đầy mùi thịt cùng bắp nhu thơm hồng trưng xương sườn một vào trong miệng do n ỉ chính là cảm giác được xương thịt cùng thịt lập tức liền tách ra nhẹ nhàng một cắn vậy đã rất là xốp giòn mềm xương sườn thịt mùi thơm này giống như là chiếc kia rượu như nhau lập tức ở mình trong cổ họng mặt tấn công t à n g ra không sai không tệ do n ỉ lúc này là thật ăn trong miệng nhìn trong chén trong miệng hắn xương sườn còn không có n u ố t t r ô i chính là không kịp chờ đợi đem đua đưa về phía một khối xương sườn bên trong cũng ưng các người hoa hạ đài truyền hình liên hoan đêm mùa xuân sẽ có phải hay không đã bắt đầu tất cả mọi người bữa tiệc linh đình gian ạ l ẹ n đ ỗ n g nhiên lúc này không khỏi được nhìn mình t r ư ở n g phu hỏi dương thiên long vừa nghe ạ l ẹ n lời này không khỏi được có chút ngượng ngùng gật đầu một cái lúc trước là thuộc hắn nói cho ạ l ẹ n theo phở dạng sổ vợ chồng hoa hạ liên hoan đêm mùa xuân sẽ là biết bao xinh đẹp cùng náo nhiệt kết quả chính hắn vừa đến trên bàn lại là đem chuyện này lập tức quên nhớ đến sau g ó đi đúng nhanh chóng mở tv dương thiên long giọng nói chuyện đều có chút vội vàng đứng lên ạ l ẹ n gật đầu một cái đừng lập tức để ở rẽ một lên rất nhanh may truyền hình trên màn ảnh khổng lồ liền xuất hiện trung quốc liên hoan đệ dễ tuy nói bọn họ những thứ này người nước ngoài là nghe không hiểu nhưng là từ vậy tiếng cười nói trong vẫn là sâu đầm cảm nhận được cái này ăn tết bầu không khí tới mùa xuân vui vẻ g o ó nỉ dơ cao ly rượu nói mùa xuân vui vẻ vui vẻ mọi người hiện trường tâm trạng cũng bị điều động bọn họ một lần nữa dơ cao ly rượu trong miệng vừa nói vui vẻ các loại chúc phúc lời nói cái này một bữa ăn đoán chừng là bọn họ ăn một lần lâu nhất từ buổi trưa mười hai giờ thẳng đến buổi chiều hai giờ ba mươi phút lúc này dương tiên long theo dò nỉ là s á c s ắ c thật thật không cách nào đem nhiều như vậy bữa ăn cái thu thập xong cũng may tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực ở tiên sinh thờ g i n g sổ dưới sự chỉ huy phân công rõ ràng dùng không tới nửa giờ chính là đem nhà ăn cùng với phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ cưng c nghe nói buổi tối berlin thành phố phố người hoa còn có đ è n sẽ a l ẹ n lần nữa nhìn mình trượng p h u hỏi đúng vậy có không có hưng ơ thú đi xem xem dương tiên long hỏi mọi người cũng có hưng ơ thú a l ẹ n gật đầu một cái vậy thì cùng đi vậy ta theo tỷ tỷ làm tài xế đi vẫn chưa nói hết a l ẹ n chính là che miệng cười k h e n khách đứng lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https 2 2 gạch chéo c h e n com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương chín trăm sáu mươi bảy giao thừa chi đêm phố người hoa chương chín trăm sáu mươi bảy giao thừa chi đêm phố người hoa cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật ra thì chờ dương thiên long cả nhà bọn họ người chuẩn bị hướng phố người hoa lên đường thời điểm trong bọn họ chưa nơi uống rượu ở trong máu độ dậy cũng là tương đương thấp bất quá ngoại quốc luật pháp đối với uống rượu lái xe khối này càng là nghiêm ngặt vì vậy người cả nhà ai cũng không dám đi đụng trạm luật pháp g i a dương tiên long ý liệu lúc này lỉnh cả cũng không có mở bọn họ lần trước ở berlin mua chiếc kia l u ầ n bàn giải mà là mở ra giò nhì một chiếc á ó c kì á lèn thì lái bảy người ngồi xe thương vụ trên xe vừa v ạ n có thể đem người cả nhà chứa ở phía trên liền liền phi lì ẻn dần nhì hai đứa nhỏ người đều có không nhỏ không gian đi tới phố người hoa cửa vào thời điểm dương tiên long bọn họ phát hiện nơi này so với một cái tuần lễ trước càng đi đẹp mỗi hộ thương gia cũng ở cửa treo đẩy tất cả lớn nhỏ đèn lồng theo hoa hạ kết tất cả cửa hàng mặt tiền cửa không một không rán đối liễn khẩn cầu trước đối với năm mới tốt đẹp nhất chúc phúc đạt tới nguyện vọng nơi này thật xinh đẹp h ệ lẽ nạ là lần thứ nhất tới đến phố người hoa còn chưa đi vào nàng chính là một mặt từ trong thâm tâm cảm thán ta phát hiện chúng ta lễ g á n g sinh đi theo người hoa mùa xuân so ra vậy cũng là tiểu vũ u kiến đại vu lần sau cùng t ỷ t ỷ ta bọn họ hồi hoa hạ qua mùa xuân thời điểm muốn không mang theo ngươi cùng đi nơi đó do ni không khỏi được một mặt ôn nhu ôm bạn gái mình hỏi h ệ lẽ nạ gật đầu một cái nhẹ nhàng đáp ứng n ử đi vào điều này chỉ có mấy trăm mét dáng dấp phố người hoa không thiếu thương gia cũng làm lên doanh tiêu hoạt động có được liên có tặng các loại mang theo hoa hạ đặc sắc lễ vận còn có bán một ít đồ gốm thư hoa cả con đường đều bị mọi người tiếng cười nói nơi còn quấn chống lắc dương thiên long lanh mắt lập tức liền nhìn thấy một cái tiểu thương phiến trước sạp mua bán chống lắc cái này tựa hồ cũng là lập tức kêu gọi liền hắn lúc đó chi nhớ bao nhiêu tiền một cái dương thiên long hướng về phía cái này hoa hạ đồng bào hỏi năm đồng euro người nọ tuổi tắc không kém chừng năm mươi tuổi theo dương thiên long phụ mẫu tuổi tắc s ắ p xỉ cho ta tới ba cái dương thiên long cười nói được đem cái này ba cái chống lắc phân biệt cho con mình cùng với lình cả đứa nhỏ ba cái nhóc con trong tay lắc lắc cái này chống lắc tiếng trống khi thì thanh thúy khi thì v ă n g rội mỗi một lần lực lượng cùng góc độ không cùng đã kích sinh ra tiếng trống vậy không giống nhau ba cái nhóc con lập tức liền bị tay này bên trong thần kỳ người nơi buồn cười không nhịn được khanh khách thẳng cười lên mặt đầy yêu thích không b u n g tay đây là cái gì đ ố n g nhiên lúc này do ni ở một nơi dân gian tay nghề người trước sạc đ ứ n g lại đây là tượng đất dương thiên long cười nói thật là đẹp do ni nhìn vậy dân gian tay nghề người trong trông rất sống động tượng đất không nhịn được thở dài nói mới bị cần là các người nặn một cái ảnh gia đình sao dân gian nghệ sĩ cởi hỏi vị tiên sinh này hỏi cả nhà chúng ta người phải chăng cần nặn một cái ảnh gia đình dương thiên long nhìn người nhà hỏi tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái có thể vậy thì phiền phái ngươi dương thiên long không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái được các người chờ một chút chỉ gặp hắn vừa nói vừa từ phía dưới móc ra một lớn đống và tốt bùn tới chỉ gặp cái này dân gian tay nghề người khi thì quan sát dương thiên long bọn họ khi thì ánh mắt như ngốc nhìn trong tay mình tượng đất tay hắn pháp tốc độ rất nhanh giống như là đổi ảo thuật như nhau để cho người ứng tiếp không nổi hai mươi phút sau đó ảnh gia đình giải quyết là mỗi m một người cầm thuộc về m ì n h tượng đất sau đó người người cũng không nhịn được khen ngợi đứng lên nơi này còn có pháo đông coi chừng đường rất bể tay n ề người vội vàng từ phía dưới lại móc ra một lớn sấp đóng gói h g ộ hắn nói cái này là mới vừa nặng đi ra ngoài phải cần một khoảng thời gian hóng gió cho nên mọi người chúng ta bây giờ tốt nhất cũng giữ kỹ dương thiên long cười đối với tất cả mọi người nói nghe lời này một cái mọi người cũng đều một mặt không chút nghĩ ngợi đem m ì n h tượng đất giống như cất vào đóng gói trong một mặt hơn nữa dáng dấp của mỗi một người đều là vô cùng kỳ thành e sợ cho cái này nhìn vô cùng yếu ớt tinh mỹ bùn giống như ở bên trong tay mình làm hỏng xét tượng đất tất cả mọi người tiếp tục đi về phía trước đi không tới hơn hai mươi gạo xa một hồi khen ngợi thanh nhầm từ bọn họ phía trước vị trí chuyển tới tất cả mọi người tỉ mỉ vừa thấy chỉ gặp một con dòng lửa lập tức phun hướng bầu trời ngọn lửa hừng hực lập tức đem trúng quanh bầu trời cũng nổi bật đỏ đau đứng lên đây là cái gì dô h a n không khỏi phải hỏi nói là hoa hạ s i ế p biểu diễn dương tiên long cười nói hình như là dòng lửa sợ giảng số nói đúng vậy đây là có người đang biểu diễn p h lửa đoàn người vừa đi vừa nói đi tới bên cạnh thời điểm chỉ gặp một cái tuổi tắc ở trên dưới ba mươi tuổi nam t ử uống một hớp thứ gì tiếp theo phùng mang thổi một cái chỉ gặp miệng của hắn t r o n g lập tức toát ra một cái thật dài dòng lửa tới cái này một thần kỳ cảnh tượng dẫn được tất cả mọi người tiếp tục không ngừng khen ngợi đây là chuyện gì d â hàn không khỏi được đem ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên dương thiên long t h a n h thật mà nói dương thiên long cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra hắn chỉ được căn cứ chuyện thật cầu đúng vậy thái độ lắc đầu một cái nói cho tất cả mọi người hắn thật ra thì cũng không biết những kỹ xảo này nhìn như còn thật đ ế mắt g i ả n g xô cười nói sớm biết nơi này xuất sắc như vậy ta liền đem máy chụp hình mang tới không đúng sang năm còn có thể lấy được phần thưởng những thứ này cũng chỉ là rất nhỏ một số thật ra thì ở trung quốc quốc nội mùa xuân xa so với cái này bên trong n á o nhiệt dương tiên h long nói xem ra chúng ta thật được ở tương lai một năm đi trung quốc qua mùa xuân g i ả n g xô nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói tất cả mọi người ở nơi này cái không dài trên đường phố tiếp tục chậm rãi đi về phía trước đến mỗi một chỗ bọn họ luôn là có thể bị trung quốc bác đại tinh thâm văn hóa lịch sử nội t ì n h nơi hấp dẫn sâu đậm ở cứ như vậy cho tới bọn họ là hơn mười hai giờ khuya thời điểm lúc này mới về đến nhà về đến nhà sau đó trừ r a phỉ lì ẩn dần mỉ trong tay đã sớm xiết thật chặt chống lắc ủ ra cơ h ồ mọi người còn đều bảo trì một loại vô cùng phấn khởi tất cả mọi người ở trong phòng khách cho chuyện uống dương đại lâm từ trong nước mang tới tràng o n cho đến dạng sáng hai giờ thời điểm lúc này mới dôi dít tàn đi lúc này ngoài cửa sổ đã lặng lẽ bay lên hoa tuyết t h ế tử ạ len đi tắm trước mà dương thiên long nhưng là đứng ở cửa sổ trước mặt rừng chân thưởng thức một lúc lâu vậy rối d í t lên cao hoa tuyết sau đó lúc này mới không khỏi được móc ra điện thoại di động tới trong điện thoại di động đã sớm bị các loại c á c giảm c h ú c phúc tin nhắn ngắn bao vây quốc nội thân thích bạn học bằng hữu nước ngoài l u m ọ n eo bu và xin ly hật xin vương tử bà dợ tiên h sinh cờ lệ lãng dô sa l ì ạ cũng không quên c h ú c phúc dương thiên long mùa xuân vui vẻ hơn nữa hắn nhìn lên đồng hồ dô sa l u ạ tin tức là mười phút trước đ ờ cảm ơn lời chúc phúc của ngươi ngươi bây giờ còn đang sắp thờ xu đang sao dương tiên long nhanh chóng biên tập tốt cái tin này tiếp theo nhẹ nhàng nhấn một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ titan cùng lòng chi vương https 2 2 i h a gạch chéo chân com gạch chéo titan gạch ngang cung gạch ngang lòng gạch ngang chi gạch ngang vụ ông chương chín trăm sáu mươi tám ta là sẽ không đồng ý cái này bút bẩn tiểu đội chắc chương chín trăm sáu mươi tám ta là sẽ không đồng ý cái này bút bẩn tiểu đội chắc cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngay tại dương tiên long tin tức phát đi không tới một phút điện thoại di động hắn chính là văng lên lúc này là rộ xạ lụy gọi điện thoại tới dương tiên long vừa thấy điện thoại này không khỏi được lập tức đổi được có chút khẩn trương hắn thậm chí có chút theo bản năng nhìn xem phòng tắm chỉ nghe gặp bên trong tích tích lịch lịch tiếng nước chảy do dự một chút dương thiên long chính là hướng cửa đi tới ngay sau đó hắn quả quyết là lập tức nhấn nút trả lời người tốt dô xạ luy ạ tiểu thư hoa hạ long người tốt mùa xuân vui vẻ dô xạ luy ạ cười nói cảm ơn đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi sao mới vừa tắm xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi người đây là trở lại âu châu liền sao dương thiên long sở dĩ nói như vậy chẳng qua là từ trực g i thôi phải biết ngày hôm qua hệ lệ nạ lúc này mới nói cho hắn rổ xa l ì y ạ mới đi liền sắt thờ su đăng n g ư ơ i làm sao biết hoa hạ long bên đầu điện thoại kia rổ xa l ì y ạ rất rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi ta đoán ngươi tin không dương tiên long cười nói ngươi đã đoán đúng chỉ t i ế p ta lần này đi sắt thờ su đăng bất quá một ngày trở về rổ xa l ì y ạ thanh nhắm nghe có chút chán nản làm sao sẽ nhanh như vậy ngươi cô nhi viện không phải muốn xây dựng thêm sao dương tiên long đội bằng hỏi đúng vậy nhưng là lần này không có ta tưởng tượng như vậy thuận lợi gặp một vài vấn đề cho nên ta tạm thời lại trở về có phải hay không sắc t h ở s u đăng nơi đó quan viên từ trong cản trở dương thiên long chân mày đều không khỏi được chặt giữ lại coi là vậy đi bất quá bọn họ tham lam ta vẫn là biết nhưng là lần này bọn họ nói ra điều kiện ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ dô sa l y hạ giọng rất là kiên định nói cái gì điều kiện dương thiên long đội và hỏi bọn họ muốn ta đem cái này cái cô nhi viện ngụy trang thành t r á n h phủ cô nhi viện như vậy thứ nhất liền có thể từ liên hiệp quốc nơi đó lừa gạt lấy trợ g i ú p dô sa l y hạ cũng là đấu tranh tư tưởng liền một lúc lâu lúc này mới nói cho dương thiên long thật tình như vậy đối kháng cô nhi viện có không có lợi dương tiên long có chút hiếu kỳ hỏi hoa hạ long thành thật mà nói làm như vậy đối với ta cô nhi viện vẫn là có nhất định thật tốt chỗ nhưng là bọn họ tham lam nhưng là nhiều hơn như vậy có lẽ đối với những cái tia chân chính cần giúp đỡ bọn nhỏ rất không công bình c h ỉ ít trước mắt ta cô nhi viện bọn nhỏ là ấm no không ơn có lẽ bọn họ ở hoàn cảnh có chút không để ý tới bớn tương đối chen chúc nhưng là ta cảm thấy ta làm như vậy mà nói hoàn lương trong lòng rất là ấ y n ấ y rosa lia nói vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào dương tiên long thật ra thì đối với s á t t h ờ s u đang vậy ngươi cục thế chính trị cũng là biết được cũng không nhiều cho nên hắn vậy thì không cách nào là dỗ xạ l u ả cung cấp quá nhiều trợ giúp ta trước điều hưu bọn họ một đoạn thời gian hay nói như vậy gạt gạt người sự việc ta là sẽ không tham gia Dỗ xạ l u ả giọng nói chuyện một lần nữa đổi được vô cùng t i ê n nghị đứng lên ta giúp đỡ ngươi nữ sĩ dương tiên long nói nếu như ngươi ở trên b ố n hoặc là nhân viên lên gặp phải khó khăn gì cứ việc nói cho ta ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cảm ơn hoa hạ long ngươi là một cái rất tốt người là ống lúc trời cũng không còn sớm hàn huyên với ngươi quá lâu ngươi thái thái có le mướn đen chúng ta vô ích trò chuyện tiếp đi dù sa uy ạ chủ động kết thúc lần này nói chuyện điện thoại sau khi cúp điện thoại dương thiên long ngồi yên ở thư phòng một lúc lâu lúc này mới trở lại bên trong phòng ngủ vừa đi vào bên trong phòng ngủ vừa bạn thê tử cũng là đổi lại quần áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra chỉ gặp ạ len tóc c ướt nhẹp nhìn dáng dấp nàng hẳn là ở bên trong phòng tắm gội đầu tới xin lỗi thân ái để cho ngươi lợi lâu ta tắm một cái thóc ạ len cười nhìn dương thiên long nói không quan trọng thân ái ngươi xem ngươi vành mắt đen đều có nhìn thê tử d á n g vẻ có chút mệt mỏi dương thiên long cười nói người đi nhanh tắm ta đi thư phòng thổi khô một chút ó c sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi ác lèn nói dương thiên long gật đầu một cái nhẹ nhàng ở thê tử trên trán hôn một cái theo sau chính là đi vào bên trong phòng tắm chờ hắn từ phòng tắm sau khi đi ra lại là bất ngờ phát hiện thê tử thì đã ngủ xem ra nàng cái này hai ngày b ậ y chân thực quá buồn ngủ bất quá dương thiên long vẫn là có chút không nhịn được ở vợ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái một mặt tỉ mỉ làm vợ tự đắp chăn xong lúc này mới một mặt động tác nhỏ nhẹ nằm ở thê tử bên người hắn cũng là rất nhanh chìm vào giấc ngủ hơn nữa là một cái giấc mơ k ỳ q u á i trong ngậu chỉ gặp n ù n mạn bắt cóc rổ xạ l ụ ạ hắn cần ba tỷ usd là rổ xạ l ụ ạ chủ thân nếu không liền muốn giết chết rổ xạ l ụ ạ nhìn rổ xạ l ụ ạ vậy một mặt cầu xin dáng vẻ dương thiên long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới tràn đầy khó chịu mà dương thiên long thì không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc máu y b a tanh c t h kia lập tức từ trong giấc ngậu cho dọa tỉnh lại Cùng hắn sau khi tỉnh lại lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có vậy yếu đớt yếu điện q u a n mang t r u n g quanh hết thể lại như vậy yên tĩnh hắn không khỏi được v ặ n mẹo một cái cổ đem ánh mắt nhìn về phía ngủ ở một bên thế tử cũng may thế tử vẫn còn ở ngủ say bên trong cũng không có bị hắn đột nhiên tỉnh lại nơi đánh thức khá tốt đây chỉ là một n g ộ n dương tiên long nhẹ nhàng thở dài một mặt tự rêu đứng lên nhưng mà còn s u ố t lại thời gian tùy ý hắn cố gắng như thế nào hắn đều không cách nào chìm vào giấc ngủ nếu là không ngủ được dứt khoát dưới hắn cũng đem mình buồn ngủ cho hết thể mất chết trong đầu bất chi bất giác nhớ lại chuyện nhà tới còn có hai cái tuần lễ phụ mẫu liền phải về nhà cái này cả nhà đoàn tụ chung một chỗ thời gian quả thật qua thật nhanh mau giống như là thoáng qua rồi biến mất như vậy có lẽ phụ mẫu lần này rời đi berlin sau đó lần kế gặp mặt không sai biệt lắm lại phải nửa năm thời gian mà phụ mẫu đi sau đó trên căn bản đã là cuối tháng hai khi đó âu châu thời tiết vậy sắp chuyển biến tốt cũng không biết nhạc phụ bọn họ là tính thế nào là một mực ở berlin vẫn sẽ trở lại addis a bảy bạ đi thành thật mà nói hắn vẫn là hy vọng mình cách thê tử gần nhất điểm tốt nếu là ở addis h bảy bạ trên căn bản hắn về nhà đều ở đây hai ba tiếng hành trình trong phạm vi Bất quả như ế u n nhà hắn phụ Hâu Châu, mẫu một mực ở Âu châu, đối vậy ớ i người Nhi Adisa phải Medlin. thê tử một người ở hoặc là Adisa vẫn là rất không yên tâm, cũng chỉ phải nhường thê tử hoặc không chỉ nhường Như yên vẫn cũng ở ở Bù Bệ Bạ là là v thứ nhất dương thiên long không khỏi được bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện n h ạ phụ mẫu tốt nhất trở lại phi châu nói như vậy chỉ cần mình một khi nhớ nhung mình vợ con hắn liền có thể rất nhanh bay trở về ở lặp đi lặp lại đấu tranh tư tưởng trong dương thiên long cuối cùng từ rèm cửa sổ nơi đó hơi quan sát đến một tia ánh sáng hắn rón ra rón rén sau khi rời giường lại là phát hiện phụ mẫu sớm đã thức dậy bọn họ đang trong phòng bếp khẩn trương lại có tự bận rộn thấy phụ mẫu bận rộn bóng người dương thiên long không khỏi được bước nhanh hơn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương 969. gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn chương 969. gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình sớm như vậy đã thức dậy dương đại lâm theo lý quế phân đang nóng hội trong phòng bếp vội vàng vừa gặp trước mình nhi tự đi bảo lý quế phân một mặt cười hít mắt hướng về phía dương thiên long nói đúng dương thiên long cười nói hôm nay là đầu năm m ù ờ i một chúng ta chuẩn bị cho tất cả mọi người nấu điểm chè s ô i nước lý quế phân nói chè s ô i nước là mấy ngày trước cũng đã mua xong mọi người đều d ậ y dương thiên long nhớ mới vừa rồi nhìn quanh phòng khách một vòng tựa hồ cũng không có thấy những người khác ngươi nhạc phụ theo nhạc mẫu d ậ y rồi dương đại lâm cười nói a lẻn có phải hay không còn đang nghỉ ngơi đúng vậy nàng gần đây vẫn tương đối mệt mỏi dương thiên long gật đầu một cái vậy chúng ta còn chưa muốn vé n h u nàng trước hết đem mấy người chúng ta người nấu rồi hay nói dương đại lâm nhìn trong nổi đã bắt đầu lăn lộn nước sôi hướng về phía bạn già nói lý quế phân gật đầu một cái một mặt t r à t r à đem c h è s ô i nước từ trong tủ lạnh lấy ra buổi sáng liền ăn c h è s ô i nước sao dương tiên long trong lúc vô tình hỏi đúng vậy liền ăn c h è s ô i nước lúc trước chúng ta còn đặc biệt tư vấn qua tiên sinh t h ở g i ả n g sổ hắn nói liền ăn c h è s ô i nước vậy cũng tốt ta tới chuẩn bị chén đũa dương tiên long cười nói được chờ dương tiên long cầm chén đũa chuẩn bị xong đi tới phòng ăn thời điểm đây là hắn lại ngạc nhiên phát hiện thê t ử ạ lẻn còn có g ò nỉ theo hệ lẹn nạ vậy đều dậy các người lúc nào lên phải biết muốn cho g ò nỉ tên n g y dậy sớm như vậy ở dương thiên long trong ấn tượng cái này tựa hồ vẫn là lần đầu chúng ta cũng là mới vừa mới dậy trong lòng nhớ thúc thúc gì trẻ xôi nước cho nên mọi người cũng dậy đến tương đối sớm do ni cười hát hát nói ta còn lấy là thằng nhóc ngươi sẽ ngủ đ ứ n g đây dương thiên long cười nói do ni lắc đầu một cái một mặt rất là đứng đắn nói làm sao có thể cái này mới một năm đều đã bắt đầu ta cũng không thể thua ở xuất phát lên mạng đúng không thân ái hệ l ạ nạ gật đầu một cái cũng phải thân ái ngươi nhất định phải nhiều cố gắng vì chúng ta tương lai tốt đẹp đánh gặp lại vậy ta nói cho ta phụ mẫu để cho bọn họ nhiều n ấ điểm bọn họ còn lấy là các người còn đang ngủ r i ấ c t h ẳ n g đây v u n g chén đua xuống dương thiên long nhanh chóng hướng phòng bếp đi tới đem tất cả mọi người tất cả đứng lên tin tức cho phụ m â u nói một chút lý quế phân nhanh chóng lại từ trong tủ lạnh lấy ra mấy túi tóc đông chẹ s ô i nước tới rất nhanh chẹ s ô i nước toàn bộ nấu xong thơ rằng xô vợ chồng bọn họ những thứ này người nước ngoài thưởng thức chẹ s ô i nước thời điểm vẫn không nhịn được gật đầu khen hay hoa hạ long ngươi lần kế hồi hoa hạ qua mùa xuân nhất định phải kêu chúng ta johnny một mặt rất là nghiêm túc nói không thành vấn đề dương thiên long cười cười nói an rồi điểm tâm sau đó ở phờ giảng sô dưới sự hướng dẫn ngày hôm nay tất cả mọi người lại đi berlin thành phố dạo chơi mua đồ cho đến thời điểm chạm bạc tối lúc này mới về đến nhà thời gian vậy giống như là dương tiên long lúc trước nơi cảm giác được như vậy thật sự là thoáng qua rồi biến mất thời gian đỏ mắt đã đến dương đại lâm vợ chồng trở về nước thời gian mang đối với nhi tử cô con d â u mà cháu trai cháu gái cùng với x u i ra người một nhà lưu lên không thôi dương đại lâm vợ chồng ngồi hàng không trong nước máy bay từ berlin sân bay thẳng bay sân bay thành đô đưa đi mình phụ mẫu sau đó dương thiên long chỉ cảm giác được mình trong lòng một hồi trống giống hắn cũng biết cái này một hai ngày mình cũng nên rời đi berlin lúc trước c ả len liền đã nói với hắn nàng theo phụ m â u chuẩn bị ở tháng tư thời điểm trở lại atisa bậy bạ bởi vì nước hoa công xưởng còn đang xây dựng nguyên nhân vì vậy tiên sinh t h ở r i n g sổ là căn bản không đi được dưới mắt đã là cuối tháng hai khoảng cách tháng tư vậy cũng chỉ có hơn một tháng thời gian nghĩ đến đây thời gian đúng là giống như thời gian như bóng câu qua k h é p cửa cùng trước vợ con đoàn tụ cuộc sống rất nhanh liền phải đi sau đó dương thiên long trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn không thiếu theo ca cùng dĩ vang p â n biệt như nhau một đêm kia dương thiên long cùng ạ l ẹ n rất khuya mới nghỉ ngơi tuy nói hai đứa bé cũng ngủ ở cùng trong một cái phòng giường trẻ sơ sinh lên nhưng là nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ ngươi tỉnh tỉnh ta nói trước lời tỏ tình cũng ưng ngươi nhất định phải chú ý thân thể cũng chớ quá mệt mỏi dương thiên long ôm thật chặt thê từ nói ta biết berlin lớn như vậy một thành phố ta cơm á u không bờn chắc chắn sẽ không bị bị khuất gì ngược lại là ngươi cả thế giới chạy khắp nơi nhất định phải chú ý thân thể theo chú ý an toàn a l ẹ n lệ quang trong cũng ngẩm có chút nước mắt ta biết yên tâm đi ta ở a d i s a bậy bạ Bả chở các người đến đến lúc đó trước thời hạn nói cho ta ta tốt đem máy bay tư nhân p h ả i đến berlin tới được được chúng ta sẽ nhớ ngươi chỉ như vậy hai tên cơ hồ một đêm chưa chợp mắt nằm ở trên giường vừa nói lời tỏ tình phân biệt cuộc sống vậy rốt cuộc đi tới thờ g i n g xô vợ chồng theo ạ lẹn ở berlin sân bay đưa tiễn dương thiên long hãn máy bay tư nhân cũng là trước thời hạn một ngày dừng lại ở berlin sân bay làm cơ hội cửa khoang đóng lại một khắc kia dương thiên long đông nhiên lúc này phát hiện không chỉ có vợ nước mắt ngậm nước mắt liền liền n h ạ phụ theo mẹ vợ trong ánh mắt cũng là loang thoáng có thể thấy được nước mắt thời gian hẳn thật gặp quá rất nhanh dương thiên long đúng sự thật an ổ i mình tiên sinh máy bay đem ở một tiếng sau đáp xuống nước pháp mang cao v u i phi trường quốc tế ở nơi đó dừng lại bốn mươi phút sau sẽ đem thẳng bay cộng hòa dân chủ congo bù n ì ạ sân bay dự trù ở sáu giờ sau đáp xuống bù n ì ạ sân bay được cảm ơn ta biết dương thiên long hướng về phía một mặt t à o nhã lễ độ nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái cận giờ mang sơn dương là đã qua thiên lúc xế chiều liền đã tới p a di bọn họ sẽ đem cùng dương thiên long cùng nhau thẳng bay bù n ì ạ mà cận giờ lúc này trở lại bù n ì ạ sau đó cũng không biết sẽ ở bao lâu bởi vì dùng hắn nói mà nói hắn cái này người da trắng tựa hồ đã chân chính dung nhập vào phi châu khối đại lục này bởi vì ở nơi đó hắn tựa hồ mới có thể tìm được chân chính cảm giác thuộc về một tiếng sau đó máy bay đúng lúc đáp xuống nước pháp mang cao v ù i phi trường quốc tế làm cơn dở thấy được dương thiên long máy bay tư nhân sau đó hắn chẳng qua là hơi lấy làm kinh hãi mà sơn dương chính là hoàn toàn mở rộng tầm mắt đi tới trên máy bay sau đó hắn luôn luôn nơi này xem xem nơi đó nhìn một chút, chờ ú t c h nữ tiếp viên hàng không tìm được n ị c h ngậm sơn dương sau đó lúc này mới phát hiện đứa nhỏ lại là đã ở trên giường ngủ để cho hắn đi ngủ tối hôm qua hắn nhưng mà hưng phấn một đêm c ẩ n dở cười nói lao hoa kế lúc này ngủ ở thôn buôn nơi đó có người ta ở nơi đó giữ người an toàn dương thiên long hướng về phía c ẩ n dở cười nói c ẩ n dở gật đầu một cái cười nói ta ở phi châu yêu cầu thật ra thì không hề cao có ngủ lại địa phương là được rồi vậy cũng không thể cứ quá nghèo khó cuộc sống dương thiên long cười nói không có chuyện gì lao hoa kế ta đã sớm thói quen c ẩ n dở khẽ mỉm cười chật nhưng là đem mình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng c ổ nhà vợ ở dùng đồng tiều cầu ộ bộ khoa học kỹ học thuật rút thăm chúng rút thường n y nhé n HTTPS2.2 b... gạch chéo h c c o e mới chương a g h c h n a n g trăm h gạch u t ngang gạch ngang b ả t r ư ơ i nhà mới, mới cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hết mới được đầu sư tử mang dương thiên long dịp dạng lở tới nhận hắn vì m ọ t cả nhà bởi vì có chuyện trở về âu châu nghe nói sẽ ở âu châu ngây ngô nửa tháng có thể đến lúc đó liền cùng giờ uff người một nhà cùng nhau trở lại bù nị ạ cỡ dở tiên sinh đầu sư tử một mặt nhiệt tình cùng cỡ dở đang ôm nhau đầu sư tử cận giờ nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử khỏe mạnh bà bay nghe hoa hạ long nói ngươi lúc này muốn ở thôn b ộ t hướng dẫn chúng ta công tác đầu sư tử nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói cận giờ khẽ mỉm cười ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái ngươi tên n à y từ nơi nào nghe hoa hạ long nói ta tới đây là làm phiền các ngươi ta rất hoài niệm phi châu cho nên chuẩn bị tạm thời đến bù ni ạ tới làm một cái ngụ công đó cũng coi là là chỉ đạo chúng ta công tác đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói ngươi tên n à y b ấ t ở chỗ này nổ chúng ta nhanh đi về đi dương thiên long hướng về phía đầu sư tử nói đầu sư tử gật đầu một cái theo sau chính là chủ động là c n dở tiên sinh kéo cửa xe ra chờ bọn họ mới vừa gia nhập thôn một thời điểm c n dở mặt đầy kinh ngạc hắn năm trước đã tới nơi này rõ ràng nhớ lúc ấy nơi này còn chỉ là một rất cũ nát rất nghèo khó trong xóm nhưng mà lúc này hắn một lần nữa đi tới sau đó nhưng là kinh ngạc phát hiện thôn một thì đã là như vậy hiện đại hóa nếu không phải thấy được những cái kia lui tới các người da đen hắn thật vẫn sẽ lấy là nơi này chính là âu châu một cái hiện đại hóa trong xóm mà bé da màu sơn dương trở lại phi châu sau đó trên người hắn hưng phấn tế bảo vệ tựa hồ lập tức liền bị khối này tràn đầy nguyên thủy hương vị đại lục cho tỉnh lại đứng lên dọc theo đường đi sơn dương đều là hết sức phấn khởi cơ mình cánh tay trong nhiệm v g dạp hát liền liền c ẩ n dợ tiên sinh cũng nghe không hiểu lắm mồm ca khúc lầu hai bên trên nhất cái đó phòng xếp chính là người nơi này gian phòng hơn sơn dương liền an b à i ở người cách lách ở khách sạn trong sân dương thiên long cười đối với c ẩ n dợ nói c ẩ n dợ gật đầu một cái từ đây mặt hắn mỉm cười diễn cảm không khó lắm nhìn ra hắn đối với nơi này hết thể vẫn là rất hài lòng chí ít cái tiểu viện này rất yên tĩnh mật có thể để cho hắn ở yên lặng trong hoàn cảnh tiến hành sáng tác đi tới thôn một khách sạn sau đó hắn chuyện thứ nhất chính là theo bản năng mở ra điện thoại di động vô tuyến lên net chức năng khách sạn vô tuyến internet lập tức liền nhảy ra ngoài phải không cơn dợ thật ra thì trong lòng nguyên bản còn lấy làm cho này bên t r o n g c h ỉ có hai d â internet thật bất ngờ sơn dương lại là nói cho hắn nơi này còn có vô tuyến internet toàn thôn bên trong đều có vô tuyến internet tốc độ không chậm đầu sư tử cười nói hoa hạ long ta ngược lại có chút coi thường người ban đầu còn lấy là ngươi ở thôn một chẳng qua là theo người nơi này làm chút làm ăn thôi thật bất ngờ cuối cùng thằng nhóc ngươi làm ra chiến trận lại là càng ngày càng lớn rất giỏi lắm lúc nói lời này cợt g i là mặt đầy khâm phục mang sơn dương đi tới lầu hai đầu tiên phục vụ viên là bọn họ mở ra là sơn dương gian phòng sơn dương rất nhanh tương hội tại bù nì ạ trấn trên trường học đi học hơn nữa đến thời kỳ trưởng thành hắn vậy không cần sẽ cùng cợt g i ở cùng một chỗ cho nên hắn một người ở đến một gian một phòng bên trong đơn giản nhìn xem cợt g i không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo chỉ gặp hắn nhẹ nhàng sờ một cái sơn dương đầu sơn dương sau này ngươi liền ở nơi này sơn dương gật đầu một cái ánh mắt tích lưu lưu ở trong phòng quan sát tới quan sát đi một cái giường một người ngủ một cái tủ sách còn có một cái tủ sách cộng thêm độc lập phòng vệ sinh như thế nào thích không c ẩ n g i không khỏi được c ư ờ i hỏi sơn dương không che giấu chút nào gật đầu một cái lộ ra một hớp hàm răng trắng l u ô n tới thích qua hai ngày nguyên liền sẽ ở chỗ này đi học cũng không thể giống hơn nữa ở âu châu như vậy c ẩ n g i một mặt trịnh trọng kỳ sự dặn dò sơn dương lúc này tựa hồ có chút mau trong tình hộ hắn ở thợ dọ vẹn sở thời điểm thật ra thì có lúc vậy rất cố gắng đang học nhưng là mình cơ sở vốn là kém thêm tới trường học có học sinh người da trắng mang theo kỳ thị trung tộc cái này làm cho hắn có chút không thích thứng được địa phương giáo dục đây cũng là cận giờ muốn mau sớm trở lại phi châu một cái nguyên nhân tới ba ba người yên tâm đi ta sẽ cố gắng sơn dương cố gắng gật đầu một cái thấy sơn dương lúc nói chuyện là mặt đầy thành khẩn cận giờ nội tâm không khỏi được lập tức chiều rộng hiện lên vậy không thiếu tiên sinh ngày gian phòng thì ở cách lách phục vụ viên vậy rất là cơ t r í đều là địa phương thôn dân tới làm được cảm ơn c ẩ n giờ gật đầu một cái theo sau chính là đi vào cách vách gian phòng cách vách gian phòng là một cái phòng xếp thủ tiến vào trước mi mắt là phòng khách trong phòng khách ghế s a lon bằng da thật tvl cờ g i máy chạy bộ tủ lạnh phòng khách sau lưng chính là c ẩ n giờ tiên sinh phòng ngủ kiêm thư phòng trên bàn sách để một máy mới t i n h chiếc máy vi tính cận giờ không tự chủ được gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là bước nhanh đi tới cửa sổ phòng ngủ trước đẩy cửa sổ ra vừa thấy liếc nhìn lại chỉ thấy là một mảng lớn màu xanh lá cây bao la mênh mông mục trường ở nơi này phiến mênh mông trên mục trường mấy trăm con bò đang ở bên trong thản nhiên tự đ ắ p gặm ăn béo khỏe cỏ xanh không đúng trong này trừ bò ra còn có ngựa cận giờ ánh mắt lập tức nhắm ngay vậy bên trong mục trường mặt mấy chục con đầu to lớn ngựa tốt chỗ này là thật yên lặng phong cảnh cũng là đẹp như vậy ở trong phòng thu thập đồ đạc xong sau đó k m không hơn cũng là đến bữa ăn tối thời gian tối hôm nay toàn bộ đều là cái này rừng mưa nhiệt đới thịt、rừng. thịt rừng đi qua khách sạn đầu bếp chế biến sau đó lập tức m ù i vị liền tăng lên mấy cái cấp bậc sơn dương ăn là đầy mặt dầu mỡ sau khi ăn no sơn dương cũng sẽ không tiếp tục ở trước bàn ăn dừng lại mà là bay tựa như giống vậy chạy về phía trên lầu gian phòng nơi này internet tốc độ cũng không tệ lắm hắn rất thích nơi này hết thảy hoa hạ long chỗ này thật không tệ đặc biệt cảm ơn ngươi cỡ dở dơ ly rượu lên tới chúng ta cũng là bạn tốt còn phân những thứ này sao bạn g i à nơi này sau này cũng là nhà của ngươi dương tiên long cười nói được nơi này sau này cũng là nhà ta chúng ta muốn cùng nhau bảo vệ chúng ta tốt đẹp gia viên cận d ở cười ha ha một tiếng nói ta qua hai ngày có thể liền phải rời đi nơi này một chuyến đến lúc đó ước chừng mộ ở chỗ này có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân p h ó hắn ngươi nói chính là ta ra lệnh dương tiên long chỉ một bên dùng nói dấu nhanh chóng gật đầu một cái cận d ở tiên sinh thôn chúng ta dân cửa cũng đều rất dùng mọi n g ư ơ i cho nên có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân p h ó chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đi đầy đủ ta hẳn không có quá nhiều sự việc cũng không xa cầu đại phú đại quý mỗi ngày trải qua cuộc sống yên tĩnh là được rồi cận dợ cười nói về phía dùng sau khi nói xong, gỡ lại đưa mắt nhìn sang dương t i ê n long, hoa h ạ long, ta m u ố n c á i này hai ngày đi một c h u y ế n t ô s o c h ấ n nhỏ. c o n v ợ ở dung t i ể u cầu dung h ộ b ộ t h ầ n c ấ p nhật n h ầ u t h ư ơ n g n h é h t t p s 2 2 gạch c h é o chân c o m g ạ c h c h é o tang h ạ c h nang g tạp gạch nang g gạch nang tàu gạch nang g tung chân g h í n trăm bảy mươi m ộ Lần nữa bước lên sắt thơ su đ a n g c h u y ế n đi t r ư ờ n g 971, Lần nữa bước lên sắt thơ su đ a n g c h u y ế n đi c o n v ợ ở dung t i ể u cầu dùng h ộ phiếu đi một c h u y ế n t ô s o c h ấ n nhỏ. v ừ ơ n g h e gỡ lời nói này, dương tì long không khỏi lấy lam kinh hãi. Gỡ dầu mực tiếp theo đỡ đỡ mình mắt kính gọng đen sau một mặt trầm dãi nói bạn ra ta biết bây giờ người theo tướng quân xạ đỉnh đã trở thành bạn rất thân ta lần này đi chủ yếu là muốn điều tra một chút liên quan tới mưu xạ lạ thủ hạ thiếu sinh quân vấn đề ta muốn mau sớm b i ế t ra một bài đưa tin để cho toàn thế giới đều mạnh liệt khiển trách mưu xạ lạ bị ổi hành vi để cho hắn thiếu sinh quân cửa ở quốc tế xã hội hô hào hạ mau sớm giải tán nếu không đến lúc đó các người sẽ gặp nhiều thua thiệt cơn dờ sau khi nói xong là một mặt ánh mắt kiên nghị nhìn dương thiên long dương thiên long biết cơn dờ là nghiêm túc hắn điểm xuất phát cũng là vì chính hắn tốt được cái này không thành vấn đề thật ra thì ta cái này hai ngày vậy chuẩn bị đi một chuyến tô so chấm nhỏ chúng ta cùng nhau đồng hành vậy chúng ta vừa vặn một đường đồng hành c ẩ n dợ cười nói bạn già các ngươi lên lần có phải hay không ngồi máy bay trực thăng đi qua đ ố n g nhiên lúc này một mực yên lặng đầu sư tử nói chuyện dương tiên h long gật đầu một cái đúng vậy có thể ở hai cái hơn tháng trước đi bây giờ không có cách nào ngồi máy bay trực thăng đi đầu sư tử lắc đầu nói tại sao dương tiên h long lấy làm kinh hai nói chính là bởi vì sở tờ su đang nội chiến bây giờ cộng hòa dân chủ congo ở biên giới an bài ra đà đây là b ù i nỉ ạ không quân trung đội kỳ tại trung đội trưởng nói cho ta đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói bọn họ trong ngày thường cùng kỳ tại quan hệ ngược lại cũng không tệ vì vậy không thiếu tình báo đều là kỳ tại lúc không có ai nói cho cho bọn hắn có thể bọn họ là giám thị sắt t h ở s u đ a n g bên kia có hay không không minh phi hành bờ sông bảo cận giờ sau khi suy nghĩ một chút phân tích nói dương thiên long gật đầu một cái nhìn cận giờ nói bạn giả vậy chỉ có ủy u o n người chúng ta chỉ có thể từ trên đất liền đi chúng ta hay là từ hệ bá đặc biệt sông nơi đó cận giờ sau khi suy nghĩ một chút nói tuy nói đi trên sông tốc độ là chậm một chút nhưng là con đường này tính an toàn nhưng là không tệ thêm tới chung quanh phong cảnh ngược lại cũng không dựa vào vì vậy dương thiên long cũng không có cái gì dị nghị dương thiên long gật đầu một cái đem chuyện này an bài cho liền đầu sư tử bọn họ lên đường thời gian là sáng ngày mốt nếu như hết thể bình thường bọn họ sẽ ở lúc xế chiều chạy tới tô so chấn nhỏ thời gian qua rất nhanh thời điểm giữa trưa ngày thứ hai biểu đ ệ lý đảo mang các công nhân vậy chạy tới b ù nhị ạ hà quân lần này không tới ở b ù nhị ạ hắn kiếm sắp xỉ hai trăm ngàn nghe lý đảo nói hắn đã ở quê quán trấn trên bàn hạ liền một cái hiệu ăn chuẩn bị lần nữa gây dựng sự nghiệp mình làm ông chủ lúc này mang tới mười nhiều công nhân toàn bộ đều là điện nước hàn xe hơi thợ máy công nhân kỹ thuật bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là là địa phương hậu cần cung cấp bảo đảm dẫu sao muốn duy trì cái này mấy trăm người ăn ở điện nước vấn đề là một cái vấn đề rất lớn cần đi giải quyết thấy lý đ à o sau đó dương thiên long theo hắn còn mở ra đùa dỡn hỏi hắn tại sao không có đem bạn gái cùng nhau mang đến lý đ à o lắc đầu một cái nói cho hắn về nhà lần này là coi mắt hết mấy nhưng là người ta cũng chê hắn ở phi châu công tác cho nên trên căn bản cũng không có nói tiếp phi châu công tác tiền lương cao hạ dương tiên long nửa làm cho đụa nửa nghiêm túc nói ngươi có thể nói cho bọn họ ngươi cả tháng thu bạc nhưng mà đỉnh bọn họ tốt mấy tháng được rồi loại này tình yêu vậy không lâu dài lý đào lắc đầu một cái một mặt tương đương nghiêm túc nói vậy ba mẹ ngươi thúc giục ngươi về nhà coi mắt làm thế nào lão đệ dương tiên long cười hỏi trước ngươi ngô mấy tháng nói sau ta tổng không thể luôn luôn liền hướng trong nhà chạy đi như vậy cho dù là tiền lương cao hơn nữa vậy không chịu được thao hạ lý đào lúc nói lời này rất là hiểu chuyện điều này cũng đúng bất quá ngươi ở biểu ca nơi này làm rất tốt ta là sẽ không bạc đãi dương thiên long vậy cảm giác được lý đ à o từ đi tới phi châu sau đó cả người chín m ù i rất nhiều không có đi qua cái loại đó cả lơ phất lơ điểm này cứu cứu theo cứu mụ vẫn là rất vui mừng đúng rồi ca, ta nghe bọn họ nói nhị như n cũng ở đ â y công bô lý đ à o diễn cảm trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên dương thiên long lấy làm kinh hãi một mặt không tưởng tượng nổi nhìn lý đ à o không thể nào n g ư ờ i nghe ai nói ta nghe hết mấy chơi b ạ n thân nói bọn họ nói nhị như n dù sao thì nuốt ở công bô nhưng là về phần đang nơi nào bọn họ cũng không biết tên kia dù sao ở quê quán l ư ợ không thiếu tiền không đúng đều đã lên làm ló bản hà quân hãng may quần áo chính là như vậy bị nhị như cho lừa gạt phá sản nếu không phải nhị như lừa hà quân tiền hà quân cũng không biết b ạ n giảm điều điều chạy đến phi châu tới làm phu q u â n bác nếu là ta tìm được nhị như cần phải thật tốt thu thập hắn dương thiên long một mặt tức giận cắn răng nghiến lợi nói đem lý đào theo hắn mang tới các công nhân nghỉ ngơi sau đó dương thiên long ở lúc xế chiều lại đi một chuyến chân trên c ũ n g trước t r ạ bị gặp mặt một lần t r ạ bị vừa thấy là dương thiên long trở về hắn không khỏi được một mặt mừng rỡ như điên một mặt một mực cung kính cho dương thiên long rót một ly nước trẻ bị vậy nói cho dương thiên long một cái tin tốt đó chính là hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi tô so chấn nhỏ đi kỷ sản g a n ì nhậm t r ư ớ c không nghĩ tới trẻ bị lại đang không tới trong thời gian hai năm mặt liền lên trước dương thiên long tự nhiên cũng là là hắn cảm thấy cao hứng dĩ nhiên cái này phía sau màn công thần lớn nhất vẫn là dương thiên long ở dương thiên long dưới sự giúp đỡ vụ nhỉ hạ các hạng thành phố cơ sở tính kiến trúc đều đâu vào đầy tiến hành con đường là lại chiều rộng lại thẳng trong c h ấ n lòng quảng trường thương mại cũng là hấp dẫn không thiếu chung quanh vị khách đồng thời bệnh viện chữ a thập đỏ sửa đổi cũng để cho nơi này chữa bệnh điều kiện xảy ra biến hóa long trời lỡ đất so sánh với trước một đời c ả bị cả không tới bốn mươi giúp đỡ trước tiên trẻ bị giúp đỡ trước tiên đã sắp đến gần tám mươi kỳ s ả n gạn n h ỉ hành tình đối với trẻ bị như vậy một vị có thể làm trẻ tuổi quan viên dĩ nhiên là nạp dùng hắn nghị định bổ nhiệm cũng là hôm qua mới đến trẻ bị phải đi kỳ s ả n gạn n h ỉ chiêu thương cục đảm nhiệm phó cục trưởng hoa hạ long ta người thừa kế vậy tìm xong rồi hắn kêu có lệ là ta kiện tướng đắc lực hắn cũng sẽ rất tốt phối hợp tốt người ta đến hành tình sau đó có công tác còn cần ngươi hơn hỗ trợ Trẻ bị một mặt cảm kích nói tìm được thích hợp hạng mục sau đó liền nhanh chóng nói cho ta ta sẽ đi đầu tư dương thiên long cười cười nói Trẻ bị gật đầu một cái bề ngoài thoạt nhìn là mặt đầy bình tĩnh trong lòng nhưng là tương đối mừng rỡ như đ i ê n hắn biết mình leo lên dương thiên long cây to này không đúng không cần mấy năm toàn bộ hành tình liền ở hắn dưới sự quản lý Trẻ bị ta lúc này đến tìm ngươi là muốn cho ngươi ở trước khi đi giúp ta cái cuối cùng bận điệu dương thiên long vậy nói ra mình ý đồ tới giúp cái gì hoa hạ long ngươi nói mau c h ạ bị không dám thở ớ vội v ắ n hỏi Côn vợ ở dù n g t cầu bọn nắng mặt lớn này nhé hát tê tê vê s hai châm hai gạch c h e o chân châm con gạch chel vang gạch nắng g c h nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch n n g gạch nắng gạch n a n g gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch t ắ t g gạch nắng gạch nắng g y c h n n g gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắng gạch nắ hoa hạ long nhất định là muốn vận chuyển một nhóm súng ống đạn dược đến sắp thờ sudan nếu không hắn sẽ không như vậy để cho mình hỗ trợ tuy nói hắn làm là một cái chấn nhỏ lão đại là không có quyền điều động địa phương đóng quân nhưng là trẻ bị nhậm chức sau đó cùng lữ ba trăm mười hai quan hệ chỗ ngược lại cũng không tệ luôn luôn cho những thứ này bình sĩ đưa lên thăm hỏi phẩm theo thăm hỏi bản g dưới mắt để cho bọn họ giúp mình chuyện này hẳn là không bao lớn vấn đề đi ta thử một chút xem trẻ bí lời còn chưa nói hết chính là thẳng cầm lên điện thoại trên bàn gọi tới dưới mắt lữ ba trăm mười hai lữ dài đã đổi thành giam thượng tá một phen khoái trá sau khi trao đổi t r ẹ bị một mặt mỉm cười c ú p điện thoại bọn họ nói để ra hai ngày trước cho bọn họ nói t r ẹ bị cười nói vậy thì hậu tiên chúng ta liền chuẩn bị dạy vận để cho bọn họ ngày mai giúp thanh trừ một chút dương tiên h long nói t r ẹ bị gật đầu một cái ngay sau đó một lần nữa bấm điện thoại ở trước khi đi t r ẹ bị còn đặc biệt đem hắn người thừa kế có lệ chấn trưởng gọi tới phòng làm việc tới có lẽ lúc trước là t r ẹ bị một cái người hầu nhỏ tên này cũng là rất khôn khéo một người t r ẹ bị tiên sinh ngài yên tâm ta nhất định sẽ phối hợp tốt hoa hạ lòng tiên sinh có lệ vỗ ngực tỏ thái độ nói hoa hạ long ta đem có lệ tiên sinh liền giao cho người hy vọng các người mới có thể có tốt hơn hợp tác trẻ bị cười nói hy vọng như vậy dương thiên long cười đưa tay tới có lẽ nhanh chóng một mặt một mực cung kính đưa tay tới từ c h ấ n trên trở lại thôn bột sau đó dương thiên long ở buổi tối hôm đó lại đi một chuyến nhà gỗ nhỏ nơi đó ở nơi đó lại là tướng quân xạ đ ị ệ n bọn họ bổ sung một nhóm súng ống đạn dược cái nhóm này súng ống đạn dược do đầu sư tự áp vận bọn họ đem ở phía sau tiên sáng sớm lên đường làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó trở lại khách sạn ngủ sáu giờ dương thiên long cùng cần g i tiên sinh vậy rốt cuộc nên đón bọn họ đi tô so chấn nhỏ cuộc sống tướng quân xã đ ỉ n theo v à xì ly bọn họ cũng đều biết dương thiên long sẽ mang cần g i tiên sinh đi bọn họ nơi đó vì vậy trước một ngày thời điểm ạ k ỉ n h t h m theo ạ l ẹ s ẵ n g i ờ ý ạ mang mười nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện người ra đen binh lính trở lại bù nhị ạ bọn họ đem toàn bộ hành trình võ trang hộ vệ dương thiên long theo cực giờ ở khách sạn ăn sáng xong sau đó chạy thẳng tới giờ uff c ả n h khu bên sông sau đó ngồi lên du thuyền hướng hồ ạn mận thượng du lái qua đây là dương thiên long lần thứ hai như vậy đi đường thủy dọc theo đường đi cũng là hữu kinh nguy hiểm ở tránh thoát tú ganda quân cảnh kiểm tra sau đó bọn họ ở hơn năm giờ chiều thời điểm thuận lợi đã tới tô so chấn nhỏ bến sông tướng quân xạ đ ỉ n theo vạ s、si、ì lì mang không ít người cũng đi tới bến sông nên đón bọn họ một phen đơn giản lại không mất nhiệt liệt nghi thức hoan nên sau đó tướng quân xạ đ ỉ n bọn họ ngồi lên xe chính là hướng chấn nhỏ đi tới tại sao không đi trong rừng cây cỡ giờ rất là giật mình hỏi bạn già chúng ta bây giờ đã vững vàng chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động không cần lại chui han g núi đi chúng ta mới chỉ huy lầu nơi đó xem xem tướng quân xạ đ ỉ n trong miệng ngậm xi、si、gà một mặt dương dương đắc ý nói mới xây. c ẩ n dở c ư ờ i hỏi không phải mới lắp ráp tướng quân xạ đ i ê n cười hát hát nói tuy nói trước mắt một thuộc tộc nhân đã vững vàng chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động nhưng là bọn họ nơi này cơ sở điều kiện vẫn là rất yếu kém vì vậy dọc theo con đường này nhìn sang khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương dưới chân xe cần hơn cầu đường cũng là gập đèn không bằng thẳng bất quá những thứ này được thụ tộc nhân quả thật rất thích xem dọc theo đường đi phạm là đi qua thôn trang địa phương luôn có thể thấy được các thôn dân tiếng c ư ờ i nói mà bọn họ đối với những thứ này anh dũng các binh lính vậy rất là kính nghệ chỉ cần vừa gặp liền quân đội xe hơi bọn họ mọi người cũng đều sẽ ngừng công việc trong tay kế nướng xe quân đội được trước nhìn chăm chú hai mươi phút sau đó xe hơi dừng ở một cái nhà dựa vào đá lớn hai tầng lầu nhỏ trước mặt tướng quân xạ đin vẫn là thân thủ thoăn thoát n g ả y xuống các bạn già cái này chính là của chúng ta chỗ chỉ huy tướng quân xạ đin cởi dương tiên long không nhịn được hơn quan sát mấy lần nhà này hai tầng lầu lầu nhỏ bề ngoài nhìn như có chút rách r ớ i đoán chừng vậy nhất định có năm đầu ta nhớ nhà lầu này phòng là ngươi phụ thân đi đúng nhiên lúc này cận dợ tiên sinh t a o mày nói tướng quân x ạ điền gật đầu một cái đúng vậy là ta phụ thân ta phụ thân qua đời sau đó nhà này lầu nhỏ chính là của ta bất quá sau đó bởi vì chúng ta chiến sự chân thực quá mức ăn chặn vì vậy nhà này lầu nhỏ cũng là hoang phế mấy năm chúng ta cũng là hai tháng trước mới đem bên trong sửa sang một phen đem bộ chỉ huy rời đi vào bây giờ chiến tranh tư thế hẳn tương đối ổn định chứ cận dợ tướng quân xã đi gật đầu một cái bây giờ chúng ta cùng quân c h á n h phủ đạt thành nhất trí đó chính là liên hiệp đối phó m ư ờ i xạ lạ quân đội cái này làm cho m ư ờ i xạ lạ cảm giác được rất là a n chặn mà chúng ta cũng là không ngừng đem địa bàn hướng phía trước dọc theo thọc sâu đẩy tới bây giờ lại phát triển kém không hơn ba mươi cây số đất này cũng không tệ lắm không quá ta cảm thấy tạm thời cũng không cần quá mau tại mở rộng dẫu sao binh lực của các ngươi cũng là có hạn vạn nhất ngày nào đó m ư ờ i xạ lạ lại cùng quân c h á n h phủ đạt thành hiệp nghị ngừng bắn lần này bọn họ lại nên tập trung hỏa lực ghi ngơi cửa cỡ dỡ vẻ mặt thành thật nói tướng quân xã đi gật đầu một cái không sai bạn già cho nên ngươi lần này tới nhất định phải thật tốt giúp ta tham mưu một chút tham mưu cũng được đi ta lần này tới là mang nhiệm vụ tới đây c ẩ n giờ nói nhiệm vụ gì tướng quân xạ đin liền đội v ắ n g hỏi chúng ta đi vào nói đi ta theo hoa hạ long đi đường một ngày mệt nhọc uống miếng nước nói sau c ẩ n giờ k h ẽ mỉm cười nói tướng quân xạ đin không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên hắn không khỏi được vỗ một cái đầu mình các người nhìn ta trí nhớ này lực đi nhanh chóng đi vào chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện ở tướng quân xạ đin nhận tình h ạ cận g i cái đầu tiên đi vào đơn giản đi tham lập tức nhà này tầng hai lầu nhỏ trừ ra đem cửa sổ được tốt trong phòng đơn giản quét đôi một chút sau đó ngược lại là cũng không nhìn ra có bao nhiêu biến hóa tới bất quá đây đối với lúc trước hàng năm chỗ ở nhỏ hẹp ở hang núi tướng quân xạ đ ì n mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi bọn họ chí ít không hề tham lam nơi này vật liệu còn rất thiếu thốn tuy nói có dương tiên long theo tưởng triệu thành giúp đỡ nhưng là dâu sao chỗ hẻo lánh tiền chi phí dùng là tương đương cao cho nên bữa ăn tối thức ăn vẫn là đa số lấy thịt rừng làm chủ cơn dở theo dương tiên long ngược lại cũng không kèn ăn chẳng qua là tối hôm nay mùi này xa không bằng thôn một khách sạn làm như vậy món ăn ngon dê rừng bị gây thì dê rất nặng bạn già ta chuẩn bị ngày mai muốn đi sâu vào một xạ lạ thực tế khu khống chế đi một chuyến ăn vài miếng rượu và thức ăn sau đó cận giờ nhìn tướng quân xạ đi nói con vợ ở dùng tiêu cầu đủng hộ bộ phố oan chuyển kỳ https hai hai gạch chéo chân c h ấ m c o n gạch chéo pho gạch ngang oan gạch ngang chuyện gạch ngang kỳ t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba sau cuộc chiến thanh toán t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba sau cuộc chiến thanh toán con vợ ở dùng tiêu cầu đủng hộ phiếu vừa nghe cận giờ chuẩn bị đi sâu vào một xạ lạ khống chế khu tướng quân xạ đi nơi đó làm gì hắn liền đội bán hỏi ta muốn điều tra một chút liên quan tới phi châu địa khu thiếu sinh quân hiện trạng hô hào quốc tế xã hội tăng cường nhân văn quan tâm như vậy các người đang cùng xạ lạ quân đội thời điểm đánh giặc vậy chưa đến nỗi sẽ tình thế khó xử cận d ở vẻ mặt thành thật nói cái này có gì tốt khổ sở tướng quân xã điền cùng tượng tá mạn gạ đều là mặt đầy không rõ ràng chỉ cần là kẻ địch chúng ta đang chết liền liền giết không thể nào bởi vì đối phương là thiếu sinh quân chúng ta liền t h ở ơ như vậy chúng ta các bạn trẻ thì biết không không chịu chết bạn giả lời là nói như vậy nhưng là ngươi biết không sau cuộc chiến thanh toán cận g i ợ một mặt nghiêm túc nhìn tướng quân xạ đi nói tướng quân xạ đi lập tức đội được trầm mặc hắn đối với sau cuộc chiến thanh toán cũng không phải rất rõ nhưng là ước chừng từ cận g i ợ vậy một mặt nghiêm túc diễn cảm cũng có thể thấy được cận g i ợ tuyệt đối là ở là hắn tốt nếu như ngươi không liên quan đến chính đương sự lợi ích vậy còn tốt nhưng là nếu như sau này mấy phương hòa đàm một khi liên quan đến chính đương sự lợi ích chỉ là thiếu sinh quân khối này cũng đủ để cho ngươi đủ uống một bầu liên hiệp quốc đối với chiến tranh ở giữa chủ nghĩa nhân đạo rất là nhìn chúng cho dù những cái kia chiến tranh phần tử là thiếu sinh quân nhưng là bọn họ vậy được hưởng nên được hưởng hết vậy cho nên bạn già ta nhất định phải đi sâu vào tiền tuyến đi điều tra một phen cơn giỡn ó i xong lời cuối cùng lại là có chút kìm lòng không đặng kéo tướng quân xạ đìn bàn tay tướng quân xạ đìn lần nữa do dự một chút tốt sau một hồi hắn ánh mắt không khỏi được hướng bên người thượng tá mản gạ q u a y đầu sang thượng tá mản gạ vậy là có do dự bên trong đây thật là thuộc về không lên nổi không xuống được lúng túng tình cảnh sau cuộc chiến thanh toán nhưng mà rất nghiêm túc chính trị tính vấn đề không cho phép bọn họ sẽ trực tiếp từ chiến tranh người thắng luân lạc là chiến phạm làm ánh mắt của hai người giao hội thời điểm ở chung với nhau lại là cũng kìm lòng không đặng gật đầu một cái phải ta đồng ý n g ư ơ i đi bạn già tướng quân xạ đ ỉ n h gật đầu một cái vất quá an toàn chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút tướng quân xạ đ ỉ n h cận rợ tiên sinh an toàn do ta phụ trách đi dương thiên long đây là không khỏi được chen lợi vào n g ư ơ i phụ trách tướng quân xạ đ ỉ n h lấy làm kinh hãi vất quá hắn rất nhanh chính là chấn định lại tiếp theo chính là gật đầu một cái được có n g ư ơ i ở đây ta khẳng định yên tâm người nọ nhân viên liền do ta tới chọn lựa dương thiên long cười nói không thành vấn đề nơi này ngươi lớn nhất hết thể đều là người định đoạn tướng quân xạ đình cũng cười nói nếu các người cũng không có ý kiến vậy chúng ta cứ quyết định như vậy sáng sớm ngày mai liền lên đường cận giờ vừa nói vừa d ơ ly rượu lên dùng qua bữa ăn tối sau đó tất cả mọi người đều tụ tập ở cận giờ trong phòng trong phòng thật ra thì có hai cái giường một bản là cờ n ấ y giờ ngoài ra một bản chính là dương thiên long vì vậy nơi này điều kiện chân thực có hạn cho nên bọn họ chỉ có thể là chen chúc chung một chỗ nghỉ ngơi dương thiên long cũng là cẩn thận chọn hết mấy tinh binh cường tướng Ả lẽ sảng Giờ ý Ả, Ả kính thơm và g Ải, cặp ải đọc cộng thêm hai chàng trai da đen trong này trừ ra dương thiên long cùng cẩn dở cùng với Ả lẽ sảng Giờ ý Ả theo Ả kính thơm ra đều là người da đen chúng ta đến lúc đó liền n ị trang thành khoa thi đội đồ ta đều chuẩn bị xong nơi này là chúng ta mỗi một người chứng kiện quay đầu các người đem tấm ảnh rán lên là được rồi cẩn dở tiên sinh giống như là đổi h ảo thuật như nhau từ trong bóp ra móc ra một lớn sấp chứng kiện tới phía trên cũng không có một ngoại lệ khắc ấn liên hiệp quốc trương vậy đường của chúng ta tuyến là cái gì chứ dương thiên long nhận lấy cẩn dở đưa tới giả mạo chứng kiện sau、đó. không khỏi phải hỏi nói đường của chúng ta tuyến cỡn giờ cơi một tiếng hắn nhanh chóng một lần nữa mở ra mình túi ra từ bên trong móc ra một bản thật giày giấy tới đem tờ này thật giày giấy từ từ bày treo trên tường cỡn giờ cho tất cả mọi người giới thiệu liền lần này bọn họ hành động tuyến đường chúng ta đem từ tô so chấn nhỏ ngồi hai trăm cây số xe hơi sau đó tiến vào rừng mưa nhiệt đới ở rừng mưa nhiệt đới sẽ đi ước chừng hai ngày thời gian sau đó trở lại b a chít đại thảo nguyên bên mở theo ta biết trước mắt có ước chừng hai nghìn người tả h ư u thiếu sinh quân ở nơi này và chít đại thảo nguyên v ù n g lân cận hoạt động bọn họ là thành t i ể u chiến tranh sức linh động tính tới sử dụng một khi nơi nào chiến sự chống đỡ không nổi nữa đ i ề u xạ là sẽ gặp đem những thứ này thiếu sinh quân cửa phải đến t i ê n tuyến đánh chiến đấu có thể không nên coi thường những thứ này thiếu sinh quân bọn họ tuổi tác tuy nhỏ nhưng là so với người trưởng thành cảng vì t à n nhẫn cùng dã man cho nên chúng ta đoạn đường này cũng không phải là thái bình đang cùng r ừ n g mưa nhiệt đới độc trùng bánh thú làm đấu tranh đồng thời cũng phải cùng những cái tia võ trang phần tử làm đấu tranh dĩ nhiên chúng ta nội tâm địch nhân lớn nhất vẫn là chính chúng ta cơn g i ợ tựa hồ bắt đầu lưu l o á t cho mọi người tiến hành nổi lên diễn giảng hắn giọng khi thì trầm thấp khi thì đổi được vang vang có lực một phen nhiệt liệt lại không mất hiệu quả diễn giảng x o n g sau đó cơn g i ợ thẳng ngồi xuống hắn một hơi đem trên bàn một ly nước toàn bộ u ố n g cạn kế hoạch hành động đại khái chính là cái này dán g vẻ mùa này s ắ p thờ su đăng cũng là mùa khô gió lớn thiếu mưa cho nên thời tiết điều kiện đối với chúng ta mà nói vẫn là có lợi chí ít chúng ta không cần ở mưa bên trong qua lại điểm này ngược lại cũng là thật tất cả mọi người trước kia ở mùa mưa thời điểm không có thiếu trải qua trong mưa to qua đêm tình cảnh loại cảm thụ đó đơn giản là quá khó khăn bị bất quá tất cả mọi người đối với cơn giờ hoạch định đi ra ngoài hành động tuyến đường là một chút ý kiến cũng không có bọn họ đều không khỏi được rối rít gật đầu một cái nếu cũng không có ý kiến vậy chúng ta bây giờ liền giải tán tất cả mọi người trở về sau đó cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai bảy giờ đúng lên đường dương thiên long nhìn lên đồng hồ bây giờ kém không hơn chín giờ tối được rất nhanh những tên kia chính là rối rít rời đi trong phòng chỉ còn lại dương thiên long cùng cơn giờ hai người. người thật ra thì không nên đi theo chúng ta chạy nữa cơn giờ một mặt xin lỗi nói tại sao dương thiên long nhìn cơn giờ một mắt không khỏi phải hỏi nói ngươi là có gia đình người gia đình trách nhiệm càng hơn c ẩ n dợ vẻ mặt thành thật nói nhưng là ta chính là dựa vào cái này mà sống dương tiên long cười nói ta không tin ngươi nông mục trận đủ để cho ngươi người một nhà q u a hạnh phúc sinh hoạt bạn già ngươi có thể đ ừ n g q u ê n ta còn có máy bay tư nhân đồ chơi kia phí tiền dương tiên long khẽ mỉm cười nói ngươi luôn là theo đuổi những thứ đó vậy dĩ nhiên phí tiền bất quá thành thật mà nói có ngươi ở đây ta rất vui vẻ yên tâm vậy rất yên tâm bởi vì ngươi là một cái thần kỳ người cận dợ cười nói cho nên mà ngươi phải được mang theo ta chúng ta mới có thể thuận thuận lợi lợi trở về dương thiên long cười nói nhưng mà ta vậy không biết chuyện gì trong lòng luôn là cảm thấy có chút chủ ý bất định cảm giác được làm chuyện này không có sức như nhau cơn giờ bộ mặt diễn cảm cũng trở nên có chút không tự n h i ê n lại cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https 2.2 gạch chéo chanh com gạch chéo trong gạch ngang sinh gạch ngang tu gạch ngang s ẹ n gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 974. đáng giết vẫn là phải giết chương c h í đáng giết vẫn là phải giết cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h é p mới được nghe c ơ n dơ nói hắn lần này vậy không có sức sau đó dương thiên long không khỏi được cười một tiếng nói tiếp thật ra thì ta biết chuyện gì ngươi nói một chút xem c ơ n dơ một mặt nhiều hứng thú nói thật ra thì ngươi vẫn là cảm thấy những cái kia thiếu sinh quân đáng thương giống như là sơn dương như nhau cho dù bọn họ không chết trên chiến trường nhưng là bọn họ cũng sẽ chết tại các loại các dạng nguyên nhân ví dụ như nghèo khó ví dụ như kỳ thị lại ví dụ như giống như là sơn dương vậy vấn đề tâm lý bọn họ tuổi tác bất quá mười hớt tuổi nhưng phải nhận lãnh so một người bình thường hơn nữa gánh nặng nặng nghề nói cho cùng bạn già ngươi vẫn là một cái rất người hiền lành dương thiên long gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra c ẩ n dờ tính cách đặc điểm c ẩ n dờ thẳng gật đầu một cái bạn già ngươi nói không sai ngươi nói nếu quả thật gặp có thiếu sinh quân ngay tại chúng ta trước mặt bọn họ giơ lên súng chúng ta vậy giơ lên súng khi đó chúng ta phải làm gì ta nghĩ ta sẽ giết bọn họ dương thiên long không chút do dự nói c ẩ n dờ không nói gì hắn đúng là một cái quá mức người hiền lành cho tới dương thiên long nói như vậy hắn biểu tình trên mặt đều rất là khó chịu chớ nói chi là hắn gặp được vậy máu rầm r ầ một màn sau sẽ là dạng gì phản ứng nếu như chúng ta không giết chết bọn họ chúng ta sẽ chết chúng ta chết liền không cách nào cứu càng nhiều hơn thiếu sinh quân bạn già ngươi phải nhớ kỹ cái thế giới này không có tuyệt đối công bằng có tiến bộ phát triển luôn sẽ có hy sinh dịch vong khi đó không phải chúng ta nói chủ nghĩa nhân đạo thời điểm dương thiên long cảm thấy cần giờ khó chịu hắn bắt đầu lớn tiếng nói ra hắn nói tiếng nói là nói tháo lý không tháo tuy nói thẳng tái một chút nhưng là cần giờ cũng đều có thể tiếp nhận vì vậy ở dương thiên long lúc nói lời này cần giờ cũng là không kềm h á m được đi theo gật đầu kể xong sau đó trong không khí trình độ khẩn trương tựa hồ lập tức đổi được đọc lại đứng lên một lúc lâu cận giờ lúc này mới thở ra một hơi dài tựa hồ từ tự mình trói buộc bên trong cho phong thích ra ngoài được nếu quả thật là như vậy chúng ta giết chết bọn họ hắn giống như là làm ra như vậy một cái người hái mộ khổ sở quyết định đồng thời hoặc như là ở tự mình an ủi như nhau chỉ có như vậy biện pháp chúng ta không thể để cho tất cả mọi người hài lòng dương tiên long cuối cùng nói như vậy chiều nay dương tiên long chìm vào giấc ngủ rất nhanh đây là hắn mỗi lần thi hành nhiệm vụ trước tự mình yêu cầu nghiêm khắc mà cận dợ tiên sinh nhưng là nằm ở trên giường lăn qua l ộ lại làm thế nào cũng không ngủ được trước ngày thứ hai dương thiên long dậy rồi cái sáng sớm bữa ăn sáng lúc này nhiều b ò b í tết nghe nói là hai ngày trước thời điểm n ộ t trụ tộc nhân săn thú đánh chết một đầu bò rừng ăn rồi điểm tâm sau đó tất cả mọi người leo lên tướng quân xạ đ ỉ n h là bọn họ cung cấp hai chiếc xe suv các bạn trẻ mong đợi các người khải hoàn tin tức tướng quân xạ đ ỉ n h cuối cùng còn một mặt một mực cung kính cho bọn họ chào một cái nhất định sẽ chúng ta tùy thời liên lạc dương thiên long cười nói c ơ n giỡn lại khôi phục trước kia tương đối trầm mặc tính cách hắn chẳng qua là hơi gật đầu một cái rất nhanh hai chiếc xe suv chính là nô lên nô lên đột nhiên chạy dọc theo gập g ề n h không bằng thẳng ở nông thôn đường mòn chạy thẳng tới mục tiêu thời tiết rất tốt trời trong nắng ấm bất quá đến trưa cái này khí trong xe nhiệt độ nhưng là đột nhiên tăng lên không thiếu trong xe máy điều hòa không khí có chút trở ngại vì vậy vậy được dựa vào tự nhiên gió tới hạ nhiệt bất quá những cái tiêu bổ công anh hạt giống nhưng là ở bọn họ không khí chung quanh trong bay tới bay lui để cho bọn họ cũng không dám từng ngụm từng ngụm hám i ệ n g hô hấp lên sườn núi qua sông xuyên động cái này hai trăm cây số đường x a cứng rắn là đi tới buổi triệu một giờ chừng lúc này mới kết thúc nhìn trước mặt bên ngông rừng rậm nguyên thủy tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh kế tiếp thời gian hai ngày bên trong bọn họ cũng được ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong v ừ t qua mỗi một người cũng mang theo người c h ỉ ít hơn mấy chục ký lô sức nặng có vũ khí đ ạ n g dược cũng có lương thực thức uống còn có cắm trại ngủ lại cận dợ tuổi tác không nhỏ vì vậy hắn những thứ đó cũng để cho thân cao lực tráng cảm tới rút g á n h hắn trên mình chỉ là đeo một chi nhỏ x ô n g lên theo một cái ống giò mà thôi chúng ta trước ăn một chút gì đi trong này cũng không biết phải đi đến không biết năm nào tháng nào dương viên long nhìn cận dợ nói thật ra thì lấy mấy người bọn hắn năng lực là không cần vào lúc này dừng lại nghỉ ngơi nhưng là thấy cơn dở v ậ y một mặt sắc mặt tảm đạm cùng với mắt s ư ơ n g vụ tỉnh dương thiên long cũng biết cơn dở tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt không cần đi cơn dở tựa hồ có chút cậy mạnh đứng lên hắn nhữ mày một cái đong đưa lắc đầu nói không quan hệ chúng ta phía sau tăng nhanh điểm tốc độ cũng được không nói lời nào dương thiên long chỉ huy tất cả mọi người đem ba lô tất cả bông xuống tới ngược lại là buổi sáng ăn thịt bò vẫn đủ có thể bắt đói dương thiên long trước khi đi tựa hồ còn cố ý cầm mấy cân thịt bò vì vậy cái này buổi trưa tất cả mọi người vẫn là dựa vào thịt bò tới bổ sung thể năng ăn xong bữa trưa lại là nghỉ ngơi nửa giờ tất cả mọi người lúc này mới bước lên t r i n h độ mới vừa rồi nghỉ ngơi vậy nửa giờ cận rợ thậm chí cũng phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy cái này sau khi tỉnh lại hắn chỉ cảm giác được mình thể lực ngược lại cũng khôi phục không thiếu thân cao lực tráng ạ l ẹ sảng giờ ị ạ theo đoạn gì ấy đi t u ố t ở đ ằ n g trước mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm một cái sáng loáng đốn cười đao để phòng cái này trong rừng rậm những cái kia tùy thời có thể xuất hiện dây leo so sánh với rừng mưa nhiệt đới thủ phủ nơi này đường tốt hơn đi không thiếu chỉ ít thực vật mật độ không có như vậy cao bất quá trong rừng rậm vẫn là có chút chặt chẽ không ra gió ở bên trong đi lại không tới năm cây số không thiếu người đều bắt đầu trở nên có chút thở hồng hộp đứng lên bạn già cánh rừng rậm này hẳn không có nguyên thủy bộ lạc chứ dương thiên long nhìn đồng dạng cũng là t h ở hôn hển cận dơ hỏi cận dơ lắc đầu một cái nơi này không có bất quá ngược lại là có một ít thợ săn thiết t r í cặp ấy chúng ta cần phải hơn chú ý nơi này có cặp ấy đi tuất ở đàng trước gạ lại sảng dơ ị ạ theo đoạn gì không khỏi được sợt u ấ t mồ hôi lạnh cả người tới yên tâm các bạn trẻ chúng ta đi con đường này cũng không có bất quá các người không thể đi lại phải đàng hoàng dựa theo kim chỉ nam theo bản đồ cung cấp tuyến đường đi những đường đi này ta đã sớm đánh liền giò tốt lắm trong rừng rậm trừ r a độc trùng theo manh thú ra cũng không có nguy hiểm quá lớn c ẩ n giờ nói vậy thì tốt vừa nghe chỉ cần không ngủ đi bọn họ vậy không có nguy hiểm gì sau đó tất cả mọi người đều không khỏi được thở ra một hơi dài phía trước có một dòng suối nhỏ chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút c ẩ n giờ dừng một chút sau đó tiếp tục nói đại khái có còn xa lắm không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói Phòng đoán cột ò n có m cây cỡ có số đó, hẳn không vợ ấ n đề ở c ù n g i ờ nhìn c h u n g q u a n hộ m t c hát ú t c giả tiến hóa nhé https hai n g hai gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang sẹt gạch ngang hòa chương chín trăm bảy mươi lăm không nên giết chết con chăn lớn này chương chín trăm bảy mươi lăm không nên giết chết con chăn lớn này c u ổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu dọc theo đường đi vượt mọi c h ô n gai g rốt cuộc ở hai mươi phút sau đó bọn họ đi tới cơn dơ nói vậy con suối nhỏ nơi đó kết quả vừa thấy dưới chân một cái khê câu tất cả mọi người lập tức có chút trận tròn mắt bởi vì con suối nhỏ này lại là đã ngừng chảy cơn dơ nhìn trước mắt một màn không khỏi được một mặt tay náy xin lỗi các bạn trẻ ta không nghĩ tới đây ngừng chảy bên trong có cái vũng nước chúng ta có thể tắm đem mặt đây là đọc phát hiện bên trong có cái vũng nước chi điện thật ra thì bọn họ cũng không cần nguồn nước tới uống nước chỉ bất quá kể bên nguồn nước gần nhiệt độ khẳng định cũng sẽ là mát mẹ không thiếu nói xong câu này nói đọc chính là tiếp tục hướng bên trong đi tới không tới một phút đọc thanh â m chính là chuyển tới cỡ mờ nở nơi này lại có con chăn đọc thanh â m cũng không phải là sợ mà là mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ ở bên trong các ả i nhanh chóng tới đây chúng ta bắt con chăn lớn này tới ăn đọc cười hắc hắc ngay sau đó đem trên người súng cho tách ra một chút này đọc dừng tay ngay tại lúc này cỡ dở thanh em nghiêm túc văng lên đọc s ư n g s ố một chút con rắn này là có linh tính ngươi giết nó chúng ta nhất định sẽ gặp họa c ơ n giờ vừa nói vừa hướng về phía đọc làm một tới đây động tắt tay đọc có chút một b ự c cái này bộ chăn lớn nhưng mà mập linh lợi rất an mùi vị vậy khẳng định khá tốt được rồi đọc chỉ được một mặt hầm h ự c đi tới À lẽ sáng giờ ý à có chút hiếu kỳ đứng lên tiên sinh ngươi không phải một cái chủ nghĩa duy vật nhà sao làm sao vậy tin tưởng những thứ này tới bạn già ở những chỗ này có thứ chúng ta không thể không tin thật ra thì con chăn lớn này đối với nơi này t r ù n g quanh c h u i thức ăn cũng tốt cùng với thăng bằng sinh thái cũng tốt nội tương đối tác dụng trọng yếu nó vừa không có đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chúng ta cần gì phải đi giết bọn họ đâu đúng không anh bạn cỡ dở vẻ mặt thành thật nói à lẽ sáng giờ y a không kềm hãm được gật đầu một cái đúng là chúng ta bây giờ lại không phải là không có thức ăn ăn đọc giết vậy con c ự mãng nhất định sẽ tiêu phí thời gian chúng ta bây giờ nhưng mà đang cùng thời gian thi đấu chạy người cỡ dở nói bạn già ngươi nghe hiểu không à lẽ sáng giờ y a nhìn có chút không tình nguyện đọc nói được rồi ta hiểu ý đó còn có thể nói gì chỉ có thể như vậy tới đáp ở nơi này cái k h u khốc suối nhỏ chỗ nghỉ ngơi mười phút dương thiên long bọn họ lúc này mới lại tiếp tục lên đường vượt đến rừng rậm bên trong càng con đường khó mà đi cho đến trời tối dựng trại trước bọn họ tổng cộng đi không tới năm mươi dặm rốt cuộc ở buổi tối lúc hơn mười giờ bọn họ đi tới dự đưa vị trí một khối màu đỏ lớn trên tảng đá cận giờ đến một cái doanh trại nhanh chóng móc ra khu rán thuốc ở bọn họ doanh trại t r u n g quanh tìm một cái to lớn vòng tròn đồ chơi này là người nước mỹ chế tạo rất tác dụng chí ít chúng ta mới có thể có hiệu quả phòng ngừa bỏ cảm xông v o cận g i cười nói vậy chúng ta tối hôm nay nhưng mà có thể ngủ một cái ngon giấc dương tiên long cười nói b ấ t quá chúng ta còn muốn cùng những cái tia côn trùng làm đấu tranh trong này có một loại đẹp vô cùng côn trùng rất nguy hiểm nói tới chỗ này cận giờ ngưng nói chuyện hắn dừng một chút sau đó đem những người khác cũng cho triệu tập tới đây các bạn trẻ cho các người xem một loại côn trùng các người dù sao cũng không nên đi đánh nó chất lỏng có tính ăn mòn hơn nữa càng có tính lây cận giờ vừa nói vừa cầm trong tay đèn tin siêu sáng nhắm ngay cách đó không xa côn trùng theo bàn tới quả nhiên ở đèn tin siêu sáng chiếu xuống một cái thân thể giống như là bọ r ù a vậy côn trùng trên không trung ông ông ông may múa nó thân thể lộ ra năm màu rực rỡ màu sắc tới nhìn như rất là đẹp chúng ta buổi tối lúc ngủ có thể sẽ oi bức m ộ t ít, mọi người cũng khắc phục một chút đi hạ nửa đêm thì sẽ tốt c ẩ n dở không khỏi phải nói được rồi ở tự nhiên tạo vật quỷ p h ụ thần công trước mặt ai cũng không dám lỗ mãng cha cha chở tốt lều bại bữa ăn tối cũng là làm xong những thứ này đều là đồ hộp thực phẩm cũng là bọn họ cách không thiếu lúc này sau lần đầu tiên ăn đến đồ hộp thực phẩm vì vậy mỗi một người ngược lại cũng là ăn không thiếu hơn nữa ăn dáng vẻ cũng là n ồ n nhiệt sau khi ăn xong tất cả mọi người lại là không có một t i a m ọ i m ệ n h mà là ngồi quay quần một chỗ thổi lên như bước tới cận giờ vậy gia nhập vào bọn họ thứ khoác lát đội ngũ bên trong trong này còn đương kim nga xô những cái kia các lính đặc trùng thứ khoác lát lợi hại nhất cái gì ạ lại sảng giờ ý ạ thể ở sái bờ gì ạ gặp qua bị phụt chỉ có mấy mét xa đoạn gì thể ở cộng hòa dân chủ công g o một cái trong hồ thấy qua tương tự với khủng long loài đọc vậy thể thành khẩn biểu thị ở rừng mưa nhiệt đới bên trong gặp qua lớn lên giống người khỉ gozilla khi các người nói trên thế giới này thật sự có những quái vật kia sao càng ở nơi này loại yên tĩnh vắng vẻ buổi tối nói những chuyện này tất cả mọi người cảm giác hưng phấn thì càng bị điều động ta cảm thấy có A l e sáng giờ y à theo đoạn gì lại đều không khỏi được gật đầu một cái có cái gì có các người lại thật không có bắt qua A kín phấn đối với lần này bày tỏ phản đối muốn bắt t r ư ớ c liền mới tính đếm v ạ n nhất là ảo rất đây ta thị lực tuyệt đối không có vấn đề A l e sáng giờ y à mặt đầy thể thành c ẩ n vậy có thể là đối diện cho người g i ả tưởng A kín phấn nói làm sao có thể à lẽ sáng giờ y à mặt đầy tương đương k i n h thường rất nhanh cái đề tài này chính là vây quanh có hay là không có triển khai biện tích tự nhiên bọn họ những người này vậy chia làm hai phía hai bên ở yên tĩnh rừng rậm ban đêm là cái và không thể cách rời ra cơn dở tiên sinh nhất có học vấn chúng ta để cho hắn tới nói đi cuối cùng trọng tài này quyền giao cho cơn dở tiên sinh trong tay thật ra thì ta vậy không biết có hay là không có không quá ta cảm thấy cái vấn đề này chúng ta có thể tranh luận lại kịch liệt m ộ t ít, như vậy tất cả mọi người tâm tình là có thể càng thêm phong khoáng thoáng mát cơn dở nói thấy vậy cái và không ra cái nguyên do tất cả mọi người tự nhiên buông tha cái đề tài này quay lại đem lời để hàn huyên tới thức ăn ngon phương diện cái này một trò chuyện thẳng đến mười hai giờ khuya thời điểm tất cả mọi người lúc này mới chìm vào giấc ngủ lúc này nhiệt độ cũng là giảm xuống không thiếu tương đối thích hợp chìm vào giấc ngủ chui vào bên trong lều quả nhiên bên trong nhiệt độ mát m ẻ vậy không thiếu dương tiên long thử đưa điện thoại di động vị trí di động một chút mà ở cái địa phương quỷ quái này vẫn là không có tín hiệu bất đắc dĩ hắn chỉ được đưa điện thoại di động tắt máy thân thể nằm một cái nhắm hai mắt lại vù v ngủ say rừng dấm ban đêm cũng không hoàn toàn đều là yên tĩnh côn trùng k ê bang chim hót cùng với chung quanh trong rừng rậm thanh â m huyên náo tạo thành một bài êm thai đóng văn g vui dựa theo mỗi người một tiếng trực chế độ tất cả mọi người đều đâu vào đấy trực trước ca đêm cái này một đêm rất bình tĩnh c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao t r ư ờ n g 976. b á o gấm sông vào t r ư ờ n g 976, b á o gấm sông vào c ô n vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h é p mới được dương thiên long bọn họ tuy nói mỗi một người cũng chỉ ngủ sáu giờ nhưng là buổi sáng bị trong rừng rậm này loài chim theo côn trùng đánh tất cả mọi người tựa hồ cũng lập tức không có buồn ngủ người người đều làm một mặt tinh thần phân chấn từ bên trong lều trôi ra sau đó liền từng n g ụ m từng n g ụ m hô hấp trong rừng rậm không khí mới mẻ c ẩ n dợ tiên sinh đã bắt đầu sinh hoạt làm đ i ể m tâm tuy nói đều là đồ hộp loại thức ăn nhưng l à ở trong nước nóng chế biến một cái mùi vị khẳng định tốt hơn buổi sáng khỏe bạn già dương thiên long xách một chai nước suối đi tới người tốt hoa hạ long c ẩ n dợ cười nói làm ly cà phê để ra nâng cao tinh thần dương thiên long vừa nói vừa đem cái này chai nước suối đổ vào thêm nóng bình bên trong tối hôm qua ngủ không được nó giấc c ẩ n dở cười hỏi. Không, cười h h hôm í n ngủ là bởi vì tối vì qua đ ợ c quá tốt, đột nhiên i bây g muốn uống Dương ly cà phê. h t ê nói Long n cười Người ý tưởng này thật là kỳ lạ. Cẩn nói. cười cười ý thật dở là lạ. kỳ đọc tên kia đây là vậy từ bọn họ bên người đi qua từ đọc động tác tới xem tên kia tựa hồ muốn đi tiểu này đi tiểu tránh xa một chút c ẩ n dở quả quyết đối với đọc nói đọc cười hắc hắc ngay sau đó hướng lớn nham thạch đi về phía trước đi lại xa một chút một hồi gió nhẹ thổi tới vừa vặn là từ đọc chỗ ở vị trí nhẹ nhàng tới đây đọc có chút không tình nguyện nhìn chung quanh một chút thấy lớn nham thạch phía dưới đều là thật dày lá rơi sau đó quyết định nhảy vào trong rừng cây mặt đi đi tiểu một cái đi nhanh đọc vững vàng rơi vào thật dày trên lá cây mặt đọc còn không có móc r a t h ằ n g nhỏ của hắn thập đông nhiên lúc này chỉ cảm thấy một hồi thịt sống gió thổi liền tới đây đi đôi với thịt sống gió tới còn có một cái đen thùi lùi mọi người đọc sướng sốt một chút ngay sau đó xương cốt thân thể t r o ớ c mắt bất quá hắn vẫn bị vậy đen thùi lùi mọi người m ọ n g n u ố t sắc bén cho nắm một chảo này tử đi xuống l ư c đạo nhưng là không nhỏ lạo để cho đọc lập t dương tiên long theo cận dợ không khỏi được s ữ n g sốt một chút ngay sau đó vội vàng từ trên đất đứng lên tìm thanh â m mới rồi phát ra phương hướng quan sát đã qua đọc không thấy dương tiên long không khỏi được trong lòng giật mình nhanh chóng hướng đọc phương hướng chạy tới cận dợ vậy một cái nhanh chóng nắm lên trên đất súng trường tự động hướng về phía sau lưng các bạn trẻ kêu lên các bạn trẻ đi những thứ khác các bạn trẻ s ữ n g sốt một chút ngay sau đó vậy nhanh chóng người người từ bên trong b à o ra dương tiên long cái đầu tiên chạy tới hiện trường chờ hắn chạy đến thời điểm chỉ gặp đọc đang cùng đầu kêu báo gấm rằng co đọc mặt đầy khẩn trương dẫu sao lần đầu tiên cùng báo gấm như vậy manh thu đánh cận chiến hắn nội tâm vẫn là tràn đầy vô cùng sợ hãi bất quá cái này sợ hãi t r ở dương thiên long bọn họ đến sau đó hắn lập tức liền biến mất không thiếu dẫu sao dưới mắt bọn họ thuộc về người hơn lực lượng lớn báo gấm tựa hồ vậy cảm thấy có viện binh đến nó cũng không nội tại đối với đ ộ c phát động tấn công mà là dùng móng đ u ố t trên đất không ngừng gạt bỏ trước thật giày lá rơi trong miệng vậy chấm thấp đê ơ dương thiên long vừa thấy là đầu báo gấm trên mặt lập tức liền hồi hộp hắn vốn chỉ muốn có thể ở dọc theo con đường này thuần phục một đầu manh thu là tốt thật bất ngờ báo gấm này báo g ấ m nhìn qua có chút đ ó i bụng n ó nội tâm cũng làm trước kịch liệt đấu tranh tư tưởng một mặt là đ ó i bụng mặt khác chính là sợ hãi dẫu sao những loài người này cũng là càng ngày càng hơn để cho ta thủ tiêu hắn cận giờ mang những thứ khác các bạn trẻ vậy đuổi đến nơi này tới vẫn chưa nói hết chỉ gặp cận giờ một mặt nhanh chóng d ơ tay lên ở giữa người gì đừng bạn già dương thiên long nhanh chóng d ơ tay tỏ ý tại sao cận giờ lấy làm kinh hãi ta có thể thuần phục nó dương t h i ê n long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra đã thoa khắp tuần h dưỡng dịch một khối thịt chín nghe cái này thơm ngát thịt chín à l ạ sàng dở y á bọn họ những tên k i ê m người người đều bắt đầu lưu nổi lên nước miếng tới thịt này rất đặc biệt cận giờ vậy nghe liền cái này mười phần mùi thơm không thịt này không đặc biệt ta chỉ là muốn cùng nó trước tăng tiến một chút tình cảm dương t h i ê n long vừa nói vừa hướng về phía báo gấm nhẹ nhàng giống lên hống báo gấm sự chú ý cũng là lập tức bị hấp dẫn chỉ gặp nó một mặt mờ mịt đánh giá trước mặt cái này người xa lạ tới cho ngươi anh bạn dương tiên long một mặt mỉm cười cầm trong tay khối này thịt thẳng ném cho bào gấm bào gấm có chút bất ngờ không kịp để phòng hướng lui về sau lui tiếp theo ánh mắt lấp lánh đánh giá trên đất khối này tản ra vô cùng đậm đà mùi thịt bào gấm đầu lưới bắt đầu đưa ra ngoài ở trong không khí thử cái này thịt chín mùi vị loáng thoáng bên trong dương tiên long thậm chí cũng có thể thấy được bào gấm bên mép nước miếng này các bạn trẻ mau xem tên kia lại chảy nước miếng a lẽ sáng giờ ý ạ lanh mắt lập tức liền phát hiện bào gấm bên k h ỏ miệng lại là chảy ra nước miếng tới tất cả mọi người nhìn trăm vừa thấy quả nhiên nhìn thấy báo gấm bên khoe miệng loáng thoáng chạy ra một tiếng nước miếng chúng ta cũng rút lui dương tiên long nhìn xem sau đó nói tất cả mọi người gật đầu một cái theo sau chính là cũng hướng phía sau chậm rãi di động đọc tạm thời bây giờ có chút không biết làm sao một mặt mở mịt nhìn dương tiên long lão bản còn ta đâu người đứng ở nơi đó không nên động dương tiên long một mặt nghiêm túc nói vừa nghe lão bản không để cho mình muốn động đọc tốt không xấu hổ nhưng là hắn nhưng lại bất lực không có sức chỉ có thể là ngây mô đứng tại chỗ c ũ may báo gấm bây giờ hoàn toàn là đem cái mông nhắm ngay hắn đọc lòng cái này mới không còn quá sợ báo gấm cách khối kia thịt chín là càng ngày càng gần rốt cuộc nó đi tới thịt chín trước mặt không tới mười giây dương thiên long đầu góc bên trong liền vang lên thanh âm quen thuộc hắn cũng không khỏi được thở ra một hơi dài lập tức từ lớn trên tảng đá nhảy tới báo gấm trước mặt đ ộ c làm cho sợ hết hồn báo gấm đã đổi được phục p h ụ c thiết thiếp chỉ gặp dương thiên long khẽ vớt ve báo gấm đầu báo gấm nhẹ nhàng gật đầu một cái giống như là một cái ấm mềm mèo hoa nhỏ như nhau này các bạn trẻ các người có thể tới dương thiên long hướng về phía cách đó không xa cận rợ bọn họ lớn tiếng vào lên cận rợ bọn họ vừa nghe c này, cái, cái này các đ bạn trẻ không nên vọng động dương tiên long nhanh chóng khoác khoác tay nó bây giờ đã đổi rất ngoan bạn già ngươi có thể sờ một cái nó đầu thật ra thì báo gấm chính là điển hình họ mèo loại động vật dương tiên long không chế báo gấm ý thức chỉ gặp báo gấm l ộ i một vòng một mặt ôn thuận liền đi tới tất cả mọi người trước mặt cận giờ gật đầu một cái hắn vậy nổi gân lên đưa tay ra chậm rãi sở hướng báo gấm đầu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang y dì gạch ngang thành t r ư ờ n g 977. chúng ta là huynh đệ t r ư ơ n g 977, chúng ta là huynh đệ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu cơn dở v ậ y đôi ấm áp bàn tay chậm dãi đưa về phía báo gấm đầu báo gấm trước hay là trước mặt đầy k h ư ớ khéo ngoan ngoan giống như là một con mèo nhỏ b ẽ như nhau làm cơn dở bàn tay tiếp xúc tới báo gấm ở một t r ớ c mắt kia hắn lòng không k ỏ i được lập tức vung lòng báo gấm này xem ra quả th c ẩ n giờ khép mỉm cười nói phải không mới rồi thiếu chút nữa sợ xón đái đọc vậy thử chia tay ra muốn chạm báo gấm đầu bất quá không biết chuyện gì tay hắn ở đưa tới thời điểm luôn là không khỏi được run run đọc tên lầy l à gan thật tiểu. À là tiểu ạ lẽ sáng giờ y ạ không khỏi được rêu cận nổi lên hắn tới người nào nói đọc cả người run run một cái tay cũng là không khỏi được hướng phía trước r ố i một cái lập tức đụng phải báo gấm đầu hắn g báo gấm vừa tốt vào lúc này phát ra một tiếng trầm thấp tiếng ê ờ nó đầu lưỡi cũng là lập tức đưa ra ngoài đọc cho dọa sợ không nhẹ thiếu chút nữa không đem đi tiểu cho tung ở trong quần ha ha đọc ngươi tên n l y A lẽ sáng giờ y a nhìn thấu đọc sợ hãi không khỏi được một mặt trào cười lên mới vừa rồi vậy vừa ra thật là là h ù c h ế t ta đọc có chút bất mãn một bộ nghe được ngươi lên a dáng vẻ tới ta thử một chút A lẽ sáng giờ y a không để ý đến đọc tên n l y chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười bớt vẽ ở báo gấm trên đầu báo gấm nhẹ nhàng liếm một chút đầu lưỡi tiếp tục làm ra một bộ k h ô n khéo dáng vẻ tới xem à nó có thể giống như là m è o con như nhau A lẽ sáng giờ ý a bên cười bên cầm trong tay một miếng thịt đưa tới báo gấm trước mặt báo gấm không chút do dự một hớp c n ăn rồi điểm tâm sau đó dương thiên long để cho báo g ấ m đi ở trước mặt báo g ấ m dĩ nhiên là nghe chủ nhân mệnh lệnh có báo g ấ m dẫn đường kế tiếp dọc theo con đường này bọn họ đi rất là thuận lợi mà nghịch n g ậ m báo g ấ m thì luôn luôn đi rừng rậm chỗ sâu bắt một vài động vật nhỏ để lót dạng ngày thứ hai hành quân tất cả mọi người cảm thấy rất là ung dung bởi vì báo g ấ m sạch sẽ chọn những cái kia tiểu đạo hoặc là đường tắt tới đi ngày này sau khi kết thúc bọn họ kém không hơn đi hai phần ba rừng rậm dựa theo bọn họ trước mắt hành vi bọn họ sẽ ở chiều mai đi ra rừng rậm này sau đó trở về pa chít đại thảo nguyên theo cơ sợ tin tức đ i ệ u x ạ c là thiếu sinh quân liền ở nơi mịt mở này trên đại thảo nguyên huấn luyện dương tiên long cũng là lợi dụng lúc nghỉ ngơi gian mở ra cao thanh bản đồ điện tử điều tra một phen quả nhiên thấy vậy rừng rậm bên ngoài duyên hai trăm cây số địa phương chính là thiếu sinh quân cửa huấn luyện doanh trại bạn già, ngươi nói chúng ta đi ra cánh rừng rậm này sau đó có còn xa lắm không khoảng cách liền có thể tìm được những cái kia thiếu sinh quân dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cỡn giờ sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn hẳn là một trăm năm mươi hai trăm cây số dáng vẻ kém không hơn ta cảm giác cũng là khoảng cách này dương tiên long gật đầu một cái vậy cỡn tiếp theo ngài động tác là cái gì chứ à lẽ sáng giờ y ạ cũng không khỏi phải hỏi nói ta muốn ở vùng lân cận tìm mấy cái trong xóm sau đó đi trong thôn hỏi thăm một chút thiếu sinh quân cửa tình huống cuối cùng lúc sắp đi lại đi bọn họ doanh trại nơi đó quan sát một chút cứ như vậy mà nói chúng ta còn c h í ít cần ba bốn ngày mới có thể trở về cận giờ không chút do dự nói h ã n công tác kế hoạch đã sớm thật sâu cắm rễ tại hắn nội tâm bên trong nếu không chúng ta tách ra đi hỗ trợ hỏi như thế nào như vậy chúng ta có thể tiết kiệm thời gian bởi vì ngài cũng biết chúng ta một khi ở nơi này trên đại thảo nguyên ngây ngô thời gian vận dài khẳng định gặp phải nguy hiểm cũng chỉ bớt hơn cho nên ta muốn chúng ta thật ra thì có thể tách ra hành động ạ lẽ sáng giờ ý ạ tuy nói nhìn như giống như một đầu gấu bắc cực nhưng là hắn đề nghị này nhưng là nghe vào rất tốt cận giờ không có trả lời ngay ạ lẽ sáng giờ ý ạ mà là n h u mày một cái nhìn ra được hắn đang suy nghĩ dương tiên long vậy bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ ạ lẽ sáng giờ ý ạ đề nghị này tới thật ra thì từ tình huống thực tế tới xem đề nghị này vẫn là vô cùng đáng khẳng định dẫu sao bọn họ là ở xạ lạ trên địa bàn mà không phải là ở tại địa bàn của mình bất kỳ một lần hành động quân sự cũng ý tứ là hiệu suất cao nhanh chóng bọn họ lần hành động này thật ra thì vậy hơn nhiều ít ít đ ề u có một ít hành động quân sự ý nghĩa ở trong đó cận giờ do dự một lúc lâu vẫn là không có nói chuyện bất quá hắn nhưng là móc ra bút theo c u ố n v ự tiếp theo ở trên quyển sổ mặt r ầ m r ầ m r ầ m rầm quét viết cái gì một lúc lâu cận giờ lần này đem trên quyển sổ nơi viết tờ giấy kia sẽ xuống tiếp theo đưa cho ạ l ạ sáng giờ ý ạ bạn già, ngươi xem xem cái này mấy vấn đề đối với ngươi có hay không độ khó ạ l ạ sáng giờ ý ạ một mặt nghi ngờ nhận lấy cái này tờ giấy trắng tiếp theo nhìn tiếp theo hắn rất nhanh chính là nói ra các người nơi này như thế nào có cái gì không cần giúp đỡ địa phương ta muốn tới tìm một cái người hắn là bạn ta đứa nhỏ bây giờ bị bắt đến nơi này làm thiếu sinh q u â n ngươi có thể giúp ta sao nếu như bọn họ nói không thể ngươi sẽ làm sao có nghĩ tới không bọn họ có thể hay không đem tin tức này báo cáo cho thiếu sinh q u â n nhìn cái này trên tờ giấy trắng t r ô i dài vấn đề ạ l ạ s ẵ n g i ờ ý ạ có chút phạm vào khó khăn nhưng vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ tới nguyên m u ố n cho là h ỏ i chẳng qua là một kiện rất thoải mái sự việc phí phí miệng ngươi thôi thật bất ngờ dưới mắt lại là tràn đầy như thế nhiều quá trình ta còn thật không có nghĩ tới a lại sáng giờ y a một mặt cười khổ đem tờ giấy này đưa cho cơ giờ thật ra thì các bạn trẻ những thứ này vấn đề cần chúng ta đối với đối phương trong lòng hoạt động tiến hành độ sâu quan sát bỏ mặc đối phương như thế nào trả lời chúng ta cũng phải tùy thời chú ý bọn họ trong lòng hoạt động để n g ừ a chỉ bọn họ cùng thiếu sinh quân hướng cửa là một nhóm tuy nói ta lúc trước hỏi do qua bọn họ cùng thiếu sinh quân hướng cửa là một nhóm có khả năng không lớn nhưng là những chuyện này cũng không có tuyệt đối chắc chắn vì vậy chúng ta nhất định phải từ hắn nội tâm của nàng hoạt động vào tay như vậy mới có thể đem bọn họ ý tưởng chân thật biết được nếu không đến lúc đó chúng ta bị thiếu sinh quân cửa bao vây cũng không biết nên làm cái gì c ẩ n dở sau khi nói xong liền đem trong tay tờ giấy trắng kia xé nát ấy dương thiên long theo ạ lại sàng giờ y ạ bọn họ cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái cần cái này mọi người chúng ta phối hợp không riêng gì ta đi làm điều tra c ẩ n dở cười nói không thành vấn đề vậy cứ dựa theo ngươi theo như lời đi làm dương thiên long hướng về phía c ẩ n dở gật đầu một cái cảm ơn có thể lần này là để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khổ cực chờ chúng ta trở lại tô so chấn nhỏ ta mời mọi người uống rượu cận g i cười nói thật ra thì nên mời khách hẳn là chúng ta ngươi là đang giúp chúng ta dương tiên l o n g cười cười nói đều giống nhau chúng ta bây giờ đều là chiến hữu không phân chia n g ư ờ i ta c ẩ n giờ nói tiếp liền hai ngày hành quân quả thật khổ cực vì vậy bữa ăn tối thời điểm tất cả mọi người còn cố ý thêm chút thịt rừng cái này thịt rừng là báo gấm mắt tới cồn vợ ở dùng t i ê u cầu đ ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm c h ú n g thưởng này nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo khoa gạch n a n g học gạch n a n g ky gạch n a n g thuật gạch n a n g rút gạch n a n g tham gạch n a n g trung g c h n a n g thống